hai người mấy phen hiệp xuống, vậy đá đã triệt để hóa thành hư ảo. hai người nhẹ nhàng ở giữa không trung, lấy rực rỡ tươi đẹp vô cùng, khí thế tràn đầy pháp thuật tương chiến. trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, mọi người vây xem, tâm tình cũng bởi vì này trận kịch chiến mà điều động, riêng phần mình hết sức chăm chú, có rất ít người lại xì xào bàn tán. đã liền một ít đan sĩ tồn tại cũng âm thầm gật đầu. người phi châm đâu? như thế nào còn không tại hỏa tiễn bên trong dùng ra? trương giật hiên tò mò truyền âm hỏi. Mục dịch cả kinh, người này đại chiến tới danh giới còn có thể truyền âm nói chuyện, lộ ra vẫn còn dư lực. Ta đã dùng hết. Mục dịch nhàn nhạt trả lời. Hắn vừa dứt lời, mặt đất rơi là tả hỏa tinh, bầu trời bay múa hỏa tiễn ở bên trong, trong lúc đó toát ra vài đạo càng thêm sắc bén ánh lửa, từ bốn phương tám hướng hướng trương giật hiên nhanh đâm mà đến. Chín đạo hồng quang, riêng phần mình rừng rực như kiêu dương, phát ra dị thường đẹp mắt hào quang, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rất rõ ràng Lúc này đây phi linh cựu châm bằng vào không còn là vô ảnh vô hình nhận nấp thủ đoạn mà là đem lực công kích triển khai đến mức tận cùng đối mặt quanh thân có cường đại lốc xoáy phòng ngự cẩn thận trương giật hiên chỉ có dựa vào cường đại lực công kích mới có thể đột phá nguyên lai like là chín miếng phi châm xem cuộc chiến trong đám người có mấy người đồng thời phát ra cùng loại cảm thán chứng kiến cái này ánh sáng màu đỏ lướt qua không trung tư thái khí thế không ít tu sĩ trong lòng không khỏi khiếp sợ nguyên lai like cái này phi châm lợi hại không chỉ là xuất quỷ nhập thần tung tích khó có thể phát hiện, làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc phi châm chính diện cường công lúc cũng có thể phát huy ra đáng sợ như thế uy lực. chương 212, trương Giật hiên thỏa hiệp. đối mặt mạnh như thế kình phong phi châm công kích, trương Giật hiên trong tay cờ trắng run lên, trung quanh của phòng, càng thêm hung mãnh. đồng thời tám mặt cờ phiên ở bên trong, riêng phần mình bắn ra một đường màu sắc khác nhau của sáng, nên hướng phi linh cựu châm. phốc phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, phi linh cựu châm tiến vào cái kia chút ít của sáng về sau dường như gặp cực kỳ sền sẹn chất lỏng, trong lúc nhất thời tốc độ giảm nhiều, ẩn chứa hỏa lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc phi châm xuyên ra của sáng, uy năng đã không đủ để đối trương giật hiên tạo thành uy hiếp. Nhưng mà cờ phiên chỉ có tám mặt, bắn ra 8 đạo của sáng, mà phi linh cựu châm đã có chín miếng. Cuối cùng một quả phi châm không ánh sáng trụ ngăn trở, trực tiếp đâm rách cuốn phong, công hướng về phía trương giật hiên. Trương giật hiên thân hình một bên đều muốn né tránh, cuối cùng là chậm một bước phi châm xuyên phá trương giật hiên hộ thể gió mát từ cánh tay phải của hắn trong xuyên ra miệng vết thương không lớn chỉ có đầu ngón tay kích thước nhưng tựa hồ tổn thương triển khai trương giật hiên kinh mạch ảnh hưởng pháp lực lưu chuyển trương giật hiên tế ra tám mặt cờ phiên lập tức hảo quang tối xâm lại đối mặt mục dịch còn đang cường công đầy trời hỏa tiễn lốc xoáy uy năng một yếu lập tức hiện ra chống đỡ hết nội chi sắc việc đã đến nước này thắng bại hết sức rõ ràng mục sư đệ ký cao một bậc chương mỗi nhận thua trương giật hiên cũng không kéo dài sảng khoái lớn tiếng nhận thua cái này mục dịch nhũ mày hắn như thế nào cũng thật không ngờ bản thân rõ ràng dễ dàng như vậy chiến thắng mục dịch đem công pháp vừa thu lại thầm ý sâu sắc nhìn thoáng qua trường giật hiên xem cuộc chiến tu sĩ hoặc là nhìn không ra nhưng mục dịch bản thân rồi lại có thể cảm giác được trương giật hiên trận chiến này cũng không đem hết toàn lực hắn là tại giữ lại thực lực cố ý nhận thua thế nhưng là đây là vì cái gì đây chính là đấu vòng loại thua tỉ thí hắn liền không cách nào tiến vào bán kết mục dịch trong lòng hoang mang chẳng lẽ là vì ta mục dịch âm thầm lắc đầu hắn tuy rằng cùng trương giật hiên có chút giao tình vốn lấy trương giật hiên làm người còn không đến mức bởi vì điểm này tình nghĩa liền quả quyết lưu thủ nhận thua rồi hãy nói mục dịch cũng không cần hắn lưu thủ như chiến thắng này đối thủ mục dịch mặt ngoài mỉm cười cao hứng âm thầm rồi lại như sương mắc tại cổ họng hắn nhất định phải tìm trương giật hiên hỏi rõ hắn hướng trương giật hiên lần lượt cái ánh mắt phức tạp Người kia vậy mà đã hiểu, khẽ gật đầu. Ai nha, còn là một sư huynh thắng. Đáng tiếc, nếu như không phải là trương sư huynh pháp khí số lượng thiếu một kiện. Thắng bại thật sự rất khó nói. Đúng vậy à, chính là một căn phi trầm có thể thi triển ra như thế không tầm thường nguy năng, quả thực so với bình thường tu sĩ một thanh phi kiếm còn muốn lợi hại hơn. Có thể thấy được pháp lực cùng pháp khí, đều rất trọng yếu. Pháp khí phẩm chất cao, cũng muốn có tương ứng công pháp phối hợp, một sư huynh hỏa thuộc tính công pháp tại bổn tông cũng là số một số hai rồi tỷ thí chấm dứt xem cuộc chiến tu sĩ dần dần tàn đi kết quả tuy rằng không tính ra ngoài ý định nhưng ván bại nhưng có chút cách xa đặt cược mua một dịch thắng được tu sĩ tu đồ lúc này đang tại xếp hàng chờ lấy đổi tinh thạch cẩn thận người phát hiện những thứ này xuống đối đánh bạc bàn người vẹn vẹn có mấy trăm nói một cách khác rất lớn tỷ lệ một nhóm người đều mua sai chúc mừng một sư đệ tiến vào bán kết Chương giật hiên chứng kiến tiến vào động phủ mình một dịch mỉm cười trương sư huynh đây là vì cái gì mục dịch hỏi cái gì vì cái gì trương giật hiên vẫn giả ngu mục dịch gọn gàng dứt khoát nói trương sư huynh không cần che giấu ngươi chủ phiên chưa kích phát chính thức uy năng há có thể ngăn không được cuối cùng một quả phi châm, ngươi là tại giữ lại thực lực cố ý nhận thua cái này là vì sao trương giật hiên than nhẹ một tiếng nói ra ngươi cần gì phải hỏi lấy ngươi thông minh tài trí chẳng lẽ đoán không được sao là sư phụ còn là tông môn các trường lao khác một dịch vướng mày đều có có thể nói là toàn bộ tông môn đối mặt tông môn áp lực trương ngộ chính là một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ chỉ có thể thỏa hiệp trương giật hiên trầm giọng nói ra hắn tiếp tục nói buồn môn trưởng lão hội vì sao phải làm cái này hội hữu lôi thai thật là làm cho chúng ta dùng cái này hội hữu sao hiển nhiên không phải là đơn giản là thu liễm tinh thạch một cái thủ đoạn trương mỗi trước đây thắng liên tiếp cũng riêng có mỏng tên vì vậy trận chiến này tiếng hô so với một sư đệ tương đối cao nhưng mà đánh bạc bàn tỷ lệ đặt cược rồi lại giống như lúc cho nên sẽ có rất nhiều người đổi có khuynh hướng mua sắm trương mộ chiến thắng chỉ cần đến lúc đó trương mộ thua trận tỷ thí tông môn có thể kiếm lớn một khoản không chỉ có là trận này hội hữu lôi thai càng chuẩn bị kết thúc đặt cược người sẽ càng nhiều mỗi một cuộc tỷ thí đều là tông môn lớn hút tinh thạch cơ hội tốt trưởng lão hội một lần cũng sẽ không bỏ qua mà chúng ta chẳng qua là bày ra trên mặt bản quân cờ mà thôi. Một trận chiến này ngươi thắng, đạt được bốn vạn tinh thạch, ta mặc dù thua, lấy được chỉ biết thêm nữa, nhưng cùng trưởng lão hội lấy được so sánh với, rồi lại như là chín châu mất sợi lông. Nếu có một ngày, tông môn trưởng lão tìm ngươi nói chuyện, ám chỉ ngươi tỷ thí làm giả, mục sư đệ cũng không muốn ngạc nhiên. Trưng Mỗ khuyên ngươi, đối mặt tông môn trưởng lão ý nguyện, tốt nhất còn là nghiêm khắc phục tùng. Mục dịch tim lặng, cái đó và hàn đoán, đại khái ăn khớp Ai thắng ai thua đối với mục dịch các loại dự thi tu sĩ mà nói có lẽ thập phần trọng yếu có lẽ đang ra tính mạng đánh đấm nhưng đối với cái kia chút ít cao cao tại thượng sau lưng âm thầm thao túng đan sĩ trưởng lão mà nói ý nghĩa không lớn người nào chiến thắng có thể cho bọn hắn lấy được càng nhiều nữa lợi ích bọn hắn liền âm thầm ủng hộ người nào thắng phải tỷ thí thông môn các trưởng lão tại sao phải làm như vậy tinh thạch đối với bọn họ mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao thái thượng trưởng lão đối cách làm này cũng chẳng quan tâm sao một dịch không khỏi cảm thán nói tinh thạch đối kim đan kỳ đan sĩ mà nói có lẽ cũng không có thiếu tác dụng đối với hư đan kỳ thậm chí nguyên đan kỳ đan sĩ mà nói chỉ sợ tác dụng liền sâu sắc giảm bớt bởi vì đối với bọn họ hữu dụng bảo vật đã là tinh thạch không cách nào mua được đấy trương giật hiên nói ra tinh thạch chính là tông môn không chế chúng ta tu đồ tu sĩ thủ đoạn dùng tinh thạch ban thưởng có thể đem chúng ta lôi kéo ở lại dùng tinh thạch hạn chế chúng ta tu hành trong tông môn rõ ràng có thật nhiều thiên tài địa bảo Có thật nhiều tu luyện bí cảnh, đối với chúng ta cực kỳ có ích, nhưng dùng kết xù tinh thạch phí tổn hạn chế chúng ta sử dụng, từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là tại hạn chế chúng ta tu vi. Trong tông môn tu tiên giả tu vi tăng lên, biểu hiện ra nhìn là chuyện tốt, nhưng bất lợi với trường thịnh không suy. Trên đời thiên tài địa bảo có hạn luôn luôn chậm rãi hao hết thời điểm. Nhiều đẳng cấp cao tu sĩ, là hơn một người cướp đoạt những bảo vật này. Không chỉ có là duyên châu, mà khác tất cả châu đại tông môn bên trong thường thường cũng chỉ có một gã anh lão cấp bậc tồn tại đang toạ chấn, bởi vì nhiều một gã anh lão sẽ phải ít phân một phần thiên tài địa bảo, cái kia chút ít muốn muốn trùng kích nguyên anh nguyên đan kỳ tu sĩ, thường thường cần phải ly khai tông môn, thay cơ duyên, trừ phi là trí thân thầy trò, trừ phi bổn tông anh lão sắp phi tiên hoặc toạ hóa, nếu không rất khó nhìn thấy, có anh lão xuất thủ tương trợ đệ tử tu luyện, đối anh lão mà nói như thế, đối đan sĩ mà nói cũng là đạo lý này, không có luyện hóa kim đan lúc trước mỗi người tu sĩ đều khát vọng có đan sĩ tiền bối tương trợ bản thân luyện hóa kim đan nhưng chờ mình đã trở thành đan sĩ rồi lại không muốn chứng kiến có mênh ngông hơn hậu bối đưa thân đan sĩ chia sẻ bản thân đạt được thêm nữa bảo vật khả năng vì vậy duyên hoa đan rõ ràng là từng đan sĩ đều có thể luyện chế bảo vật đối với chúng ta luyện đan hóa kim đan thập phần có ích nhưng tông môn thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều quản lý cực kỳ nghiêm khắc nghiêm cấm đan sĩ một mình luyện chế duyên hoa đan duyên hoa đan cần thiết kim trì kim ngân thủy ngân cũng đều bị khống chế tại đại tông môn anh lao trong tay một dịch trong lòng khẽ động vì vậy cái này hội hữu lôi thai kỳ thực liền thái thượng trưởng lao cũng biết tình cũng tại phía sau màn chỉ thị trương giật hiên nhẹ gật đầu hắn nói ra những thứ này đạo lý chúng ta tu sĩ cũng khó có thể tìm hiểu trong đó trương mỗ mới vừa nói đại bộ phận lời nói đều là xuất từ sư phụ trong miệng trương mỗ hỏi sư phụ vì cái gì không âm thầm luyện chế duyên hoa đan bán ra nhất định lấy bán được giá cao hắn liền nói cho ta biết những thứ này Một dịch nhẹ gật đầu, sư phụ ngải tự nhiên cùng đại sư huynh Trương Giật Hiên tỉnh thầy cho cùng bọn họ không giống nhau, từ ý nào đó trên nói, chỉ có Trương Giật Hiên mới là hắn chính thức đệ tử. Trương Giật Hiên than nhẹ một tiếng, nói ra, tu tiên giới liền là như thế này, người người đều tại cố gắng, đều đang thu nạp các loại thiên tài địa bảo thiên địa chân nguyên, cố gắng càng nhiều người, còn dư lại lại càng ít, vì vậy người tu chân tại chính mình cố gắng đồng thời, còn muốn cô hết sức ngăn cản những người khác cố gắng. Cái này chỉ sợ chính là tu tiên giới người vô tình vô nghĩa càng nhiều nữa duyên cớ đi. Đại đạo vô tình, đại khái chính là cái này ý tứ. Mục dịch nhẹ gật đầu, cùng loại đạo lý, hắn nhưng nghe qua không ít. Đa tạ trương sư huynh nói với tại hạ lời nói này. Mục dịch đứng dậy, chắp tay thi lễ. Trương giật hiên mỉm cười, hà tất nói cảm ơn, trương mô cũng muốn cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Cái kia cuối cùng một quả phi trâm, nếu là ngươi không có cố ý đâm chật một chút. Cũng có lẽ bây giờ trương mũ cũng nặng tổn thương khó tốt hơn, cũng không cách nào nói cho ngươi lời nói này rồi. Ha ha, vẫn bị trương sư huynh đã nhìn ra, bởi vậy có thể thấy được, trương sư huynh đã ẩn tàng không ít thực lực, cũng không biết ta và ngươi toàn lực một trận chiến, sẽ là ai thua ai thắng. mục dịch có chút tò mò nói, ta và ngươi giữa, thắng thua lại có ý nghĩa gì? Trương giật hiên rồi lại không có bất kỳ hứng thú, hắn thản nhiên nói, chúng ta người tu hành, chính là cùng trời tranh mệnh, như có thể thắng được ông trời Trường sinh bất tử, đó mới là thắng, nếu không, chúng ta đều là thua nhà. Mục dịch cũng thở dài, đúng vậy à, có người nói, tu tiên chính là lĩnh ngộ thiên đạo, thế nhưng là, thiên đạo khiến ta đám sinh linh đến nơi lên trốn, còn sống có chết, hết lần này tới lần khác chúng ta rồi lại mưu toàn trường sinh bất tử, tu tiên đến tột cùng là thuận theo thiên đạo, còn là nghịch thiên làm. Đương nhiên là nghịch thiên làm. Trương giật hiên không cần nghĩ ngợi nói, tu tiên chính là cùng thiên tướng tranh giành quá trình. Tu tiên mỗi một bước đều đang không ngừng gia tăng thỏa nguyên, đều là không ngừng cùng thiên tranh đấu kết quả. mục dịch rồi lại lắc đầu, thế nhưng là, chúng ta người tu hành, đạt được thần thông, đều là đến từ ở giữa thiên địa, lấy thiên địa lực lượng, lại làm sao có thể thắng được thiên địa bản thân. Trương Giật Hiên đã trầm mặc một lát, cuối cùng hắn nhẹ nói nói, điểm này Trương Mộ cũng cân nhắc không thấu. Bất quá, có lẽ là bởi vì người ta tu vi quá thấp, đối với thiên địa lĩnh ngộ cấp độ nông cạn. Nếu là một ngày kia, ta và ngươi có thể phi thăng thành tiên. Cho đến lúc đó, có lẽ thì có một cái khác lần cảm xúc. Chương 213, dịch hỏa chi chiến. Mục dịch trong động phủ nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày về sau, nên đón vòng thứ 5 tỷ thí. Vòng thứ năm chính là bán kết chiến, thắng được người, liền đem đạt được 5 vạn tinh thạch cùng tiến vào trận chung kết tư cách. Cái này ba ngày trong, mục dịch còn có lo lắng sẽ có tông môn trưởng lão hội đột nhiên triệu hoán bản thân câu hỏi, nhưng may mắn chính là, hắn không có gặp được. Nói cách khác. Tông môn không cần hắn tại trong tỉ thí lửa gạn, hoặc là tông môn có an bài khác, hoặc là chính là tông môn trưởng lão hoàn toàn không đem thực lực của hắn để ở trong mắt. Bất luận là nguyên nhân gì, kết quả như vậy còn là một dịch vui với thấy. Duyên hoa đang chỉ có một viên, mặc dù tông môn lại phụ cấp càng nhiều nữa tinh thạch, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Tiến vào cuối cùng bán kết tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là cấu nguyên kỳ tu sĩ, đủ thấy tu vi cảnh giới đối thực lực ảnh hưởng, hơn nữa bốn người này, cũng đều là Huyễn hà tông tu sĩ. Đại Tông Môn ưu thế, có thể thấy được lồn đốm. Một dịch tại đây một vòng đối thủ, là huyện Hà Tông Thành danh nhiều năm một vị nhân vật phong vân, mặc trưởng lão đại đệ tử tác dịch. Người này tại mấy chục năm trước, cũng đã là cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu vi, nghe nói cũng từng thử qua cô động kim đan, nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng vẫn còn thất bại trong căng thức. Cái này mấy chục năm lúc giữa, không biết hắn là bế quan tu hành còn là ra ngoài du lịch, hầu như chưa bao giờ tại Tông Môn lộ diện, thẳng đến lần này hội hữu lôi thai hắn mới một lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người tác dịch cùng lục mặc được công nhận là lần này hội hữu lôi thai hai đại đứng đầu hai người này cũng đều thuận lợi tiến nhập bán kết bên trong tác dịch cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mấy chục năm trước liền đã từng được xưng là huyễn hà tông hỏa bộ đệ nhất tu sĩ mà mục dịch trong khoảng thời gian này cũng bởi vì hỏa thuộc tính công pháp mà thanh danh lên cao bởi vậy hai người lúc giữa cuộc tỷ thí này được xưng là dịch hỏa chi chiến tên của hai người trong đều có một cái dịch tự đều là hỏa thuộc tính công pháp cao thủ, hơn nữa trận chiến này thắng bại cũng quan hệ đến hỏa bộ đệ nhất tu sĩ danh sương Thuộc Sở Hữu, cái tên này từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là ám chỉ trận chiến này sau đó. Hỏa bộ đệ nhất tu sĩ danh sương đem khả năng đội chủ. Mục Dịch thẳng đến đứng ở tỷ thí trên đài, mới lần thứ nhất gặp được đối thủ của mình. Đây là một cái trên mặt rõ ràng khắc xuống 5 tháng dấu vết trung nhân nhân. Hai tóc mai đã có tóc trắng phức tạp, hắn lãnh đạm hiện ra sắc mặt Dù sao vẫn là làm cho người ta một loại vô tận tang thương cảm giác. Loại người này, cùng nhà ấm trong lớn lên đóa hoa bất đồng. Người kia mặc dù có cực cao thiên phú, ưu dị tu luyện hoàn cảnh, một khi mất đi dựa vào, khả năng đem rất nhanh gặp phải chết non. Người chính là một dịch. Tỷ thí trước khi bắt đầu, trung niên nhân hướng mục dịch nhàn nhạt mà hỏi. Mục dịch nhẹ gật đầu, khách khí chắp tay thi lễ, bái kiến tác sư huynh. Trung niên nhân nhưng không có đáp lễ. Hắn nóng nhìn mục dịch liếc, ung dung nói: ngươi so với ta tưởng tượng trẻ hơn rất nhiều hoặc là nói ta đã già bên cạnh chủ trì tỷ thí đan sĩ trưởng lão ngắt lời nói ra thiên hạ to lớn từ không thiếu khuyết thiên tài nếu như ngươi không tiến tiến cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều hậu bối đuổi theo vượt qua thẳng đến hoàn toàn bị mai một quên đi tác sư huynh cái này chỉ sợ là ngươi cơ hội cuối cùng nghe được đan sĩ trưởng lão kêu tác dịch sư huynh mục dịch trong lòng lại càng hoảng sợ tác dịch cung kính chắp tay nói ra ngày cũ xưng hô Văn bối không dám nhận. Hôm nay tiền bối đã quý vi đan sĩ trưởng lão, lại tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô, chẳng phải gãy thắt chặt văn bối. Đan sĩ trưởng lão mỉm cười, nói ra, năm đó còn là địa hạ lôi thai lúc ta và ngươi từng là đối thủ, trước sau đối chiến 7 lần, ngươi thắng nhiều bại ít. Nhưng mà hôm nay, ngươi vẫn còn là thứ nhất tu sĩ danh tiếng mà chiến, mà ta đã tiến giai đan sĩ, có thể thấy được thế sự vô thường, thắng bại khó liệu. Tác dịch dường như bị chọn chúng tâm sự. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ấm lãnh, nhưng một lát sau, hắn rồi lại cười khổ một tiếng, lắc đầu nhẹ nói nói, tiền bối giao hơn chính là. Tiền bối năm đó nhiều lần bại bởi văn bối, cũng không phải thực lực không đủ, mà là cô ý ít xuất hiện. Năm đó văn bối nếu có tiền bối giác nộ như vậy, cũng sẽ không bị người tính toán, thủy chung không cách nào tiến dài kim đan. Đan sĩ trưởng lão cũng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, sắc mặt, tựa hồ cũng vì tác dịch không đáng. Lần này trao đổi, thanh âm không lớn. Trung quanh đang xem cuộc chiến đám người chính đều nghị luận, náo nhiệt vô cùng, có thể nghe rõ những thứ này đối thoại đấy, cũng chỉ có một dịch cùng phụ cận rất ít người. Một dịch trong lòng dùng mình, thông qua những thứ này đối thoại, tăng thêm hắn nghe được một ít nghe đồn, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Hắn từng nghe nói, trước kia lôi đài tỉ thí là âm thầm tiến hành đấy, có không ít đan sĩ trưởng lão cường điệu bồi dưỡng vài tên thực lực mạnh mẽ tu sĩ đệ tử tham gia tỷ thí, thắng được về sau, liền có thể đạt được đại lượng tinh thạch. Tham gia tỷ thí chỉ có thể là tu sĩ, cho nên khi có chút cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu sĩ muốn luyện hóa kim đan lúc, sư phụ của bọn hắn có thể sẽ âm thầm mọi cách cản trở. Bởi vì bọn họ một khi luyện hóa kim đan, liền đã mất đi giúp đỡ sư phụ tiếp tục kiếm lấy tinh thạch giá trị. Cái này tác dịch, một số năm trước chính là địa hạ Lôi Thai trong uy danh tối thịnh, tỷ số thắng cao nhất cường giả, từ hắn mà nói âm trong phán đoán, hắn không thể luyện hóa kim đan, hơn phân nửa cũng có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Mục dịch trong lòng một hồi tỉnh ngủ. Hắn âm thầm nhắc nhở bản thân, không muốn hướng nhiều năm trước tác dịch giống nhau, bị người coi là kiếm tiền công cụ. Đến nỗi tu vi đến nay không cách nào đột phá. Cách đó không xa, trương Giật hiên các loại đạo pháp đường đệ tử cũng đang nghị luận việc này. trương duẫn hỏi trương sư huynh, ngươi cảm thấy một sư huynh có thể thắng qua tác sư huynh sao? Hắn thế nhưng là nhiều năm trước cũng đã thành danh nhân vật, hắn lai lịch thậm chí không có ở đây bổn tông một ít mới trưởng lao phía dưới. trương Giật hiên lắc đầu, mỉm cười nói, một sư đệ cùng tác sư huynh đều là nhất đảng dùng hỏa cao thủ, giữa bọn họ người nào thực lực càng tốt hơn, cái này Trương mũ cũng rất khó phán đoán. Bất quá, trận này thắng bại, Trương mũ cũng đã đoán được. A, người nào sẽ thắng? Là tác sư huynh sao? Theo Mạc trưởng lão môn hạ đệ tử thả ra tiếng gió, tác sư huynh chuẩn bị một kiện hết sức kỳ lạ phòng ngự phát bảo, chuyên môn khắc chế một sư huynh bộ kia phi châm. Trương Duẫn tò mò hỏi. Trương Giật Hiên lại lắc đầu, hắn không có vết trần, chỉ là thản nhiên nói, nhìn tỷ thí đi. Dù sao tỉ thí sẽ phải bắt đầu, đánh bạc bàn đã che. Hiện tại đoán được, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương Giật Hiên vừa dứt lời, trên đài chủ trì tỉ thí đan sĩ trưởng lao ho nhẹ một tiếng, Long Trọng giới thiệu lần này giao đấu hai gạ tu sĩ, sau đó cao giọng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Không có khách sáo, không có thi lễ, tác dịch hai tay vỗ, trên bệ đá trong nháy mắt giấy lên một mảnh liệt diễm. mục dịch tốc độ cũng không chậm, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, đôi giơ tay lên liền có hai đạo hỏa lòng từ lòng bàn tay bay ra vờn quanh bản thân một vòng biến thành một đường quyền lửa phốc phốc phốc phốc vài đạo thanh âm quen thuộc vang lên mấy đạo hồng quang từ một dịch trong tay háo bay ra khi thì hóa thành rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu đỏ khi thì lại chui vào biển lửa biến mất không thấy gì nữa đây chính là hắn thành danh pháp khí phi linh cựu trâm phàm là bãi kiến mục dịch dùng ra bộ này phi trâm tu sĩ đều lưu lại ấn tượng khắc sâu hôm nay mục dịch ngay từ đầu liền tế ra phi linh cựu trâm đủ thấy đối với đối thủ coi trọng trận đấu này đã định trước sẽ thập phần đặc sắc. lập tức chung quanh tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm những thứ này tiếng vỗ tay phần lớn đến từ ủng hộ mục dịch tu sĩ tu đồ bọn hắn chính giữa có không ít người đều đặt cược mục dịch chiến thắng. tác dịch điềm tĩnh hắn tự tay tại trong tay háo tìm đòi trong trước mắt nơi lòng bàn tay liền có hơn một viên lớn chừng quả đấm óng ánh xích châu. đùng tác dịch một trường chụp được vậy mà đem xích châu đập thành vô số mảnh vỡ mọi người chính kinh dị lúc giữa cái kia chút ít mảnh vỡ cũng tại trong ngọn lửa trong nháy mắt tăng gọn biến thành thành từng mảnh trường hơn một xích lớn nhỏ những thứ này mảnh vỡ vây quanh tác dịch tự hành mối nối đứng lên rất nhanh hình thành một vài trượng lớn nhỏ trong suốt viên cầu hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đem tác dịch bao bọc ở bên trong hỏa linh giáp hắn thật sự có bảo vật như vậy Một dịch trong lòng dùng mình hắn cũng đã nghe được một ít nghe đồn quả nhiên là thật sự có chuyện lạ cái này viên châu chính là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí Hơn nữa đem tác dịch toàn bộ bao bọc ở bên trong, không có lộ ra một tia khe hở, khiến một dịch phi trâm không cách nào đánh lén đắc thủ. Hỏa linh giáp vừa ra, chung quanh tiếng vỗ tay càng thêm nóng mãnh liệt đứng lên, không cần nhiều đoán, những người này hơn phân nửa ủng hộ tác dịch thủ thắng. Trước thử xem cái này hỏa linh giáp lực phòng ngự. Một dịch không cần nghĩ ngợi hướng phi trâm một chút, người kia lập tức ánh sáng màu đỏ lớn trật hiện, nhao nhao hướng tác dịch đâm tới, không có chút che dấu. Đinh đinh đinh trích một hồi giày đặc thanh thúy tiếng vang lên phi châm đánh vào hỏa linh giáp lên phát ra kim ngọc thanh âm bị đều bắn ngược mà quay về hỏa linh giáp lên không có để lại nửa điểm dấu vết phi châm tuy rằng ẩn chứa chân nguyên không kém nhưng cùng hỏa linh giáp so sánh với dung nạp pháp lực tổng sản lượng trên còn hơi kém hơn không ít tại song phương đều là pháp lực sung mãn pháp khí phẩm chất cũng đại khái tương đối dưới tình huống phi châm rất không có khả năng xuyên thấu hỏa linh giáp trừ phi tác dịch chủ quan không có toàn lực thi triển loại này sai lầm Đối với một cái thành danh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú cao thủ mà nói, căn bản không có khả năng đi phạm. Tắc dịch tay háo vung lên, một đạo hồng quang lóe lên, dĩ nhiên là một thanh bước lên lên hỏa diễm trưởng kiếm bay ra. Phi kiếm hoàn toàn không có bị hỏa linh giáp ngăn cản, trực tiếp bay ra hỏa linh giáp bên ngoài, cũng mang theo một đạo hỏa quang, hướng một dịch chém tới. Một màn này khiến một dịch biết rõ, hỏa linh giáp cực kỳ không tầm thường, không những được phòng ngự từ bên ngoài đến công kích, không hề phòng ngự góc chết. Hơn nữa còn sẽ không ngăn trở bản thân chân nguyên cùng pháp khí xuất nhập có thể nói một kiện hoàn mỹ phòng ngự pháp khí. D. ANGG -N Một đạo hồng quang lóe lên, một quả phi châm từ bên cạnh đánh trúng vào xí diễm trường kiếm, người kia bị đẩy ra vài thước, nhưng rất nhanh lại cải biến phương hướng, tiếp tục hướng một dịch chém tới. Một quả thật nhỏ phi châm, lại có thể đem trường kiếm đẩy ra, đủ thấy kia phẩm chất nhất lưu, ẩn chứa chân nguyên lực lượng không kém. Bất quá phi châm cũng không cách nào phá hư trường kiếm thậm chí không thể lưu lại vết thương điều này nói rõ trưởng kiếm bản thân phẩm chất cũng thập phần chắc chắn đương đương đương mục dịch thao túng phi linh cựu trâm cũng không mất công đem trường kiếm không được đẩy ra khiến người kia căn bản không cách nào nhích lại gần mình đồng thời vì ổn thỏa để đạt được mục đích mục dịch còn tế ra huyền hỏa lệnh người kêu hóa thành một trước mặt tấm thuẫn quay tròn tại một dịch trước người xoay tròn liên tục tùy thời có thể chống cự hỏa diễm trưởng kiếm một chạm lần đầu giao phong hai người pháp khi đều không làm gì được đối phương Pháp khí không được, cái kia phải nhờ vào pháp thuật thần thông. Hai người đều là đối với chiến kinh nghiệm phong phú người, lúc này không hẹn mà cùng lập tức chiến thuật biến đổi. Chương 214, trưởng lão tới chơi. Mục dịch trong cơ thể tuôn ra đại lượng tinh túy hỏa chân nguyên, hóa thành mảng lớn hiện ra tam sắc quang mang hỏa diễm, hướng bốn phía trải rộng ra. Trong chốc lát, một mảnh trăm trượng phạm vi tam muội chân hỏa biển lửa hình thành. Tác dịch làm ra hầu như cùng mục dịch giống như lúc cử động, hắn cũng xoáy lên thành từng mảnh như thủy triều dâng lên sóng lửa. Tường tầng một hướng bốn phía đánh tới. Ôi, một dịch khẽ quát một tiếng, đơn trường gỗ, một đường cực thô hỏa lòng từ tam mội chân hỏa trong biển lửa bay ra, cái này chỉ hỏa lòng trông rất sống động, không chỉ có trên thân lân phiến song hiện, đã liền một đôi long mục cũng là sáng ngời có thần. Đi. Tắc dịch không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng chém ra một đường hỏa long. Hai đạo hỏa long hầu như giống như lúc lớn nhỏ cũng thập phần tiếp cận, khác biệt duy nhất chính là một cái hỏa long hiện ra tử, kim, thanh tam sắc quang mang một cái khác tức thì hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ với anh một tiếng vang thật lớn truyền ra hai cái hỏa long gặp nhau hóa thành chừng có vài chục trượng lớn nhỏ cực lớn hỏa đoàn bạo liệt ra vô số cực nóng cực kỳ song khí hướng bốn phía bắn tung tóe ngàn trượng bên ngoài tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được bị liên lụy trên bệ đá lộ ra một cái thật lớn hô sâu cái này chỉ là tiếp xúc đến nổ tung biên giới nếu là cái này hai cái hỏa long đều doanh hướng bệ đá cái này bệ đá tuy rằng cực lớn kiên cố chỉ sợ cũng muốn làm trận tan thành mây khói bậy đá ngàn trượng trong vòng không có một gã tu đồ đang xem cuộc chiến bọn hắn đều núp xa xa không dám dựa vào là thân cận quá một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi nổ tung uy lực còn lại chưa đều hóa giải hai người lại riêng phần mình tế ra hai đạo hỏa long từng đợt tiếng nổ vang vang lên đây là thật chính diện giao phong không có chút đầu cơ trục lợi nếu có một phương thực lực không đủ sẽ rất nhanh đến bộc lộ ra đến cùng lúc đó cái kia chút ít phi châm Trường kiếm, còn ở giữa không chung không ngừng bay múa đâm xuyên, tìm kiếm cơ hội thi triển công kích. Một bên dốc hết pháp lực thi triển pháp thuật thần thông, một bên còn muốn thao túng pháp khí công kích, phòng ngự. Đây đối với pháp lực cùng thần nghiệm yêu cầu đều cực cao, hoàn toàn chính xác chỉ có cấu nguyên kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Đây cũng là vì cái gì, Tỷ thí về sau, chỉ còn lại có cấu nguyên kỳ tu sĩ nguyên nhân. Tích có kỳ, thần du kỳ tu sĩ tuy cũng có thể rất mạnh, có được nịch thiên thần thông hoặc cường đại pháp khí thậm chí có thể chiến thắng bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ nhưng tại chính thức đấy đứng đầu cấu nguyên kỳ cao thủ trước mặt vẫn đang có pháp lực chưa đủ thần nghiệm chưa đủ bao gồm nhiều chỗ thiếu hụt tại loại này đỉnh phong trong quyết đấu một chút không có ý nghĩa khuyết điểm nhỏ nhặt đều có thể dẫn đến thất bại huống chi là rõ ràng được điểm mục dịch tác dịch lúc giữa đối công thập phần kịch liệt tình cảnh rộng lớn cực kỳ hai người đem hỏa thuộc tính công pháp cường đại nhất lực phá hoại bày ra phát huy tác dụng vô cùng Trung quanh xem cuộc chiến tu sĩ tu đồ nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào loại này cứng đối cứng đối công tình cảnh hoa lệ pháp lực tiêu hao thật lớn ngắn ngủn một nén nhang về sau một dịch liền cảm thấy có chút không chịu được nổi pháp khí khó phân thắng bại pháp thuật thần thông lực lượng ngang nhau cuộc tỷ thí này đã biến thành một trận so đấu pháp lực thâm hậu trình độ tiêu hao chiến tại không dám vận dụng huyết mạch chân nguyên điều kiện tiên quyết tại không dám đi dùng huyết mạch hấp thu đối phương hỏa chân nguyên dưới tình huống mục dịch đan điển pháp lực thâm hậu trình độ so với bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ hay là muốn thâm hậu không ít dù sao hắn là huyền hoàng thông tu thế nhưng là hắn đối mặt nhưng là cấu nguyên kỳ đỉnh phong hơn nữa tại nơi này trạng thái đã duy trì nhiều năm tắc dịch người kia đan điển chân nguyên chi thâm hậu chỉ sợ chỉ có đan sĩ mới có thể vượt qua vì vậy người sáng suốt đều có thể nhìn ra thắng bại cán cân tựa hồ đứng ở tắc dịch bên này Trương giật hiên ngướng mày cái đó và việc mà hắn trước đoán cục diện không quá giống nhau Một dịch chân nguyên tại từng nhát hỏa long tế ra trong quá trình không ngừng tiêu hao tác dịch cũng là như thế. Hai người đều là đâm lao phải theo lao, lúc này thời điểm. Nếu như không đem hết toàn lực, hơi không lưu ý, tiếp theo đang ở hạ phòng. Âm ầm nổ đùng âm thanh còn đang không ngừng vang lên, gào rú bay lên hỏa lòng còn đang không ngừng diễn biến ra đời. Sau nửa canh giờ, xem cuộc chiến các tu sĩ đã sôi trào. Đối với chưa luyện hóa kim đan tu sĩ mà nói, vậy mà có thể có thâm hậu như thế pháp lực, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy cái này bản thân chính là cái kỳ tích về sau nhị dịch mỗi tế ra một đường pháp thuật chung quanh đều là một mảnh hoan hô một hồi cảm thán đến cuối cùng vây xem tu sĩ tiếng hoan hô càng lúc càng lớn thậm chí muốn áp đảo pháp thuật nổ đùng âm thanh mà hai người pháp lực hầu như đều đã đến khô cạn biên giới phúc mục dịch tế ra một đường hỏa long bởi vì pháp lực không tốt vậy mà ở nửa đường trên tự hành tan giã tán loạn mà tác dịch tế ra hỏa long tuy rằng so với lúc trước yếu đi rất nhiều lại có thể bảo trì hỏa long chi hình hướng mục dịch công tới ủng hộ mục dịch tu sĩ nhìn thấy cảnh này đều là trong lòng mắt lạnh xem ra thắng bại đã phân sau đó mục dịch xuống một động tác nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng mục dịch tế ra một chương lòng bài tay lớn nhỏ phụ lục chuẩn xác mà nói là một chương huyết phủ một chương hắn tự mình luyện chế huyết phủ cho dù mặt ngoài thoạt nhìn củng cấu nguyên kỳ đẳng cấp cao phủ lục hỏa long phủ không có bao nhiêu khác nhau mục dịch nhẹ nhàng giơ lên Trong tay huyết phù lập tức hóa thành một đoàn xí diễm, xí diễm nhanh chóng tăng gọn, một tiếng rồng ngâm từ trong truyền ra, một cái không thua gì lúc trước bất luận cái gì pháp thuật hỏa long bay ra. Huyết phù hỏa long dễ dàng cắn nuốt tác dịch tiểu hỏa long, sau đó hướng tác dịch đánh tới. Ta thua rồi. Tác dịch thanh âm không lớn, lại làm cho người chúng quanh nghe rành mạch, bình thản trong giọng nói, khó có thể che giấu cái kia vô tận tiêu điều. Tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Ai nha. Quyết định thắng bại dĩ nhiên là một chương hỏa long phủ không phải là 2000 3000 tinh thạch sao? Sớm biết như vậy nhiều chuẩn bị mấy tấm a. Một trận chiến này thắng bại, thế nhưng là quan hệ đến mấy vạn tinh thạch. Có tu sĩ thay tác dịch tức hận. Bên cạnh hắn lập tức có người phản bác, "Hử, phụ lục các đẳng cấp cao phụ lục, tổng cộng liền như vậy mấy tấm, cũng không có bao nhiêu người mua. Ngươi cũng muốn có thể kiên trì đến cuối cùng trước mắt, mới có thể bằng vào mấy cái phụ lục đến quyết định thắng bại. Ngươi có thể cùng tác dịch đánh đến dầu hết đèn tắt tình chẳng sao? Có cái kia bút tinh thạch còn không bằng mua đan dược tăng lên tu vi, hoặc là mua một kiện cực phẩm pháp khí. Nói rất đúng. Loại này song phương pháp lực hầu như đều hao hết tình huống thập phần hiếm thấy, mấy cái phụ lục bình thường ý nghĩa không lớn, hơn nữa phụ lục là tiêu hao phẩm, một trận chiến này dùng, tiếp theo chiến sẽ không có. Nếu như nhìn cuộc tỉ thí này, liền đi dùng nhiều tiền mua sắm đẳng cấp cao phụ lục, đó mới là ngu không ai bằng. Trung quanh náo nhiệt trong tiếng nghị luận, mục dịch nhìn xem tắc dịch lạng yên bóng lưng rời đi. Đông Nhiên dâng lên một cố không hiểu tịch liêu chi ý. Đã từng danh chấn tông môn cao thủ, bởi vì không thể tiến đến giai, cuối cùng bị sư đệ vượt qua, thậm chí bị vô số hậu bối đuổi theo, để ép lưu cho hắn tu tiên không gian càng ngày càng nhỏ. Tại người người phía sau tiếp trước tu tiên giới, người không vượt qua người khác, cũng chỉ có thể chờ bị người khác vượt qua. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Một trận chiến này, mục dịch tuy rằng thủ thắng, nhưng pháp lực cũng thiếu hụt rất nhiều. Cũng may khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có nửa tháng thời gian nghỉ ngơi hắn muốn lợi dụng cái này thời gian ngắn tận lực đem pháp lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái may mắn hắn còn có mạnh mẽ huyết mạch chân nguyên có thể thông qua kỳ kinh bắt mạch đưa vào trong đan điển bổ sung đan điển thiệt thòi tổn hại lúc đôi chiến hắn cũng không dám làm như thế nhìn thấy hỏa vân tả thần về sau hắn trở nên cẩn thận ngoài ra cần phải đan dược cũng là át không thể thiếu vì thế mục dịch đi một chuyến đan dược cát không tiết số tiền lớn mua một ít có thể có trợ rất nhanh khôi phục chân nguyên linh đan rượu dược mục dịch tiến vào cuối cùng quyết chiến đã là Huyễn hà tông nhân vật phong vân cái kia chút ít nhìn thấy hắn tu sĩ tự nhiên đối với hắn cũng đặc biệt khách khí hữu lễ đã liền đan dược giá cả cũng lấy giá thấp nhất bán ra sợ bởi vì giá cả quá cao mà đắc tội mục dịch mục dịch gặp trương giật hiên hai người ngắn gọn hàn huyên vài câu trương giật hiên nói mục dịch thay hắn thắng không ít tinh thạch bởi vì hắn xuống trọng chú tiền đánh bạc lớn đánh bạc mục dịch chiến thắng trương giật hiên còn nói hắn dám làm như thế là vì không có trưởng lão tìm đến mục dịch trái lại hắn rồi lại âm thầm thăm dò được tỉ thí hai ngày trước mặc trưởng lão cùng tác dịch nói qua mục dịch tin tưởng loại này thuyết pháp hắn cũng hiểu được lấy tác dịch nhiều năm đối chiến kinh nghiệm mặc dù pháp lực thật sự không tốt cũng sẽ không bị nhất trương phủ phù lục đánh bại hắn nhất định còn có mặt khác thủ đoạn trên thực tế mục dịch lúc đầu vốn chuẩn bị muốn tế ra nhiều cái phụ lục dù là bởi vậy kinh thế hai tục một phen tác dịch lúc ấy trực tiếp nhận thua mục dịch cũng hiểu được tất có văn trường Trương giật hiên lời nói, cũng ấn chứng phán đoán của hắn. Chỉ hy vọng, trong nửa tháng này, không có tông môn trưởng lão tìm ngươi. Trương giật hiên rời đi trước, hướng mục dịch treo ghẹo nói ra. mục dịch bất đắc dĩ cười, loại này thân bất do kỷ cảm giác, hắn nhưng cũng không xa lạ gì. Chỉ cần vẫn còn tu tiên giới, chỉ cần còn có tu vi cao hơn tồn tại, cũng sẽ không đạt được chính thức tự tại. Đều nói tu tiên có thể trường sinh, có thể tiêu diêu tự tại, thật tình không biết tu tiên đoạn đường này, trong đó bất đắc dĩ, trong đó trói buộc không có thể so với thế tục giới ít hơn. Mục dịch trở lại trong động phủ, mở ra trận pháp cấm chế, ngồi xuống phục đan. Liên tiếp 10 ngày, không người quấy dày, chỉ có một chút truyền âm phủ đưa vào trong động phủ, không ngoài dự tính đều là một ít chúc mừng kết giao các loại nói nhảm. Mục dịch chỉ nhìn gần một nửa, còn giữ lại thậm chí không có hứng thú từng cái điều tra. Mục dịch một lần cho rằng, bản thân vận khí rất tốt, không sẽ phải chịu tông môn trưởng lão chỉ điểm. Thế nhưng là, ngay tại ngày thứ 11, hắn nhận được một quả màu vàng khẩn cấp truyền âm phụ truyền âm phụ chủ nhân đúng là sư phụ của hắn ngại tự nhiên mục dịch không dám bỏ qua lập tức kích phát truyền âm phụ đã nghe được sư phụ thanh âm mục dịch bổn tông từ trưởng lão có chuyện tìm ngươi nói chuyện cần phải nghe theo tông môn trưởng bối phân phó thanh âm không lớn cũng rất nghiêm túc mục dịch có thể tưởng tượng ra ngại tự nhiên lưu lại cái này truyền âm phụ lúc thần tình. nên đến đấy tóm lại muốn tới mục dịch than nhẹ một tiếng đóng cửa động phủ cấm chế quả nhiên Một gã tóc trắng đồng bềnh đan sĩ lao giả, chính ở trên không trong cười tủm tỉm nhìn mình. Văn bối tham kiến từ trường lão. Không biết tiền bối đại gia Quang Lâm, chưa từng viễn nên, còn xin thứ tội. mục dịch thanh em bình tĩnh, ngữ khí cung kính, giống nhau bình thường. Từ trường lão nhẹ gật đầu, chứa cười nói, không cần khách sáo, đi vào rồi hay nói. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại một dịch trước mắt, sau một khắc, vậy mà trống rông xuất hiện tại một dịch động phủ ở trong. mười 215 từ trưởng lão tạng theo gió mà động vô tung vô ảnh đây là cao minh phong độ thuật mục dịch trong lòng dùng mình vị này từ trưởng lao thần thông quả nhiên thập phần huyền diệu nhìn thấy mục dịch có chút hoảng sợ sắc mặt từ trưởng lao thẳng đến mục đích của mình đã đạt tới cũng là hơi có vẻ đắc ý mỉm cười từ trưởng lão mời văn bối động phủ đơn sơ nếu có, có chỗ tiếp đón không được chú đáo kính xin từ trưởng lao khoan dung mục dịch vội vàng cũng chạy về động phủ mời đối phương tại phòng chủ tọa ngồi xuống Từ trường lao đánh giá liếc chung quanh, hơi có vẻ kinh ngạc, hắn nói ra, một tiểu hữu quả nhiên là cái khổ tu chi sĩ, trong động phủ bố trí cực kỳ một mạc. Nơi đây ngoại trừ mấy tấm cái bàn bên ngoài, không một dư thừa khí cụ, chớ nói tại tu tiên giới, mặc dù ở thế tục người ta ở bên trong, cũng có thể nói đơn sơ bần hẳn. Động phủ đơn sơ, là khổ tu chi sĩ đặc thù một trong, nhiều một phần vật lẫn lộn là hơn một đám khả năng phân tâm căn nguyên, vì vậy trong động phủ ngoại trừ cần phải vật bên ngoài. Bình thường cũng sẽ không có quá nhiều trang trí. Tiểu hữu niên kỳ rất, đúng là thể nghiệm tu tiên giới nơi phồn hoa lớn thời cơ tốt, tiểu hữu lại có thể một lòng khổ tu, đủ thấy lòng hướng về đạo quá mức kiên cố. Tư trưởng lão cũng không có cảm thấy đã bị lãnh đạm, ngược lại khen mục dịch một câu. Tư trưởng lão khen chật rồi. Vạn bối các loại cả ngày khổ tu, vì chính là một ngày kia, có thể giống như Từ trưởng lão như vậy, trở thành một thiên tiêu giao ở giữa thiên địa đại thần thông đan sĩ. mục dịch khách khí trả lời một câu. Thuận tiện cũng khen từ trưởng lão một hồi. Cái này rất tốt, lúc này đây hội hữu lôi thai, ngươi tiến giai kim đan đường lớn cơ hội, đã tới. Từ trưởng lão mỉm cười nói, rốt cuộc nói ra tránh để. mục dịch trong lòng dùng mình, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra, từ trưởng lão lần này tới, chính là vì hội hữu lôi thai sự tình đi, không biết tông môn trưởng lão có gì phân phó, kính xin nói thẳng. mục dịch đã sớm tính toán tốt rồi, một cái giá lớn rất cao, vậy liền chỉ có vương tha cho. Nếu như một cái giá lớn tại chính mình thừa nhận trong phạm vi, cái kia thả rằng đắc tội trưởng lão, cũng muốn toàn lực tranh đoạt cái kia duyên hoa đan. Ha ha, tiểu hữu minh bạch là tốt rồi. Từ trưởng lão nhàn nhạt cười nói, lão phu lần này tới, nhưng không là tự mình một người ý tứ, mà là đại biểu tông môn trưởng lão hội nghị quyết. Một dịch nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có ngạc nhiên ý tứ. Từ trưởng lão tiếp tục nói, tiểu hữu tiến vào hội hữu lôi thai cuối cùng trận chung kết, đủ thấy thực lực phi phạm. Thế nhưng là một gã khác tiến vào trận chung kết tu sĩ lục mặc, cũng không phải chuyện vừa. Không biết tiểu hữu nhưng còn có thủ đoạn không có lộ ra. Từ trưởng lão không có trực tiếp khuyên mục dịch nhận thua mà là hỏi tới một ít không tốt lắm trả lời vấn đề. Mục dịch từ chối cho ý kiến, hắn mơ mơ hồ hồ đáp, thủ đoạn tự nhiên còn có, chỉ là có thể lớn đến mức nào tác dụng. van bối rồi lại không có gì nắm chắc. Trưởng lão hội cuối cùng có gì phân phó, kính xin từ trưởng lão nói rõ. Được rồi. Từ trưởng lão nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra: "Trưởng lão hội muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, thắng được cuộc tỷ thí này. Thắng được cuộc tỷ thí này, mục dịch sướng sở, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đúng vậy, ngươi phải thủ thắng. Từ trưởng lão nói chém đinh chặt sắt. Mục dịch vẫn đang hoang mang khó hiểu, cái này, văn bối tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng là văn bối không biết rõ, từ trưởng lão chắc có lẽ không vì thế mà chuyên tìm đến văn bối nói chuyện đi." lão phu hôm nay tự mình lại tới đây chính là cho ngươi minh bạch trưởng lão hội quyết tâm nếu như ngươi không thể thắng xuống lục mặc ngươi về sau con đường tu hành sẽ dị thường nhấp lô thậm chí có thể sẽ có lo lắng tính mạng nói đến đây từ trưởng lão thần sắc băng lãnh ý uy hiếp biểu lộ không bỏ sót mục dịch trong lòng trầm xuống nói cách khác vạn bối hoặc là thắng hoặc là chết đúng vậy chính là như vậy từ trưởng lão không che giấu chút nào mục dịch nhẹ gật đầu hắn thản nhiên nói văn bối tuy rằng một đường xâm nhập trận chung kết nhưng vài trận đều thắng may mắn cực kỳ vì vậy tại trong trận chung kết văn bối vẫn đang không được coi trọng càng nhiều nước người sẽ đặt cược tại lục mặc sư huynh trên thân vì vậy trưởng lão hội quyết định khiến văn bối thắng được điểm này văn bối cũng không thấy được ngạc nhiên chỉ là trưởng lão hội vì sao không đi tìm lục mặc nói chuyện nếu như hắn chịu buông tay chuyện này chẳng phải là lại càng dễ giải quyết ha ha ngươi ngược lại là thấy rất rõ ràng tư trưởng lão mỉm cười nhẹ gật đầu đều nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng người đang ở trong cuộc rõ ràng có thể đem thế cục thấy được như vậy rõ ràng cũng là khó được thực không giam dâu dếm trưởng lão hội đi tìm lục mặc đáng tiếc tiểu tử này không biết điều vậy mà không có đáp ứng trưởng lão hội phân phó lục sư huynh không có đáp ứng mục dịch cả kinh có phải hay không trưởng lão hội cho điều kiện chưa đủ tư trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói ra hừ, trưởng lão hội đã hứa hẹn Sẽ tại thi đấu sau đền bù hắn 8 vạn tinh thạch, 10 năm sau lần tiếp theo hội hữu lôi thai, cũng sẽ toàn lực phụ trợ hắn mưu đồ đoạt quyền, khiến hắn đạt được duyên hoa đan, tiến giai kim đan. Nhưng mà, hắn nhưng lại ngay cả 10 năm này cũng không nguyện chờ lâu. Thì ra là thế. Một dịch giật mình, 10 năm sau sự tình, ai có thể đoán trước, nói không chừng đến lúc đó trong tông môn lại toát ra một cái cùng loại mục dịch như vậy nhân tài mới xuất hiện, mà chuyển biến thành, hắn lục mặc lại có thể hướng người phương nào tố khổ. Nếu như lục mặc nhất tâm hướng đạo, chỉ câu tiến giai kim đan không tiếc đắc tội tông môn, cái kia hoàn toàn chính xác không chọn thỏa hiệp. Vì vậy, tông môn muốn xác định, người có thể thủ thắng, vì vậy, Lao Phu mới sẽ đích thân đến chuyến này. Từ trường Lao nói xong, thứ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật. Khi đó một cái đen xì như mực bình nhỏ, tức hơn lớn nhỏ, phát ra một tầng âm u mực, không biết tại sao, nhìn cái này bình nhỏ liếc, mục dịch đã cảm thấy trong bình chứa đấy, không phải là vật gì tốt. Hiện tại cho ngươi một kiện pháp khí, ngươi cũng không kịp tế luyện quen thuộc. Cho ngươi gia tăng thần thông, cũng không còn kịp rồi. Cho ngươi một trường kim đan phụ lục, tương trợ dấu vết liền quá mức rõ ràng. Những phương pháp này đều không thể được, duy chỉ có chỉ có dụng độc rồi. Từ trường lão bình tĩnh nói, dường như đang nói một kiện tại bình thường bất quá việc nhỏ, mà không phải nói dụng độc hại người âm mưu Vì vậy, lão phu hôm nay chính là muốn đại biểu trưởng lão hội tặng tiểu hữu một lọ nọc độc, trợ tiểu hữu thủ thắng. Chai này bên trong chứa lấy đấy. Chính là là một loại tên là tiêu hồn tán kỳ độc, loại độc này vô hình vô chất, rất khó phát hiện. Người bình thường nhiễm một tia tiêu hồn tán, lập tức hồn phi phép tán. Mặc dù là bình thường tu sĩ đụng phải, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi đang đối chiến thời khắc mấu chốt, lạng yên dùng ra, lục mặc chỉ cần tiếp xúc đến một tia sẽ thực lực đại giảm, ngươi liền thủ thắng không lo. Tư trưởng lao nói xong, đem bình nhỏ đưa cho một dịch. Mục dịch không dám nhận qua, nhướng mày nói, thế nhưng là Vạn bối mình cũng trong hội độc. Hơn nữa hội hữu lôi thai ở bên trong, nghiêm cấm dụng độc, vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải là hư mất bổn tông thanh danh. Nơi đây còn có một bình giải dược. Chỉ cần tiểu hữu tỉ thí lúc trước dự đoán ăn bảo, tiểu cũng không trúng độc. Loại độc này ngoại nhân khó có thể phát hiện. Hơn nữa, xem cuộc chiến đan sĩ đều là bổn tông trưởng lão hội thành viên, cũng sẽ không vạch trần tiểu hữu đấy. Từ trưởng lao nói xong, lại lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, cùng nhau giao cho một dịch. Một dịch tiếp được hai cái bình nhỏ, bất động thanh sắc. Nhớ kỹ Lao Phu hôm nay mà nói, không thắng, liền chết. Từ trưởng lão lạnh lùng bỏ xuống một câu, liền rời đi một dịch động phủ. Một dịch cũng không có đứng dậy cung kính, mà là ngơ ngác nhìn trước mắt hai cái bình nhỏ. Từ trưởng lão đi rồi, tiểu mau cầu lập tức từ sinh linh đại trong chui ra, cực kỳ hưng phấn vây quanh cái kia màu đen bình nhỏ không được bay múa xoay quanh. Tiểu mau cầu có thể cảm ứng được, chai này trong có kịch độc, độc tính càng mạnh, nó càng là yêu thích càng là hưng phấn người muốn uống sao vậy cho ngươi đã khỏe mục dịch mỉm cười hướng tiểu mao cầu nói ra tiểu mao cầu đạt được cho phép lập tức đại hỷ nó lập tức đánh về phía tiểu hắc bình cắn mở nắp bình đem bên trong kịch độc một giọt không lọt đều uống xong một tia độc khí đều không có tiết lộ đi ra nhìn xem tiểu mao cầu dùng để uống ngọc độc mục dịch mỉm cười thì thào nói ra một trận chiến này ta thì sẽ đem hết toàn lực nhưng mà ta sẽ quang minh chính đại thủ thắng mặc dù thật sự thất bại cũng không thẹn với lương tâm tiểu mao cầu uống xong tiểu hắc bình trúng độc dịch thể về sau toàn thân đen như mực biến thành tiểu hắc cầu bộ dáng rất đúng cổ quái mục dịch tò mò nói ra kỳ quái ngươi bình thường uống xong kịch độc không cũng là muốn lâm vào ngủ say sao như thế nào hôm nay còn không chịu thiết đi tiểu mao cầu xèo xèo kêu vài tiếng lại hướng bình máu nhỏ bay đi nó vây quanh bình máu nhỏ đã bay vài vòng lộ ra thần sắc vui mừng tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía mục dịch cái này màu đỏ trong bình hành trang cũng là kịch độc. Mục dịch nhảy một cái đứng dậy, trong lòng hoảng sợ. Từ tiểu Mao cầu biểu hiện đến xem, hiện tại, màu đỏ trong bình đồ vật, cũng là nó thích nhất đồ vật. Mục dịch lập tức lưng phát lạnh, một trận hoảng sợ. Nếu như hắn dựa theo tông môn trưởng lao phân phó, dự đoán uống xong giải dược, sau đó tại trong tỷ thí dùng ra mất hồn sự tình, bản thân tuy có thể thủ thắng, nhưng giải dược trong ẩn chứa độc tính, sẽ giấu ở trong cơ thể của hắn. Tư trưởng lao đối với cái này tránh, rất rõ ràng. Độc này tính tuyệt không phải người lương thiện, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tu hành. Liên tưởng tới bán kết trong chiến đấu đối thủ của hắn tác dịch kết cục, một dịch không rét mà run, nếu như không phải mình còn có một phần buồn cười nguyên tắc, còn có một sợi buồn cười điểm mấu chốt, có lẽ sẽ bên trên, sẽ rơi vào trưởng lão hội hưu ý vô ý lúc giữa an bài cả bấy. Cầu tiên lộ, dài đằng đắng vô biên, khó khăn gặp phải hiểm trở, đã có thiên địa chi kiếp, cũng có bình cảnh cửa ải khó, càng nhiều nữa rồi lại là đến từ bên người đủ loại nhân vật, cùng thiên tranh giành, cùng người đấu, con đường tu tiên trải rộng bụi gai, người muốn uống liền toàn bộ uống hết đi đi. Một dịch hướng tiểu mao cầu ôn nhu nói, khi hắn xem ra cái này ưa thích dùng ăn các loại kỳ độc tiểu gia hỏa, so với cái kia ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt trưởng lao tiền bối còn muốn đáng yêu vài phần. Tiểu ma cầu đại hỉ lập tức đem màu đỏ bình chúng độc vật cũng thôn phệ sạch sẽ, độc dược giải dược cùng một chỗ ăn. Mục dịch cũng không sợ có cái gì không ổn, dù sao tại tiểu mao cầu trong cơ thể, cái gì độc tính đều hóa giải. Uống xong màu đỏ bình chúng độc vật về sau, tiểu mao cầu rốt cuộc thỏa mãn, không chờ mục dịch phân phó, nó liền tự giác chui vào sinh linh đại ở bên trong, lâm vào ngủ say. Còn thưa năm ngày, còn là nhiều luyện mấy tấm huyết phù đi. Nhiều một ít thủ đoạn, dù là cuối cùng không dùng được, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Mục dịch thì thào nói ra, hãn tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh. Tạm thời đem vừa rồi chuyện đã xảy ra ném nhiều sau đầu, không bao lâu về sau, hắn liền cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra tinh huyết, tại đẳng cấp cao phủ chỉ lên, vẽ hạ một đạo vết máu phù văn. Chương 216, quyết chiến lục mặc. Hội hữu lôi thai cuối cùng trận chung kết, đúng hạn tới. Đoạn thời gian gần nhất, Nguyễn Hà Tông trong ngoài, thảo luận nóng nhất sự tình, đơn giản chính là chỗ này trận cuối cùng quyết chiến đến rồi. Đánh bạc vòng tại 3 ngày trước cũng đã cởi mở, lục mặc tỷ lệ đặt cược hơi thấp. Một dịch tỷ lệ đặt cược hơi cao, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều. Không hề nghi ngờ, từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại, lục mặc mặt thắng muốn lớn hơn một chút. Nhất là biết rõ trước mấy cuộc tỷ thí tu sĩ, bọn hắn biết rõ, lục mặc cùng nhau đi tới hầu như đều là lấy lớn hơn ưu thế chiến thắng, mà một dịch lại có vẻ có chút nhấp nhô may mắn. Nhất là bán kết trong chiến đấu, một dịch hầu như đã tiêu hao hết pháp lực, tuy rằng cách, nhưng pháp lực của hắn có thể khôi phục mấy thành, người nào cũng không nói lên được. Bởi vậy. Trên thực tế xem trọng lục mặc người, còn là chiếm đại đa số. Hơn nữa, lục mặc tại nguyễn Hà Tông Tu Sĩ ở bên trong, rất có hy vọng, hắn không có gì cái giá, quản lý bách thảo cắt trong lúc, cũng là thường thường chỉ điểm người khác thảo mục chi đạo, nhân duyên tương đối rất tốt. Bởi vậy, xuất phát từ các loại cân nhắc, đặt cược mua lục mặc chiến thắng người, hay là muốn vượt xa xem trọng một dịch người. Kỳ quái, giang nhất mặc cùng huyền nghĩa môn người như thế nào không có tới. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn quét chung quanh một vòng không nhìn thấy những người kia thân ảnh trước kia mỗi một cuộc tỉ thí chỉ cần có một dịch dự thi huyền nghĩa môn cao thấp đều toàn bộ trình diện trợ uy hơn nữa bọn hắn còn dù sao vẫn là đặt cược mua một dịch chiến thắng kết quả một dịch một đường đi đến trận chung kết khiến huyền nghĩa môn mọi người kiếm cũng không ít hôm nay là trọng yếu nhất trận chung kết Trung quanh vây xem tu sĩ tu đồ chân có mấy ngàn người nhiều huyền nghĩa môn người ngược lại mà không có xuất hiện hơn nữa là một cái cũng không lộ diện thật sự có chút kỳ quặc bất quá tỉ thí sắp tới mục dịch cũng tạm thời chú ý không đến những thứ này cũng không biết mục sư huynh pháp lực khôi phục như thế nào đạo pháp đường đệ tử bầy ở bên trong trương duẫn có chút lo lắng nói ra lúc này đây hắn nghịch hướng gió đặt cược mua mục dịch chiến thắng dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ nếu như mục dịch đoạt giải quán quân hắn thân là đạo pháp đường đệ tử cũng đặc biệt có mặt mũi. ta nghe nói hắn mua không ít đan dược đều cũng có trợ ở pháp lực khôi phục khôi phục cái bảy tám phần có lẽ vấn đề không lớn nếu muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cũng có chút khó khăn một người tu sĩ nhữ mày nói ra trương sư huynh ngươi thấy thế nào ánh mắt của ngươi độc đáo và lại sắp bén trước kia tổng có thể đoán đúng trương duẫn hỏi tới trương giật hiên trương giật hiên lắc đầu cười khổ nói lúc này đây trương mẫu cũng hoàn toàn nhìn không thấu tầng kia tầng sương ngủ thắng bại số lượng chỉ có chờ đến tỉ thí bắt đầu về sau mới có thể lộ ra manh mối vì vậy trương mẫu không có đặt cược ta đoán một sư huynh sẽ thắng rất ít nói chuyện một người trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở miệng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua còn nhớ rõ mục sư huynh trên một trận dùng ra hỏa long phủ sao ta nghe nói mục sư huynh trước sau mua 300 trăm chương đẳng cấp cao phủ chỉ mục sư huynh hẳn là cái cực kỳ ít xuất hiện chế phủ đại sư hắn hỏa long phủ là mình luyện chế trung niên nhân chậm rãi nói ra ý của ngươi là mục sư huynh còn có càng nhiều hỏa long phủ trương duẫn ngạc nhiên nói trung niên nhân nhẹ gật đầu hắn được rồi một khoảng trướng Nếu như dựa theo chế phủ đại sư chế phủ sát xuất thành công, 300 chương đẳng cấp cao phủ chỉ có lẽ có thể luyện chế ra hơn 10 tờ đến 20 mấy chương hỏa lòng phủ. Nếu như thiện dùng những thứ này đẳng cấp cao phù lục, tại trong tỷ thí vẫn có thể phát huy ra rất đại tác dụng đấy. Chậc chậc, nếu là quả thật như thế, một sư huynh ngược lại có một chút phần thắng. Trương duẫn nói ra, Trương giật Hiên rồi lại lắc đầu, nói ra, một sư đệ biết chế tác phù lục. Lục mặc tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn của hắn. Chỉ dựa vào hơn 10 tờ phụ lục, cũng chỉ tương đương với hơn nhiều hơn 10 cái pháp thuật, còn chưa đủ để lấy thủ thắng. Mọi người chính nghị luận lúc giữa, chủ trì tỉ thí huyện Hà Tông trưởng lão bay tới bệ đá ngay phía trên, hướng bốn phía khoát tay chặn lại. Lập tức toàn bộ cái sơn cốc đều an tĩnh lại. Vị trưởng lão này nói ra, hội hữu lôi thai tổ chức đến nay, đã bị thật lớn chú ý, thậm chí ngoài huyện Hà Tông đoán trước, Huyễn Hà Tông quyết định. Về sau cách mỗi 10 năm, đều tổ chức như vậy lôi đài tỉ thí cơn nữa đem từng bước để cao ban thưởng khoản độ, hắn cũng không có nhiều hơn giới thiệu giao đấu hai gã tu sĩ, bởi vì mọi người đối với bọn họ cũng đã có nhất định được hiểu rõ, hắn trực tiếp đem duyên hoa đan lấy ra, thế ở trên không ở bên trong tuyên bố người nào chiến thắng, liền đem đạt được viên này màu vàng duyên hoa đan, viên này duyên hoa đan chính là huyễn hà tông đại trưởng lão dùng thái thượng trưởng lão ban thưởng kim chỉ kim ngân thủy ngân hỗn hợp tràn đầy thiên địa nguyên khí luyện hóa mà thành, cũng không có đặc biệt thuộc tính yêu cầu, nói một cách khác. Nó thích hợp tu luyện bất luận cái gì công pháp cấu nguyên kỳ tu sĩ dùng để luyện hóa kim đan làm dẫn. Nhìn xem viên kia lớn chừng hột đảo kim đan, tại hướng trên đỉnh đầu quay tròn xoay tròn trôi nổi, mục dịch trong đôi mắt toát ra nóng bỏng hào quang. Không chỉ có là hắn, Lục Mặc cũng là như thế. Về phần mặt khác xem cuộc chiến tu sĩ, cũng không có mấy người không động tâm, chỉ là bọn hắn chỉ có thể theo không kịp. Mục dịch cùng Lục Mặc, tại vị trưởng lão này dưới sự yêu cầu, lẫn nhau thi cái lễ, tỉ thí trận bắt đầu một dịch vẫn là toàn thân quấn lên hừng hực tam muội chân hỏa biển lửa vẫn đang tế ra hắn chiêu bài tính phi linh cựu châm, ngọn lửa kia khí thế cái kia phi châm hào quang tuyệt không so với hắn giao đấu tác dịch lúc yếu hơn ha ha một sư huynh pháp lực vậy mà khôi phục được đỉnh phong trạng thái thật sự có hắn đấy trương duẫn cao hưng nói hắn cảm giác mình giành được đánh bạc bản cơ hội tựa hồ cao một chút như vậy dựa vào một ít đan dược bạn còn chưa đủ để lấy khiến một dịch tại trong vòng nửa tháng khôi phục đỉnh phong đan điền chân nguyên nhưng cũng may hắn còn có huyết mạch chân nguyên tương trợ tại huyết mạch chân nguyên chuyển vận xuống hắn rất nhanh có thể khôi phục pháp lực lục mặc bên này cũng là tế ra hắn thành danh pháp khí bất hủ thanh đẳng người kia không ngừng kéo dài hóa thành khắp nơi màu thiên thanh dây leo trong chớp mắt liền đem phạm vi trong vòng trăm trượng bao bọc cực kỳ chặt chẽ nông đậm thảo một khí tức từ dây leo trong phát ra hương thơm bột phía thấm vào ruột gan mục sư đệ cẩn thận rồi cái này dây leo chi khí mặc dù không phải là cái gì khói độc nhưng có thể mê tâm thần người ta lục mặc nhắc nhở mục dịch tuy rằng sớm biết việc này nhưng lục mặc như vậy công nhiên nói toạc hắn vẫn còn có chút kinh ngạc đại khái là hắn yếu điểm minh bạch mình vô dụng thôi độc miễn cho bị tông môn chọn đâm trực tiếp hủy bỏ tư cách đi mục dịch thầm nghĩ trong lòng mục dịch muốn thắng tuy rằng đã bị uy hiếp nhưng tốt xấu cùng tông môn yêu cầu còn là nhất trí mà lục mặc rồi lại cãi lời tông môn trưởng lão hội ý nguyện hắn lúc này lương đeo áp lực tuyệt không tại mục dịch phía dưới Muốn giải quyết những thứ này thảo mục chi khí cũng không khó, một dịch dùng biển lửa ngăn cách thảo mục khí tức, người kia liền không cách nào xâm nhập mục dịch trong cơ thể. Hỏa long bay múa, dây leo rêu dao, hai người bốn bề yên tĩnh giao phòng, đều đang thử dò xét. Lấy ta muội chân hỏa huy năng, vậy mà không cách nào lập tức thiêu hủy cái kia chút ít dây leo, mà lục mặc dây leo cũng khó có thể xâm nhập mục dịch trong biển lửa. Mặc dù chỉ là bình thường giao thủ, nhưng xem cuộc chiến tu sĩ đã ăn no thỏa mãn bởi vì cái kia hơn mười đạo hỏa long từ mãnh liệt trong biển lửa bay ra vô số dây leo tại ánh sáng màu xanh bóng xanh trong sinh trường vô luận là loại nào thần thông, đều là khí thế tràn đầy tình cảnh rộng lớn có thể nói một trận đại chiến chốc lát mục dịch biến chiêu vạn đạo như lưu tinh hỏa diễm đoàn từ trong biển lửa bay khỏi sau đó hướng lục mặc rất xuống không hề nghi ngờ cái kia phi linh cựu trâm rất có thể liền giấu ở cái này vạn đạo sao băng bên trong một chiêu này mục dịch đã không phải lần đầu tiên dùng ra rồi Lục mặc đối với cái này tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong tay hắn thanh đằng run lên, cái kia kéo dài vạn trượng dây leo lên, trong lúc đó toát ra từng đám cây gai nhọn, những thứ này gai nhọn nhao nhao từ dây leo trên kích xạ mà ra, trong chốc lát trên bầu trời đều là một mảnh ánh sáng màu xanh. Gai nhọn ánh sáng màu xanh số lượng, thậm chí còn vượt qua hỏa diễm sao băng, trong chốc lát, vạn đạo sao băng đều bị ánh sáng màu xanh đập chết, ẩn nút ở trong đó phi linh cựu trơm, tuy rằng chỉ phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Đang không có hỏa diễm yểm hộ về sau, lúc này cũng đơn giản bị lục mặc nhìn thấu. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo dây leo nên đón hướng những thứ này phi châm, phi châm xuyên thấu mấy cây dây leo về sau, liền uy năng đại giảm, bị mục dịch một lần nữa triệu hồi. Cũng không phức tạp một chiêu, liền phá giải mục dịch phi linh cựu châm cùng vạn đạo sa băng, đủ thấy lục mặc thực lực. Xem cuộc chiến tu sĩ ở bên trong, mặc dù có không ít người có thể nghĩ đến cùng loại phá giải phương pháp, nhưng có thể làm được, rồi lại giải rác không có mấy lục mặc mặc dù là một hệ địa thuộc tính hoàng nguyên công pháp tương đối chỉ một nhưng tu luyện tới nơi cực sâu về sau luận pháp lực dày đặc trình độ tuyệt không so với huyền hoàng thông tu một dịch kém mục dịch một kích không thành lập tức đã rơi vào bị động bên trong lục mặc thừa cơ phản kích vô số ánh sáng màu xanh vỗ tới danh giới cái kia chút ít dây leo từ bốn phương tám hướng hướng mục dịch vọt tới rất có đem mục dịch bao bọc vây quanh tư thế đây là lục mặc sở trường thần thông một khi đối thủ bị hắn thanh đằng triệt để bao bọc Cái kia đem chỉ có giữ gìn bị đánh phần, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. mục dịch hai tay liền phách, từng đạo khí thế mãnh liệt hỏa long hướng bốn phía bay ra, thôn vệ cái kia chút ít màu xanh dây leo, không khiến chúng nó tới gần. Lục mặc cũng lần nữa thi pháp, song trưởng của hắn ở bên trong, kích xạ ra từng đạo ánh sáng màu xanh của sáng, người kia biến thành từng đám cây tre trời cự mục, từng dạy hướng một dịch đập tới. Và anh, một căn cự mục bị một dịch tránh đi, thẳng tắp đã rơi vào trên bệ đá lập tức bệ đá trong xuất hiện một cái thật lớn hô sâu trăm trượng ở trong đá xanh vỡ nát càng nhiều nữa cự mục bị mục dịch hỏa long ngăn trở tại từng tiếng nổ đùng xuống ánh lửa vang khắp nơi ánh sáng màu xanh tán loạn hỏa long cùng cựu mục đồng quy vô tận. đơn thuần pháp thuật uy lực lục mặc thi triển cự mục không có ở đây mục dịch hỏa long phía dưới luận pháp khí mục dịch phi linh cựu châm khó có thể triển khai tác dụng cực lớn mà lục mặc bất hủ thanh đẳng chính hướng mục dịch bao bọc mà đến tinh cảnh lên lục mặc chiếm cứ một chút thượng phòng tuy rằng chỉ có một chút như vậy điểm tại cao thủ trong quyết đấu rồi lại có thể là thắng bại mấu chốt mục dịch không muốn lại kéo xuống dưới hắn tự tay tại trong tay háo tìm đòi, chật trong tay hơn nhiều ba chương giống như lúc phụ lục ha ha một sư huynh quả nhiên còn có hỏa long phủ trương duẫn tản ra giữa lông mày một tia thần sắc lo lắng hắn rốt cuộc lại dùng ra phụ lục cuộc tỷ thí này phải đổi được càng thêm đặc sắc rồi đối với đơn thuần xem cuộc chiến tu sĩ mà nói đây cũng là bọn hắn chờ mong thấy tình cảnh. Không có quá nhiều một chút bối rối phát ra, Mộc Dịch móc ra ba chương Hỏa Long Phủ, không ít người đã đoán trước hoặc đoán được. Xem ra còn không tính quá kinh thế hai tụ. Mộc Dịch trong lòng bương lỏng, tâm niệm vừa động phía dưới, ba chương huyết phù hóa thành ba đạo cự đại hỏa long, đánh về phía Lục Mặc. Chương 217, ảo giác. Nhìn thấy Mộc Dịch dùng ra phụ lục, Lục Mặc một chút cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, hắn không cần nghĩ ngợi từ trong tay háo lấy ra một chút đặc thù màu xanh hạt hướng trước người ném đi trong chốc lát màu xanh sáng long lánh chỗ cũ xuất hiện bảy tám chục người tu sĩ thân ảnh đều cùng lục mặc giống như đúc đã liền bọn hắn tỏa ra khí tức cũng độc nhất vô nhị những bóng người này không ngừng thay đổi vị trí đây trời đều là từng cái một lục mặc thiệt giả khó phân biệt ba đạo huyết phù biến thành hỏa long sông về trong đó ba cái lục mặc trong tiếng nổ vang cái này ba cái lục mặc đều bị nổ thành một chút chút ánh sáng màu xanh tán loạn biến mất hiển nhiên những thứ này chỉ là vô số cô ảo giác Huyễn linh thảo hạt giống loại vật này cực kỳ hiếm thấy lục mặc rõ ràng cho tới một ít trương giật hiên có chút kinh ngạc nói mỗi một viên huyễn linh thảo hạt đều có thể biến ảo thành một cỗ trông rất sống động ảo giác coi như là một dịch có thể xuất ra 20 mươi chương huyết phù cũng không có thể đem cái này bảy tám chục bộ ảo giác đều thành trừ sạch sẽ bởi như vậy dấu ở ảo giác trong lục mặc chân thân liền tương đối an toàn dùng loại phương pháp này liền có thể đơn giản phá vỡ một dịch phù lục cũng đúng một dịch mặt khác thủ đoạn công kích tạo thành không tiện Nếu như một dịch muốn đem những thứ này hảo giác toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, sẽ phải hao phi đại lượng pháp lực cùng tinh lực, tại kịch liệt lớn trong chiến đấu, lục mặc hầu như không có khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Đều nói lục sư huynh tinh thông thảo một linh dược, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đem huyễn linh thảo hạt giống luyện hóa thành cao minh như thế hảo giác, ta một chút kẽ hở cũng nhìn không ra. Trương Duẫn Khâm Phục cực kỳ cảm thán nói, cùng loại ý tưởng tu sĩ không ít lúc lục mặc tế ra cái này một đống lớn ảo giác về sau một hồi kinh ngạc tiếng hoan hô từ trong đám người truyền ra mục dịch bất vi sở động hắn nhướng mày nhìn như vậy ảo giác liếc trong hai trong mắt một tầng nhàn nhạt, nhạt màu vàng vầng sáng nổi lên lóe lên tức thì mục dịch lại lấy ra ba chương huyết phủ nhẹ nhàng run lên ba chương huyết phủ hóa thành ba đạo hỏa long ba đạo hỏa long mục tiêu công kích không có phân tán mà là đồng loạt hướng một cái trong đó lục mặc công tới cái này lục mặc sắc mặt biến hóa tại hỏa long công tới trước Vội vàng thi triển ra thành từng mảnh màu xanh của sáng, người kia hóa thành che trời cự mục, cùng hỏa long ở giữa không trung gặp nhau, ầm ầm lúc giữa đồng quy vô tận, không hề nghi ngờ, cái này lục mặc mới là chân thân. Lục mặc nhướng mày, hắn đối với chính mình ảo giác rất có tin tức. Mới dám tại đại chiến có ích ra, một dịch không có đan sĩ tu vi, không nên có thể nhìn thấu ảo giác thật giả mới đúng. Chẳng lẽ là có đan sĩ trưởng lão âm thầm truyền âm chỉ điểm? Lục mặc hướng trên bầu trời vài tên trưởng lão nhìn lướt qua, trong mày. Khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, Lục Mặc lập tức biến chiêu. Hắn và hơn 10 chỉ ảo giác, hăng hái ở giữa không trung di động đứng lên, một khác cũng không dừng lại. Nếu là một dịch dựa vào người khác chỉ điểm mới có thể nhìn thấu Lục Mặc chân thân, liền có một cái truyền âm quá trình, như vậy hắn liền không kịp bắt Lục Mặc vị trí. Lục Mặc cùng ảo giác trên thân một hồi ánh sáng màu xanh lập lòe. Vô thanh vô tức, Lục Mặc chân thân cùng mấy cô ảo giác giữa đã mấy lần thay đổi vị trí, hắn không tin. Một dịch còn có thể nhìn thấu hắn chân thân vị trí. Không dễ không cần nghĩ ngợi lại là năm cái huyết phù tế ra, những thứ này huyết phù, đều là một dịch máu huyết chỗ luyện, chỉ cần một dịch tâm niệm vừa động, thông qua huyết mạch cảm ứng, nhiều hơn nữa huyết phù đều có thể đồng thời kích phát sử dụng, điểm này, so với thao túng phù lục càng thêm thuận tiện. Đồng thời, biểu hiện ra đến xem, những thứ này huyết phù cùng hỏa long phù tế luyện cũng không có bao nhiêu khác nhau, mục dịch không cần lo lắng bởi vậy lộ ra kẽ hở. Năm đầu giữ tận lớn đại hỏa long, tại một dịch trước người thoáng hiện kỳ soát soát xong về một cái trong đó Lục Mặc, Lục Mặc kinh hãi, lúc này đây, một dịch lại đã tìm đúng chân thân. Còn có vài chục cái ảo giác tồn tại, mà mục dịch chỉ công kích hắn chân thân một cái, liên tục hai lần đều là loại tình huống này, hiển nhiên, đây không phải vận khí, mà là mục dịch có thể xem thấu thể giả. Hắn có thủ đoạn gì, vậy mà có thể xem thấu huyễn linh thảo hạt giống huyền thuật. Lục Mặc trong lòng tiêu khổ, đối mặt năm đầu khí thế hung hăng hỏa lòng đột kích, hắn không thể không toàn lực tế ra chân nguyên cuối cùng mới miễn cưỡng phòng ngự xuống mà bởi vì lục mặc chỉ lo phòng thủ thế công tự nhiên cũng chỉ giảm bớt không ít một dịch tại huyết phù cùng tam muội chân hỏa hiểm hộ xuống thuận lợi từ khắp nơi thiên thanh đẳng trong bay ra hơn trăm trượng không có bị băng bó vây quanh ở bên trong hai người lần nữa trở lại thế cân bằng bất quá một dịch vừa rồi chủ yếu lấy dùng huyết phù làm chủ không có tiêu hao quá nhiều pháp lực mà lục mặc vô luận là tế gia huyễn linh thảo hạt giống chế tạo ảo giác còn là chống cự huyết phù biến thành hỏa lòng công kích đều hao phí đại lượng chân nguyên cục diện bây giờ ngược lại đối mộc dịch có lợi kỳ quái mộc sư huynh như thế nào nhìn ra kẽ hở hay sao trương dẫn vẻ mặt ngạc nhiên hoang mang thẳng đến lục mặc ra tay phòng ngự hắn có thể đoán được đó là lục mặc chân thân mà không phải ảo giác trương giật hiên ngướng mày hướng mộc dịch nhìn kỹ lại kết quả hắn phát hiện mộc dịch trong hai tròng mắt tựa hồ có kim quang lập lòe mặc dù chỉ là lóe lên tức thì rồi lại vừa vặn bị trương giật hiên nhìn ở trong mắt trương giật hiên thầm nghĩ trong lòng cái này một sư đệ sở học quá mức hỗn tạp ngoại trừ chế phù bên ngoài hắn rõ ràng còn tu luyện đặc thù thần mục thần thông cũng không biết là loại nào thần mục thần thông vậy mà có thể đơn giản nhìn thấu cao minh như thế hảo giác tất nhiên không phải chuyện đùa trương giật hiên không có đoán sai mục dịch có thể xem thấu lục mặc chân thân chỗ đích xác là bằng vào thần mục thần thông đang tại hắn lấy được âm dương mục truyền thừa âm dương mục tu luyện đại thành liền có thể nhìn thấu âm dương dương mục hiểu rõ phàng trần âm mục tham phá luân hồi hôm nay mục dịch tuy rằng còn không đạt được cái loại này cảnh giới nhưng đối phó với bình thường ảo giác ẩn nấp thủ đoạn vẫn còn có chút chỗ độc đáo vì vậy nguyên bản chỉ có đan sĩ mới có thể nhìn thấu ảo giác mục dịch đã có âm dương mục tương trợ cũng có thể nhìn ra một ít manh mối mục dịch lại lấy ra năm cái huyết phủ một trận chiến này hắn đã lộ ra ngay 16 cái phù lục số lượng kinh người nhưng còn không đến mức khiến cho hoài nghi năm cái huyết phủ hóa thành năm đầu cực lớn hỏa long từ khác nhau phương hướng đồng thời hướng lục mặc chân thân công tới cái kia chút ít ảo giác tuy rằng không ngừng di động làm giả công kích phòng ngự cố hết sức che giấu nhưng đều không làm nên chuyện gì lục mặc thần sắc chấm xuống những thứ này phụ lục lợi hại hắn lúc trước đã kiến thức qua bất luận cái gì một cái hỏa long đều đủ để so sánh cấu nguyên kỳ tu sĩ toàn lực pháp thuật một kích năm đầu hỏa long chính là năm đạo cường đại pháp thuật công kích hỏa long tốc độ vừa nhanh lực phá hoại lại cực kỳ đáng sợ ngoại trừ chính diện ngăn cản bên ngoài căn bản không có những biện pháp khác nhưng mà muốn ngăn lại năm đạo hỏa long hao phí chân nguyên thế nhưng là tương đối nhiều lục mặc đem dây leo pháp khí vừa thu lại người kia không lại tiếp tục về phía trước kéo dài mà là nhao nhao quay về nút ở lục mặc chân thân chung quanh hình thành từng đạo kín không kẽ hở dây leo chi bức tượng hắn làm như vậy chính là muốn tiết kiệm chân nguyên pháp lực liều mạng pháp khí bị tổn thương mạo hiểm cách dùng khí đến hóa giải cái kia vài đạo hỏa long âm âm nổ đùng âm thanh Hỏa Long tại dây leo chi trên tường bạo liệt ra, ánh lửa vang khắp nơi về sau. Hỏa Long tuy rằng biến mất, cái kia dây leo phát ra ánh sáng màu xanh cũng ảm đạm rồi không ít. Trương Giật Hiên ngưỡng mày, lục mặc hợp thành tên pháp khí bất hủ thanh đẳng cũng đã bị hao tổn, cái kia còn thế nào tiếp tục tác chiến? Không ít người đều là như vậy nhìn, cảm thấy thắng bại đã phân, bọn hắn hoặc là cao hứng, hoặc là thất vọng. Ở trên không trong chú ý tỉ thí từ trưởng lao đám người, trên mặt cũng lộ ra một kia nhẹ nhõm vui vẻ. Nhưng mà lục mặc nhưng không có buông tha cho ánh lửa vừa mới lui ra mục dịch liền chứng kiến lục mặc tay thuận cầm một cây màu đỏ sẫm kỳ lạ tiểu thảo cũng há miệng đem nuốt sống nuốt xuống hóa yêu thảo mục dịch biến sắc mục dịch có một quyển gia thú sách cổ chuyên môn giảng thuật các loại kỳ môn dược liệu mà như vậy sách cổ chính là hắn từ lục mặc tay ở bên trong lấy được đấy sách cổ đang có ba loại này tiểu thảo giới thiệu cỏ này tên là hóa yêu thảo nghe nói là đẳng cấp cao yêu thú trong xào huyệt sinh xôi linh thảo cùng yêu thú quanh năm làm bạn hấp thu yêu thú một ít tinh hoa khí tức nuốt vào hoa yêu thảo có thể tại trong thời gian ngắn khiến tu sĩ kế thừa một ít đến từ yêu thú thần thông về phần thần thông mạnh bao nhiêu liền nhìn cùng cái này hóa yêu thảo làm bạn yêu thú là lai lịch gì mục dịch nhớ kỹ sách cổ trong cường điệu đề cập hoa yêu thảo thần thông càng lớn tác dụng phụ cũng lại càng lớn lục mặc vậy mà lựa chọn nuốt hoa yêu thảo đã là đang chuẩn bị một kích cuối cùng tha làm ngọc vỡ không làm nói lành cái này chính là lục mặc lúc này thái độ xem cuộc chiến tu sĩ tu đồ hầu như không ai có thể nhận ra cỏ này lai lịch vì vậy tất cả mọi người chỉ là ngạc nhiên nhưng lại không biết sau một khắc đêm sẽ phát sinh cái gì một ga đan sĩ trưởng lão tựa hồ là phát hiện không ổn hắn tranh thủ thời gian mật ngữ chuyên âm hướng các trưởng lão khác nói vài câu lập tức từ trưởng lão đám người thần xác đều thoáng cái trở nên ngưng trọng lên mục dịch vội vàng đem trong đan điển chân nguyên pháp lực toàn lực thi triển đi ra tam mội chân hỏa hóa thành đầy trời sao băng hướng lục mặc điên cuồng tấn công mà đi phi linh cựu trâm cũng xen lẫn trong đó phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ dung nạp pháp lực chân nguyên đã báo hỏa lục mặc đột nhiên phát ra một tiếng thét lên thanh âm này bén nhọn chói thai không giống người thanh âm càng giống là nào đó phi cầm tiếng kêu to lục mặc trong lúc đó thân hình hướng lên một chuỗi toàn thân hắn ánh sáng màu xanh lưu chuyển tại sau lưng của hắn từng sợi đẹp mắt ánh sáng màu xanh ngưng kết thành hình hóa thành hai cái hơn một trượng lớn nhỏ màu xanh cánh lông vũ tầng tầng trông rất sống động cùng lúc đó lục mặc khí tức Cũng có biến hóa cực lớn, khí tức của hắn trở nên cuồng bạo cực kỳ, hiển nhiên không phải là cấu nguyên kỳ tu sĩ nên có khí tức. Đây là thần thông gì? Xem cuộc chiến đám người sôi trào, phù lục cũng tốt, biển lửa cũng được, dù là thanh đằng đầy trời, những thứ này đều là bọn hắn được chứng kiến thần thông. Có thật nhiều người mình cũng có thể thi triển đi ra, chỉ là uy lực lớn nhỏ có một chút khác biệt mà thôi. Nhưng mà, dùng chân nguyên pháp lực huyện hóa ra một đôi như thế chân thật lông cánh, nhưng là những tu sĩ này chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa từng nghe nói qua thủ đoạn mọi người đối lục mặc lần nữa tràn ngập chờ mong hầu như chú ý của mọi người lực lượng đều đặt ở lục mặc trên thân lúc này mặc dù có ít người ly khai hoặc đi vào trong sơn cốc quan sát tỉ thí cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý một gã huyền nghĩa môn đệ tử lúc này đi tới tỉ thí trước đài hắn vẻ mặt tràn đầy lo lắng thần sắc liếc không nháy mắt nhìn về phía mục dịch lục mặc đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong hắn một tiếng động trời vang lên về sau sau lưng hai cánh khẽ vỗ, lập tức từng tầng một lóng lánh ánh sáng màu xanh khi hắn lông cánh trên ngưng tụ, lập tức hóa thành vạn đạo ánh sáng màu xanh, nên đón cái kia vô số hỏa diễm sao băng mà đi. chương 218 hoa quyền màu xanh dưới ánh sáng, hỏa diễm sao băng trong nháy mắt dập tắt tiêu tán, đã liền cái kia mấy miếng phi linh cựu trâm cũng bị ánh sáng màu xanh xa xa đánh bay, căn bản không cách nào tới gần lục mặc. mục sư đệ muốn thất bại, trương giật hiên kinh hãi ngoài, nhẹ nói nói cái này lục mặc lúc này khí tức đã tiếp cận đan sĩ phương diện hắn thi triển thần thông cũng đã tiếp cận đan sĩ tiêu chuẩn mục sư đệ ngay cả là cấu nguyên kỳ tu sĩ trong người nổi bật nhưng không cách nào cùng đan sĩ thực lực tồn tại chống lại dược thảo kia cuối cùng là lai like lịch gì vậy mà có thể cho một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn phát huy ra tiếp cận đan sĩ thực lực cái này không khỏi cũng quá cường đại một ít mọi thứ có lợi tất có tệ các loại dược thảo kia hiệu dụng sau đó lục mặc khẳng định phải pháp lực đại tổn hay không còn có mặt khác bất lương hậu quả, cũng rất khó nói. Bất quá, nếu như vì vậy mà thủ thắng, đạt được một quả duyên hoa đan, cái kia vẫn là hết sức đáng giá đấy. Có hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh xuyên thấu hỏa diễm sa băng, công hướng về phía mục dịch, mục dịch cố hết sức thi triển hộ thể tam mội chân hỏa, những thứ này ánh sáng màu xanh vẫn đang tại trong biển lửa ghé qua hơn 10 trượng, mới cuối cùng tán loạn ra. Mục dịch trong lòng dùng mình, đối phương thực lực, tại nuốt hoa yêu thảo về sau đã có một cái đột nhiên tăng mạnh biến hóa dưới loại tình huống này mặc dù hắn lại tế ra mấy tấm huyết phủ cũng là vô sự vô bổ đành phải mạo hiểm thử một lần hy vọng có thể lừa dối qua tốt nhất nơi đây không cần có hỏa vân tả thần nhân vật như vậy mục dịch thầm nghĩ hắn nhìn thấy lục mặc lúc này bộ dáng trong lòng này sinh sinh ra một cái người can đảm ý tưởng dung hoa yêu thảo biến hoa yêu thân, loại này thần thông tại hạ vừa vặn cũng sẽ mục dịch cố ý hô to một tiếng nuốt vào một viên viên đan dược Cái này không phải là tư huyết hoàn cũng không được phí huyết hoàn, càng không phải là mặt khắc linh đan diệu dược, mà là một dịch luyện đan sau khi thất bại một viên phế đan, căn bản không có hiệu quả gì. đương nhiên cũng sẽ không có người có thể tại ngắn ngủi khoảnh khắc nhận ra viên này đang ăn dược, nuốt vào viên đan dược kia về sau, một dịch khí tức cũng đại biến rất nhiều, quanh người hắn hỏa diễm càng lớn, toàn thân đều toát ra một tầng lưu động ánh lửa, có một chút ánh lửa tụ tập tại sau lưng của hắn, tạo thành một đối với hỏa diễm cánh. Cái gì? hắn cũng sẽ một chiêu này Trung quanh ồn ào một mảnh mọi người kinh hại trình độ tuyệt không hơn vừa rồi lục mặc biến thân thời điểm tại hỏa diễm si hiểm hộ xuống một dịch kích phát huyết mạch chân nguyên khiến trung quanh hỏa lực càng lớn hắn hy vọng mọi người lực chú ý đều tập trung ở hắn và lục mặc lông cánh lên như vậy sẽ rất khó có người phát hiện hắn huyết mạch bí mật đương nhiên nếu như vây xem có hỏa vân tả thần như vậy thân có thần mạch cũng tu luyện thần mạch quyết tu sĩ vậy khẳng định sẽ nhìn ra cái hở nếu như bản thân không có thần mạch cũng không biết thần mạch quyết, cái kia mặc dù là đàn sĩ tu vi, cũng rất khó nhìn thấu. Đây cũng là một dịch bất đắc dĩ một chiều. Quả nhiên, tất cả mọi người vì hai người này biến hóa ra cánh hấp dẫn, một cái ánh sáng màu xanh lưu động, một cái hỏa diễm đằng đằng, không thể nghi ngờ đều là tinh khiết chân nguyên biến thành, chính là thật sự cao minh thần thông. Lục Mặc kinh hãi ngoài, sắc mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng mà hắn vẫn đang không buông bỏ, hai cánh lóe lên, lập tức ánh sáng màu xanh như vạn kiếm đồng thời chạm thiên địa chịu biến xác mục dịch cũng vô hai cánh hắn cũng không có thi triển không gian thần thông mà là đem cường đại hơn hỏa chân nguyên hóa thành vô số hỏa long nên đón hướng ánh sáng màu xanh lúc này đây giao phong song phương cũng đã vượt ra khỏi cố nguyên kỳ tu sĩ ứng với tiêu chuẩn một trận chiến này cũng không xấu hổ vì cố nguyên kỳ tu sĩ đỉnh phong cuộc chiến Đây trời ánh sáng màu xanh hỏa long lẫn nhau tiêu hao lần này giao phong hai người vẫn đang lực lượng ngang nhau nhưng mà mục dịch biết rõ thắng lợi tại cạnh mình, bởi vì hắn trong huyết mạch chân nguyên còn tương đối dày đặc, có thể chi trì một đoạn thời gian rất dài, mà dựa vào nuốt hóa yêu thảo tăng thực lực lên lục mạc, không có khả năng kiên trì quá lâu. Quả nhiên, lục mạc cường công hai đợt không tầm thường tay về sau, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là chân nguyên pháp lực tiêu hao quá độ, đã cực kỳ hư không. Lúc này, lục mạc có lẽ thu đi công pháp, kịp thời nhận thừa, nhưng mà hắn thủy chung không muốn buông tha cho, hắn cắn chặt răng, dốc sức liều mạng nghiền ép đan điển đều muốn bài trừ đi ra một ít chân nguyên thi triển một kích cuối cùng sau đó không chờ hắn thi triển đi ra hắn trong lúc đó thần tình ngốc trệ sau đó vậy mà vang lên một tiếng giống như nổi điên giống nhau ở giữa không trung lộn xộn pháp khí tiện tay ném đi càn khôn đại trong bảo vật cũng từng kiện từng kiện vứt bỏ đi ra mục dịch xứng sở không lại ra tay hóa yêu thảo quả nhiên có chút tác dụng phụ hắn sử dụng chân nguyên quá độ dẫn đến trong nháy mắt đã mất đi thần chí mục dịch cũng lập tức thu hồi công pháp Huyết mạch của hắn thật sự có, chỉ kích phát ngắn ngủn thời gian qua một lát, hy vọng không có bị người nhìn thấu. Lục sư Minh giữ vững vị trí tâm thần, một dịch đoạn quát một tiếng, trong thanh âm vẫn chứa một đám chân nguyên. Lục Mặc bị một tiếng này gào to bừng tỉnh, trong lúc đó khôi phục thần trí, hắn nhìn nhìn chung quanh thưa thất một đoàn bảo vật, ý thức được bản thân vừa rồi chuyện đã xảy ra, bất tài thua, chúc mừng một sư đệ. Lục Mặc tận lực bình tĩnh nói, nhưng mà hắn vẫn đang khó có thể che giấu ở bản thân thất lạc. Hơn nữa bởi vì chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng mà sắc mặt tái nhận, lúc này lục mặc, thoạt nhìn càng tăng thương, dường như đánh xong một trận chiến này, hắn trong nháy mắt già rồi 10 tuổi. đa tạ. mục dịch thản nhiên nói, hắn bản muốn an ủi đối phương vài câu, nhưng câu nói sau cùng cũng không có nói. Trận chiến này cuối cùng kết thúc, bốn phía tiếng vô tay tiếng vang như sấm, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, không ít tu sĩ cao giọng kêu một dịch tên. Xem cuộc chiến tu sĩ ăn no thỏa mãn, nhất là song phương cuối cùng tế xuất thủ đoạn cao thâm mặt chắc cục diện cũng là thoải mái phập phồng lục mặc lúc này chính yên lặng lục tìm lấy cái kia chút ít rơi là tả bảo vật cùng chung quanh náo nhiệt tình cảnh hình thành tươi sáng do nét đối lập có chút vật đã rơi vào mục dịch phụ cận vì vậy mục dịch cũng thay hắn nhặt lên một ít có nhất trương họa cuốn cửa hàng trên mặt đất mục dịch nhặt lên lúc tự nhiên mà vậy liền nhìn lướt qua cái nhìn này quét về sau hắn rồi lại trong lúc đó trong lòng chấn động kích động tâm đều muốn nhảy ra ngoài bình thường phần này kích động Thậm chí còn vượt qua hắn chiến thắng lục mặc, đoạt được duyên hoa đan. Mục dịch thân thể, cũng vì vậy mà run nhẹ nhẹ, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Tốt vào lúc này hắn vừa mới chiến thắng, mặc dù có chút không giống bình thường tâm tình biến hóa, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mục dịch cố hết sức bình phục tâm cảnh về sau, yên lặng đem cái này bức vẽ cuốn cầm chắc, để vào một bên trong hộp ngọc, cùng những bảo vật khác cùng một chỗ, giao cho lục mặc. đa tạ, lục mặc tiếp nhận mấy thứ này, nói lời cảm tạ một tiếng lục sư Minh, nếu có thời gian tại hạ muốn cùng ngươi kỹ càng nghiên cứu thảo luận một phen mục dịch hướng lục mặc nói ra ngữ khí chân thành lục mặc xứng sở hắn nhìn đến mục dịch ánh mắt mong chờ sau đó nhẹ gật đầu cười khổ nói nói bất tài muốn trong động phủ ngồi xuống hồi lâu mục sư đệ tùy thời có thể tới tìm hiểu một lời đã định mục dịch mỉm cười nói nơi đây hoàn cảnh phức tạp lại có rất nhiều đan sĩ tiền bối hắn cũng không dám mật ngữ chuyên âm nói toạc cái kia họa quyển sự tình. Tiếng hoan hô rằng có một thời gian thật dài, mục dịch tại tông môn trưởng lao ý bảo xuống, cũng bay tới giữa không trung, hướng bốn phía tu sĩ hơi hơi thi lễ, lấy bề ngoài lòng biết ơn. Sau đó, Huyền Hà Tông đại trưởng lão liền đại biểu hội hữu lôi thai chủ sự phương hướng, tuyên bố lần thứ nhất hội hữu lôi thai chấm dứt, hắn nói đi một tí khích lệ hậu bối lời nói, sau đó ở trước mặt đem 6 vạn tinh thạch cùng duyên hoa đan đều giao cho mục dịch. Lục Mặc cũng không có sớm rời đi, hắn tại bệ đá trong góc, yên lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng chua sót, lại có bao nhiêu người có thể đủ nhận thức. Mục dịch bao nhiêu có chút đồng tình lục mặc, nhưng là thập phần có hạn. hắn biết rõ, nếu như hôm nay bại chính là mình, kết quả của mình, khả năng so với bây giờ lục mặc đổi bi thảm hơn. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, một viên ngôi sao mới bay lên, thường thường nương theo lấy thêm nữa sao băng vẫn lạc. Mục dịch nhận lấy ban thưởng về sau, mọi người liền dần dần tàn đi, đương nhiên, bọn hắn vẫn còn trở về chỗ vừa rồi đỉnh phong một trận chiến. Chính tốt năm tốt 3 nghị luận liên tục. Cũng không có thiếu tu sĩ, thừa cơ bay gần mục dịch, chúc mừng ngoài, thuận tiện lẫn nhau kết giao nhận thức. Trong chốc lát, mục dịch liền bị bao bọc vây quanh, mà thất bại lục mặc quanh thân, cũng có không ít tu sĩ tiến đến an ủi làm bạn, đủ thấy lục mặc nhân duyên chuyện tốt. Sư phụ! Chúc mừng sư phụ chiến thắng! Một gã tu đổ cũng xâm nhập trong đám người, lớn tiếng nói. Mục dịch mỉm cười, hắn đã hiểu, đây là A khí thanh âm. A khí trong tay giơ cao lên một quả màu vàng truyền âm lệnh, tựa hồ có chuyện khẩn cấp. Mục Dịch trong lòng dùng mình, hướng chung quanh đồng đạo cười làm lành xin lỗi vài tiếng, mang theo A khí đã đi ra nơi này. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lúc nào tới được? Huyền Nghĩa môn những người khác đâu? Mục Dịch trong lòng nghi hoặc không ít, hắn một bên hỏi, một bên nhận lấy A khí đưa tới truyền âm lệnh. Huyền Nghĩa môn đã xảy ra chuyện, sư phụ xem qua truyền âm lệnh liền biết. A khí vẻ mặt vẻ vải. Mục dịch nhẹ nhàng một đạo pháp quyết đánh vào truyền âm lệnh ở bên trong người kia kim quang lóe lên thanh âm của một cô gái truyền vào mục dịch trong thai là giang nhất mặc cái gì huyền nghĩa môn cao thấp đều bị vô lượng tông đan sĩ trưởng lão bắt đi hành động áp chế mục dịch sắc mặt đại biến vô lượng tông đan sĩ trưởng lão rõ ràng cho thấy hướng về phía mục dịch đi đấy hắn bản muốn lợi dụng giang thị huynh ngụy xếp đặt thiết kế dẫn mục dịch tiến đến kết quả giang thị huynh ngụy không muốn phối hợp hắn liền dứt khoát trực tiếp mạnh mẽ bắt hành động áp chế Giang nhất mặc khiến một dịch truyền tin tông môn, không muốn lấy thân phạm hiểm, nhưng vô lượng tông đàn sĩ trưởng lão cũng tại phía sau bổ sung nói ra, hắn cùng với Huyễn tượng tông rất nhiều trưởng lão đều có giao tình, bọn hắn tuyệt sẽ không vì chính là Huyền nghĩa môn ngoài cùng hắn khó xử. Hơn nữa nếu như một dịch dám truyền tin Huyền hà tông trưởng lão, hắn cũng sẽ thu được tiếng gió, sau đó lập tức giết chết những người này, làm được chết không có đối chứng. Mục dịch nếu như tại tỉ thí sau khi kết thúc trong vòng một canh giờ không đến đến Huyền nghĩa môn ở bên trong vị này vô lượng tông đan sĩ trưởng lão sẽ đem huyền nghĩa môn cả nhà giết chết một canh giờ vẹn vẹn có thể vội vàng đi đến mục đích của hắn đơn giản chính là khiến ta ly khai nguyễn hà tông thuận tiện hắn động thủ mà thôi mục dịch thở dài sư phụ những người kia thật đáng sợ áng như đã bị bọn hắn trực tiếp giết chết a khí khóc không thành tiếng đây là hắn lần thứ nhất tự mình tiếp xúc đến tu tiên giới hiểm ác nếu như không phải là khiến hắn vội tới mục dịch đưa lên truyền âm lệnh Nói không chừng hắn cũng cùng A Ngưu đồng dạng kết cục. Đáng giận. Mục Dịch trong đôi mắt, lửa giận đốt hiện. "Mục đạo hữu, ngươi không muốn đi?" Cách đó không xa một nữ tử chính vội vàng bay tới, thân hình của nàng tướng mạo Mục Dịch có chút quen thuộc, chính là năm đó hoàng phu nhân. Chương 219, thù mới hận cũ. "Phu nhân, các hạ lưu lại tại vô lượng tông đan sĩ bên người, như thế nào tới chỗ này? Không sợ tại hạ đem ngươi bắt được, hành động áp chế sao?" Mục Dịch thản nhiên nói. Hoàng phu nhân cười khổ một tiếng, thở dài, thiếp thân bạc mệnh ở đâu đáng giá một đạo hưu động thủ, nếu như bành lao tổ thật sự quan tâm thiếp thân, cũng sẽ không không nghe thiếp thân khuyên bảo, mà đem giang thị huynh muội đám người bắt lại. Bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào? Sống hay chết? mục dịch vội vàng truy vấn, nàng này là vô lượng tông đan sĩ trưởng lão bành lao tổ người bên cạnh vật, nên biết không ít. Hoàng phu nhân nói ra, tạm thời không có việc gì, giang ra muội tử tâm tư linh hoạt. Nàng dối xương tự mình biết mất tích nhiều năm uy thiếu ra tung tích, bành lao tổ trong lúc nhất thời không có đem nàng giết chết, nhưng kế này đoán chừng cũng không thể khiến nàng kéo dài quá lâu, qua không được nửa ngày, bành lao tổ sẽ mất đi kiên nhẫn, đem giết chết. Một dịch trong lòng buông lỏng, cũng may rằng nhất mặc còn có nhanh trí, có thể nghĩ cách tạm bảo vệ tính mạng. Một đạo hữu, bành lao tổ làm người luôn luôn cực kỳ bao che khuyết điểm, lại lòng dạ độc ác, hắn muốn giết người, nghĩ hết biện pháp cũng muốn giết chết hắn lần này lấy huyền nghĩa môn người áp chế mục đích chỉ có một chính là đem ngươi bỏ giết chết ngươi về sau giang thị huynh Muội cùng huyền nghĩa môn người hắn cũng sẽ không bỏ qua nhất định sẽ từng cái diệt khẩu thiếp thân khuyên ngươi không muốn trước đi chịu chết làm như vậy không có chút ý nghĩa nào lấy thực lực của ngươi nói không chừng có thể có tiến giai kim đan một ngày cho đến lúc đó lại đi chu sắt bành lão tổ vì giang thị huynh Muội đám người báo thủ đây mới là thượng sách hoàng phu Úi nhân gọn gàng dứt khoác khuyên ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này ngươi không sợ bảnh lão tổ biết rõ ngươi đã tới tìm ta mục dịch vướng mày bán tín bán nghi thiếp thân đã quyết định ly khai vô lượng tông từ nay về sau phiêu linh thế gian tự nhiên cũng không hề sợ bảnh lão tổ trách cứ hoàng phu Úi nhân ung dung nói năm đó thiếp thân tham lam đàn sĩ uy danh cùng hậu đãi điều kiện đáp ứng nương thân bảnh trưởng lão làm thiếp tùy tùng những năm gần đây này thiếp thân tuy rằng không hề vì sinh kế phát sầu tại vô lượng tông bên trong cũng có phần đã bị tôn trọng nhưng mà mấy năm gần đây đến nay thiếp thân nhưng không có vài ngày vui vẻ thời gian mục dịch im lặng từ hoàng phu Úi nhân hiện ra sắc mặt hán đại khái có thể nhìn ra hoàng phu Úi nhân những năm này tại vô lượng tông thời gian qua cũng không phải quá tốt cái này chẳng có gì lạ đối với có được rất nhiều thiếp tùy tùng bành lao tổ mà nói năng bất quá là một cái có thể thái bổ lô đỉnh mà thôi mặc dù nhất thời mới lạ lúc có thể sẽ đã bị một ít sủng ái nhưng thời gian lâu dài dĩ nhiên là đã bị vắng vẻ, thiếp thân rời đi. một đạo hưu bảo trọng, chạm nhau một trận, thiếp thân rồi lại không có năng lực cứu ra giang thị huynh muội cùng mấy cái đồ nhi, thiếp thân hổ thẹn. hoàng phu Úi nhân ảm đạm nói ra, quay người ý muốn rời đi. sư mẫu bảo trọng, a khí không người bài nói, a khí từng là hoàng vân môn đệ tử, là hán tử họ hoàng đồ đệ. trước kia hoàng phu Úi nhân không nương thân bành láo tổ lúc trước, a khí một mực sưng nàng vi sư mẹ. hôm nay nghe được ngày cũ xưng hô. Hoàng phu nhân thân hình run lên. chậm rãi xoay người lại, rất nhiều chuyện cũ, trong nháy mắt sông lên đầu. Lúc kia, tuy rằng cả ngày vì tông môn vụn và sự vụ quan tâm, cả ngày vì một chút không có ý nghĩa tinh thạch mà phát sầu, nhưng nhớ tới, còn là lúc kia, càng vui vẻ hơn một ít. Đáng tiếc, rút cuộc trở về không được. Không phải sao. Hoàng phu nhân nghẹn nào vài tiếng, lập tức thản nhiên nói, loại này sương hô còn là miễn đi, ta không xứng làm ngươi sư mẫu. Phu nhân chậm đã. Một dịch hô ở hoàng phu nhân hỏi, bành lao tổ muốn tiêu diệt giết tại hạ, nhưng mời mặt khác đan sĩ. Nhưng thiết lập cảm bấy, mời mặt khác đan sĩ. Hoàng phu nhân nghe vậy sướng sở, lập tức lắc đầu cười khổ nói, giết chết van bối lại không phải là cái gì sáng giỏi sự tình, hơn nữa mục đạo hữu còn là huyện hà tông nổi danh tu sĩ, cũng không phải có thể công nhiên trắng trợn giết chết đấy, hắn làm sao có thể mời mặt khác đan sĩ ở đây lưu lại nhược điểm? Về phần cảm bấy, chẳng lẽ có một gã đan sĩ tự mình ra tay? còn chưa đủ sao nàng ngụ ý vành lao tổ thân là một gã đan sĩ tự nhiên không đem mục dịch đặt ở nhãn lực không cần cố ý chuẩn bị mặt khác thủ đoạn mục dịch nhẹ gật đầu hướng hoàng phu Ú nhân chắp tay nói ra sau này còn gặp lại hoàng phu Ú nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nhẹ gật đầu xa xa bay đi sư phụ vị này tiền phu nhân tiền bối nói cũng đúng sư phụ không thể đi a khí cũng cứ nhủ mục dịch bình tĩnh nói vị sư đều có ý định người ở tại chỗ này Nếu là vi sư một ngày bên trong chưa từng phản hồi, ngươi liền tự hành ly khai, về sau tu tiến lên giới, ngươi muốn dựa vào chính mình đi sông. Nói tới chỗ này, hãn tử càn khôn đại trong lấy ra một ít tinh thạch cùng pháp khí loại bảo vật, giao cho a khí, nói ra, ta và ngươi thầy trò một trận, chính là duyên phận. Vi sư chỉ lo bản thân tu hành, cũng không có thời gian đối với ngươi nhiều hơn chỉ điểm. Mấy thứ này tặng cho ngươi, về sau ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì, liền nhìn ngươi vận mệnh của mình. Vị sư chỉ có một câu dặn dò, mặc kệ ngày sau ngươi là cường đại còn là nhỏ yếu, mặc dù không thể yên ổn một phương, cũng không muốn giống như bành lao tổ như vậy thai họa một chỗ. Đệ tử Cẩn tuân sư mệnh, A khi thấy một dịch đã có xa nhau chi ý, đoán được dụng ý của sư phụ, hắn lúc này quỳ xuống, hướng một dịch trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái, bái tạ thầy tử Sư phụ là người trượng nghĩa, hắn quả nhiên hay là muốn đi, điều này có lẽ, là ta một lần cuối cùng hướng sư phụ hành lễ. Ý niệm tới đây a khí trong mắt đã lóe ra lệ quang các loại a khí lại đứng người lên lúc một dịch đã hóa thành một đạo ánh lửa lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bay đi chỉ chốc lát sau hắn liền biến mất ở chân trời tầng tầng dây núi giữa sau nửa canh giờ một đường bay nhanh mục dịch liền đã đi tới ở vào huyện hà tông bên ngoài sơn mạch bên trong Huyền nghĩa môn không xuất ra dự liệu của hắn nơi đây cũng không có bao nhiêu người thân là đan sĩ vậy mà tự mình ra tay dẫn người giết chết một cái yếu tiểu tông môn cao thấp cả nhà điều này hiển nhiên không phải là cái gì đáng giá tuyên dương sự tình người biết càng ít càng tốt hơn nữa giang nhất mặc còn là huyễn hà tông tu sĩ nơi đây lại là huyễn hà tông địa bàn bành lao tổ cũng không dám quá mức kiêu ngạo bành lao tổ ngồi ở huyền nghĩa môn trong đại điện nghe lấy thủ hạ một gã câu nguyên kỳ trung niên tu sĩ báo cáo cha hỏi như thế nào bành lão người sắc mặt có chút chú ý trung niên tu sĩ cung kính đáp khởi bẩm lao tổ cái kia giang thị huynh muội mạnh miệng mặc dù nuốt vào kết thúc chàng tản ra Cũng chịu được kịch liệt đau nhức không chịu nhiều lời một chữ, ngược lại là có người đệ tử không chịu được nổi, nói ra, hắn nói. Bành lao tổ trong lòng trầm xuống, quắc, hắn nói cái gì, bản tôn sớm, có chuẩn bị tâm lý, cho dù nói thẳng. Vâng. Trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói ra, đệ tử kia nói, uy thiếu ra ra hơn phân nửa đã bị chết, hơn nữa giết chết hắn đấy, rất có thể chính là mục dịch. Uy thiếu ra tại trước khi mất tích, đã từng cùng mục dịch phát sinh kịch liệt xung đột, từ đó về sau. Uy Thiếu gia cùng Lý Tam Phong tứ mấy người này không còn có xuất hiện qua. Bành Lao tổ xương sở, mục dịch?" Cái nào mục dịch? Đắc tội bản tôn chính là cái kia Viễn Hà Tông tu sĩ, giống như cũng gọi là một dịch. Trung niên nhân nói ra, chính là kẻ này. Kẻ này hành hung về sau, mất tích mấy tháng, sau đó liền xuất hiện ở Viễn Hà Tông bên trong, thuộc hạ nghe ngóng, cái này một dịch quả nhiên chính là tại Uy Thiếu gia sau khi mất tích không lâu, mới gia nhập Viễn Hà Tông đấy. Thì ra là thế. Bành Lao Tổ sắc mặt trở nên khó coi, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn hận không thể hiện tại liền nhảy vào huyện Hà Tông, đem một dịch bẩm thây vạn đoạn. Lao Tổ, theo thuộc hạ nhìn, cái này một dịch hôm nay khẳng định không dám tới đấy, Lao Tổ nhưng có biện pháp nào, đem người này dẫn xuất Huyễn Hà Tông. Trung niên nhân xin chỉ thị. Bành Lao Tổ trầm ngâm một lát sau, nói ra, đem tên đệ tử kêu mang đi, tạm thời không giết, lưu lại ăn ở chứng nhận. Chỉ cần lại làm ra một ít bằng chứng chứng minh cái kia mục dịch hoàn toàn chính xác mưu hại uy nhi, bản tôn liền mang theo những chứng cơ này nhân chứng, hướng Nguyễn Hà Tông yếu nhân. Huyện Hà Tông trưởng lão ở bên trong, ít hỏi mỗi người cùng bản tôn có một chút giao tình, quả quyết sẽ không bao che một người tu sĩ. Về phần nơi đây những người khác, liền cùng nhau giết diệt khẩu. Cái kia nữ tu giang nhất mặc, vũ thiếu ra tựa hồ đối với hắn có một chút hứng thú, có muốn hay không lưu lại một lệnh. Trung niên nhân nhẹ nói nói. Hừ còn muốn lấy tham lam sắc đẹp. Đem người nữ kia tu cũng đã giết, không thể lưu lại hậu hoạn." Bành Lao tổ lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Bành Lao tổ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, hắn vừa mừng vừa sợ, ngược lại lại phẫn nộ dị thường. "Hắc, tiểu tử này vậy mà thật sự đi tìm cái chết. Cũng tốt, khiến bản tôn đã giảm bớt đi không ít phiền toái." Bành Lao tổ nói chuyện đồng thời, thân hình như chim to giống như bỗng nhiên bay lên trời, trực tiếp bay ra đại điện bên ngoài. Trung niên tu sĩ sững sở, vội vàng theo sát phía sau cũng đã chạy ra đại điện. Vừa ra đại điện, hắn liền chứng kiến, cách đó không xa chính có một đạo ánh lửa, hướng nơi này kích xạ mà đến, trong ngọn lửa bóng người chớp động, không phải là một dịch thì là người nào. Rõ ràng thật sự có kẻ ngu ngốc như vậy, biết rõ có đan sĩ sẽ đối hắn bất lợi, cũng dám qua đi tìm cái chết. Trung niên nhân trong lòng lấy làm kỳ. Chỉ chốc lát sau, từ một chỗ khác trong nhà đá, cũng chạy ra một người tu sĩ, đúng là vũ thiếu gia. Hắn nhìn thấy một dịch về sau. Vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ hoán hận. Trong ngọn lửa mục dịch, nhìn thấy ba người ra đón về sau, thân hình ngưng tụ rừng ở hơn nghìn trượng bên ngoài. Tiền bối thân là đan sĩ cao nhân, vậy mà đối một ít tu sĩ tu đồ các loại văn bối động thủ, cũng theo thứ tự vì áp chế, chẳng phải có mất thân phận. Mục dịch thản nhiên nói. Hừ, chỉ cần bản tôn đem bọn ngươi đều giết, người nào lại biết rõ việc này. Bành lao tổ hừ lạnh nói ra, tuyệt không động khí. Văn bối đã theo như ước định đã đến. Giang thị huynh muội cùng huyền nghĩa môn đệ từ đâu rồi, tiền bối có phải hay không có lẽ thả bọn họ một con đường sống. Mục dịch vừa nói, một bên dụng thần nghiệm tìm kiếm chung quanh vài tòa nhà đá. Bản tôn chỉ nói, ngươi không đến liền giết chết bọn hắn, cũng không đã từng nói qua chỉ cần ngươi đã đến rồi, sẽ không giết bọn hắn. Bành lao tổ cười đắc ý nói, trong mắt hắn, một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ giám độc thân đi vào trước mặt của hắn, cũng đã là cái chết người đi được. Ha ha, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn. Vũ Thiếu gia cũng cùng theo lớn cười nói, ngươi lại dám một thân một mình trước đi tìm cái chết. Chậc chậc, nghe nói ngươi mới vừa ở hội hữu lôi thai đoạt giải quán quân, đã là huyền hà tông đệ nhất tu sĩ, có lẽ được nhiều người ủng hộ đi, như thế nào không nhiều lắm mang mấy người tu sĩ đến đây. Không cần. Mục Dịch thản nhiên nói, ta lần này tới là muốn giết người diệt khẩu, tự nhiên không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Chương 220, thực lực chân chính của Mục Dịch. Mục Dịch lời nói hùng hồn, khiến ba người sững sờ ngoài đều là miệng vỡ cười to vũ thiếu gia cười càng khoa trương hắn ôm bụng nói ra ngươi cho là mình xưng là đệ nhất tu sĩ có thể bệ nghệ thiên hạ đến sao thật sự là tự cao tự đại ngươi cũng chỉ ỉ vào phi châm pháp khí vẹn vẹn có thể thắng được ta một bậc mà thôi tại nhà ta lão tổ trước mặt quả thực không chịu nổi một kích Bành lao tổ nói ra hướng ngươi vừa rồi câu nói kia bản tôn có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày mấy ngày nay bản tôn muốn cho ngươi nhận hết thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ nhất hình pháp Sau đó đem ngươi tươi sống trà tấn đến chết Chỉ có như vậy mới có thể tiêu bản tôn mối hận trong lòng Một phen nói nhảm sau đó Song phương đều thấy đối phương không có những người khác tay mai phục Vì vậy lập tức liền bắt đầu kịch chiến Nhìn như mục dịch một đối ba Kỳ thật, trung niên tu sĩ cùng vũ thiếu ra Ít nhiều có chút sợ hãi mục dịch Đều núp ở bành lão tổ sau lưng Chỉ là tế gia phòng ngự pháp khí lấy ngăn cản mục dịch liều chết phản kích Cũng không có ra tay công kích mục dịch Có một gã đan sĩ ra tay đã đầy đủ. Bành lao tổ thở khẽ một tiếng, há miệng một phun, lại có một đạo hồng quang từ trong miệng hắn bay ra, cũng trong chớp mắt biến thành một thanh bọc lấy hừng hực liệt diễm dài ba xích màu đỏ bảo kiếm. Phát bảo, một dịch trong lòng khẽ động, nguyên lai like cái này Bành Lão tổ cũng là hỏa thuộc tính công pháp. Một dịch tay háo du lên, trước người bá ba bá rơi xuống năm sáu đạo yêu thú thân ảnh, mấy cái kim đan cấp cái khác thi thú bị hắn toàn bộ tế ra. Đồng thời, hắn kích phát toàn thân huyết mạch chân nguyên vẻ này che giấu huyết mạch cũng kích thích lên khiến hắn quanh thân phát ra một tầng giày đặc ánh lửa sau lưng của hắn còn có một đối với hỏa diễm lông cánh ngưng tụ mà ra kim đan yêu thú không đúng là thi thú tiểu tử này vậy mà cùng thi môn có cấu kết bành lao tổ sắc mặt biến hóa ngạc nhiên muôn phần còn có cái kia đối với hỏa diễm xí bảng vậy là cái gì quái dị công pháp thần thông toàn bộ yêu khí đằng đằng về phân khí tức của hắn cũng là thập phần cổ quái như thế hùng hậu thiên địa hỏa chân nguyên Chỉ sợ không phải một cái cố nguyên kỳ tu sĩ đan điển có thể dung nạp đấy. Tiểu tử này như thế quỷ dị, khó trách dám một mình đến đây. Bành lao tổ trong lòng thoáng cái đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng mấy cái kim đan thi thú, đã nghị cùng chính thức đan sĩ giao thủ. Người nghĩ đến thật đẹp. Vừa dứt lời, hắn liền hướng buồn mạng của mình pháp bảo nguyên hỏa kiếm một chút. Người kia vèo một tiếng, hóa thành một đạo như điện giống như ánh lửa, hướng một dịch chém tới một dịch vội vàng tế ra này trước mặt phòng ngự pháp khí huyền hỏa lệnh che ở trước người về phần cái kia chút ít kim đan thi thú một dịch cũng không có khiến chúng nó bảo vệ mình mà là thông qua huyết mạch hướng chúng nó hạ chỉ lệnh liều lĩnh công kích đụng lao tổ sắt một tiếng vang nhỏ ở bên trong coi như là cực phẩm phòng ngự pháp khí huyền hỏa lệnh tại nguyên hỏa kiếm một trạm phía dưới như là giấy bình thường bị đơn giản chạm phá thậm chí không có có ảnh hưởng đến nguyên hỏa kiếm tốc độ cái này chính là đan sĩ cùng tu sĩ ở giữa lớn nhất khác nhau đan sĩ có thể khống chế pháp bảo mà tu sĩ chỉ có pháp khí pháp bảo phẩm chất so với pháp khí mạnh quá nhiều căn bản không phải một tầng nữa vì vậy tại pháp bảo trước mặt tu sĩ hoàn toàn không có lực chống cự đây cũng là tu sĩ rất không có khả năng chiến thắng đan sĩ nguyên nhân chủ yếu nhất về phần pháp lực thâm hậu thần nghiệm mạnh yếu cũng là trọng yếu nhân tố nhưng không có pháp bảo cùng pháp khí ở giữa cách xa tới được lớn chỉ một kiếm này một chạm ngay cả là đệ nhất tu sĩ, cũng không cách nào ngăn trở. Bành Lao Tổ hư lạnh một tiếng, một kiếm này tế ra về sau, hắn nhìn hướng một dịch ánh mắt, giống như là nhìn một người chết. Về phần cái kia chút ít công tới kim đan thi thú, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý một dịch một chết, chúng nó liền mất đi thao túng, liền sẽ tự động dừng lại. Vũ thiếu ra đám người nhìn thấy một dịch kỳ dị thủ đoạn, tuy rằng kinh hại không nhỏ, nhưng có đàn sĩ Lao Tổ ra tay. Cũng không có toát ra lo lắng thần sắc, Một dịch hộ thể tam muội chân hỏa, cũng không cách nào ngăn cản nguyên hòa kiếm, người kia tại trong biển lửa, trực tiếp sẽ mở một đường khe hở, sắp nhập một dịch trước người. Pháp bảo cùng pháp khí lực công kích. Quả nhiên có khác nhau một trời một vực, trước đây còn chưa bao giờ có tu sĩ có thể sử dụng pháp khí trực tiếp chạm phá một dịch hộ thể chân hỏa. Kiếm đi cực nhanh, trong nháy mắt liền tới, pháp bảo tốc độ, vẫn còn pháp khí pháp thuật phía trên, coi như là phản ứng lại nhìn, bằng huyết nhục thân thể cũng không cách nào né tránh. Mắt thấy một kiếm này sẽ phải đem một dịch một trạm vì hai, một dịch đột nhiên sau lưng hai cánh lóe lên, lập tức một mảnh ánh lửa đem bao phủ. Sau một khắc, một dịch tại trong ngọn lửa hư không tiêu thất. Nguyên hỏa kiếm đem nơi này lưu lại hỏa diễm một phân thành hai, rồi lại chụp một cái cái không. nháy mắt về sau, hơn trăm trượng bên ngoài ánh lửa lóe lên, một dịch thân hình lăng không hiện hiện, trên lưng hắn cái kia đối với hỏa diễm xí, lưu động lóng lánh ánh lửa, thoạt nhìn rực rỡ tươi đẹp cực kỳ hỏa đột thuật bành lao tổ sắc mặt đại biến hắn nghẹn ngào hô không có khả năng không có khả năng liên bản tôn đều không thể lĩnh ngộ hòa đột thuật hắn một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ làm sao có thể thi triển đi ra cứ như vậy một mất thần công phu mấy cái kim đan thi thú đều đã đã phát động ra mạnh nhất thế công các loại pháp thuật thần thông thông qua thi thú hai mắt miệng lớn các loại xì ra, hướng bành lao tổ công tới mà lần nữa hiện hình mà ra một dịch trong tay đã hơn nhiều một chồng phụ lục là một chồng không phải là mấy tấm không phải là hơn 10 tờ là dày đặc một chồng cụ thể có bao nhiêu chương huyết phù mục dịch bản thân cũng không biết chuẩn xác con số nhưng mà khẳng định không dưới trăm tờ mục dịch lẻ giơ tay lên lập tức cái kia chút ít huyết phù như tuyết vùng giống như nhao nhao bay ra tại mục dịch cố hết sức huyết mạch dưới sự cảm ứng những thứ này huyết phù nhao nhao bốc cháy lên hóa thành một đoàn hỏa diễm lại hóa thành dữ tợn lớn đại hỏa long trong chốc lát toàn bộ bầu trời bị hơn chăm chỉ hỏa long phong tỏa Ở giữa thiên địa đều bị ánh lửa làm nổi bật thành một mảnh màu đỏ. Không có khả năng. Coi như là hắn có thể làm ra trăm tờ hỏa long phủ, lại làm sao có thể đồng thời kích phát, một lần tối đa có thể kích phát bảy tám trường, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi rồi. Đồng thời kích phát hơn trăm cái phụ lục, hắn là làm sao làm được. Một đường hỏa long, liền là một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ toàn lực pháp thuật một kích, trăm đạo hỏa long đồng thời công tới, tương đương với trăm tên cấu nguyên kỳ tu sĩ đồng thời thi triển pháp thuật cường công. Bành lao tổ ngay cả là kim đan đan sĩ làm sao có thể cùng khổng lột như thế thế công chống lại Bành lao tổ sắc mặt như cho tàn nháy mắt trước hắn còn tưởng rằng mục dịch đã chết định nháy mắt về sau mục dịch lại muốn đưa hắn bước đến tuyệt cảnh trung niên tu sĩ cũng là hoảng sợ vô cùng hơn trăm trương hỏa long phủ giá trị cao tới hơn 20 vạn tinh thạch cứ như vậy thoáng cái ném ra sử dụng phần này quả quyết thiên hạ tu sĩ ở bên trong không có mấy người có thể làm được mục dịch tế ra hỏa long phủ trong nháy mắt Trung niên Tu Si đã cảm thấy không ổn, hắn muốn chạy trốn. Hắn vậy mà cảm thấy, cái này cùng hắn đồng dạng Tu Vi Cố Nguyên Kỳ thanh niên có thể dễ dàng đem bản thân giết chết, vô luận vừa rồi hắn thể hiện ra loại nào thần thông, đều là cực kỳ đáng sợ, đều là không dám tưởng tượng đấy. Nguyên Lai like hắn lợi hại như vậy, Vũ thiếu ra thất thần chán nản, hắn cái này mới phát hiện, một mực tự cao tự đại chính là mình, mình cùng một dịch ở giữa trinh lệch, Nguyên Lai like có thật lớn như thế, mục dịch tại hội hữu lôi thai ở bên trong không dám vận dụng quá nhiều huyết phù, không dám vận dụng kim đan thi thú, không dám vận dụng hỏa diễm xí không gian thần thông, liền huyết mạch chân nguyên cũng không dám dùng ra quá nhiều, mặc dù như vậy, hắn đều có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, đủ thấy kỳ thật thực lực đã không phải bình thường, cấu Nguyên Kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mà tại cái này sống chết trước mắt, Mục Dịch buông hết thể trói buộc, đem những thủ đoạn này từng cái dùng ra, hắn lúc này, mới là hắn thực lực chân chính, có thể giết chết đan sĩ thực lực. Mục Dịch thủ đoạn còn không có đều dùng ra, Hàn tế ra trăm tờ huyết phủ về sau hướng lên đầu đem một viên đỏ thâm viên đan dược nuốt vào đây là một viên phí huyết hoàn trong thời gian ngắn có thể tăng lên một khoảng lớn mục dịch huyết mạch một viên phí huyết hoàn rơi vào trong bụng mục dịch lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào không chỉ là hộ thể ánh lửa càng lớn cái kia đối với hỏa diễm xí cũng trở nên dày đặc đứng lên chuẩn bị lông vũ chi tiết xong hiện trông rất sống động nguyên bản mục dịch huyết mạch là chân mạch kỳ tầng thứ bảy lúc này ở phí huyết hoàn dưới tác dụng mục dịch huyết mạch bốc cháy lên tăng lên một khoảng lớn, đã tiếp cận nguyên mạch kỳ cảnh giới, cũng chính là tương đương với đan sĩ cảnh giới. Hô, ánh sáng màu đỏ lóe lên, phong ẩn giấu một đoạn thời gian huyết nha nhận, rốt cuộc bị một dịch lần nữa tê ra, lúc này đây, đã có cường đại hơn huyết mạch cung cấp chân nguyên ủng hộ, huyết nha nhận phát huy ra cường đại hơn uy năng, phía trên cắn huyết phù văn cũng trở nên dị thường lóe sáng. Đối mặt một gã đan sĩ, một dịch không dám trong lòng còn có may mắn, đem bản thân che giấu không xuất ra đòn sát thủ, toàn bộ lộ ra đem thực lực chân chính của mình, tại trong nháy mắt bày ra. Về phần hắn tại hội hữu lôi thai trong tỉ thí thường dùng phi linh cựu châm, hỏa long pháp thuật, hắn căn bản không có dùng ra, cái kia chỉ là hắn mặt ngoài công phu mà thôi, đối phó bình thường tu sĩ là đủ, rồi lại đối đan sĩ không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Một trận chiến này trước trước sau sau, một dịch tại bay tới trên đường đi, đã sớm tại trong lòng diễn luyện vài lần. Trước tế ra kim đan thi thú hấp dẫn chú ý, lại dùng hỏa diễm xí không gian thần thông tranh né đối phương công kích đồng thời tế gia lực công kích kinh người trăm miếng huyết phụ, lại ăn vào phí huyết hoàn tế gia huyết nha nhận đây hết thể chỉnh tự hắn đã sớm suy tư vài chục lần lúc này dùng ra hết thể đều tại trong nháy mắt còn chưa đủ một dịch đông nhiên linh quang lóe lên tại phân phó của hắn xuống bên hông hắn sinh linh trong túi bay ra một cái nhỏ mao cầu hình dáng quái vật tiểu mao cầu lơ lỏng ánh mắt cho thấy nó vừa rồi chính đang ngủ say là bị một dịch cưỡng ép làm thức tỉnh đấy tiểu mao cầu sắp bị quấy nhiều giấc ngủ hận ý đều đặt ở mục dịch trên người đối thủ đều là bọn hắn khiến cho mục dịch khiến tự mình ra tay tương trợ tiểu mao cầu há miệng một phun một cỗ vô hình không chất vô sắc vô vị gió mát hướng bành lao tổ cực kỳ sau lưng hai người xoắn tới so sánh với mục dịch tế ra trăm đạo hỏa long kim đan thi thú cùng gào thét huyết nha nhận cái này cô gió mát lộ ra vô cùng yếu ớt chỉ sợ liền cái phạm nhân cũng không cách nào thổi ngã nhưng mà mục dịch rồi lại hết sức hài lòng hắn tại tiểu mao cầu mở miệng trong nháy mắt lập tức nín thở hơi thở cũng lấy chung quanh hỏa diễm đem mình cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tiểu Mao cầu mình cũng là cực có lòng tin, nó phun ra cái này miệng gió mát về sau, vậy mà không chút nào để ý kết quả, tự hành liền chui trở về sinh linh đại bên trong, tiếp tục ngủ say. Kim đan thi thú, đại lượng huyết phủ, hỏa diễm sĩ, sí, phí huyết hoàn, huyết mạch chân nguyên, huyết nha nhận, tiểu mau cầu, mục dịch che giấu thủ đoạn toàn bộ dùng ra, đây là hắn đem hết toàn lực một trận chiến. chương 221, diệt sĩ. Đây đã là một dịch hiện giai đoạn có thể đạt tới cực hạn, nếu như như vậy đều không thể giết chết bành lao tổ, hắn cũng chỉ có vội vàng thoát thân. Dù sao cũng là muốn đối mặt cao ra bản thân tu là một cái cảnh giới đan sĩ tồn tại, một dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc, mạo hiểm dù sao vẫn là có, hơn nữa không nhỏ, nhưng mà, cái này cũng không có thể làm cho một dịch có đầu rút cổ huyện Hà Tông bên trong, đối Huyền nghĩa môn cao thấp an nguy ngồi yên không lý đến. Là người đều có thể phạm sai lầm, đan sĩ cũng là như thế. Cái này là một dịch chủ yếu nhất dựa. Quả nhiên, Bành lão tổ phạm sai lầm rồi, hắn vô cùng khinh thường khấu Nguyên Kỳ tu sĩ, không để mắt đến mục dịch thực lực, trên thực tế điều này cũng không có thể trách hắn, hắn sống mấy trăm năm, đừng nói bài kiến, đã liền nghe cũng chưa nghe nói qua, thậm chí có tu sĩ có thể thi triển ra cường đại như thế đủ loại thần thông. Nếu như Bành lão tổ đối mặt là một gã cùng giai đan sĩ, hắn nhất định xuất hiện ở tay lúc trước liền chi tiết kế hoạch tốt, nếu như pháp bảo không thể đả thương địch thủ nên làm như thế nào? Nếu như đối thủ phản kích làm như thế nào phòng ngự, nếu như đối thủ quá mạnh mẽ làm như thế nào đào tẩu. Đáng tiếc, hắn tại đối mặt một dịch lúc cũng không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị, hắn thậm chí không nghĩ tới một dịch thật sự sẽ đến, hắn đối với cái này cũng không báo rất lớn hy vọng. Hôm nay, lúc một dịch dùng hỏa diễm xí không gian thần thông tránh thoát nguyên hỏa kiếm một chạm, cũng tại trong nháy mắt thi triển các loại thủ đoạn đối phó bành lao tổ lúc người kia đã lâm vào hơn trăm đạo hỏa rồng, mấy cái kim đan thi thú tứ phía giáp công chính cũng không thể tránh. Mặt sám như cho bành lao tổ, lấy ra một kiện phòng ngự phát bảo, một cái phát ra rực rỡ tươi đẹp tia sáng bảy màu vòng đồng, người kia ở giữa không chung đón gió liền phát triển, hóa thành mấy trượng trí lớn, đem bành lao tổ toàn bộ bảo vệ ở trong đó, cũng xoay tròn liên tục, kích phát ra một tầng thất sắc hỏa, lực phòng ngự cực kỳ không tầm thường. Cùng lúc đó, bành lao tổ há miệng một phun, kim quang lóe lên, một viên lớn chừng hột đảo màu vàng viên châu hiện hiện mà ra. Hắn vậy mà đem kim đan của mình tế ra bên ngoài cơ thể. Đây là đan sĩ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng một loại thần thông, kim đan ly thể, có thể dễ dàng hơn mau lẹ thi triển ra đại lượng chân nguyên, trong thời gian ngắn có rất mạnh uy lực. mục dịch trong lòng dùng mình, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất kiến thức thần thông như vậy rồi. Trước đó lần thứ nhất thi môn bạc đại sư vận dụng chiêu này, trong nháy mắt liền hủy bảy tám chỉ kim đan thi thú, cái này bành trưởng lão lực công kích. Hiển nhiên không có ở đây bạc đại sư phía dưới. Bành lao tổ trong kim đan chảy ra từng cỗ một như dung nham giống như hỏa chân nguyên hóa thành một vùng thuần thanh biển lửa lập tức chung quanh độ nóng đột nhiên lên cao mãnh liệt sóng nhiệt hướng bốn phía xoắn tới Lửa xanh sóng nhiệt hình thành hai tầng uy năng không tầm thường phòng ngự thần thông bảo vệ tại bành lão tổ chung quanh kim đan tế ra về sau bành lao tổ vốn tên là pháp bảo nguyên hỏa kiếm cũng nhận được cảm ứng lúc này cũng là phát ra đổi đẹp mắt ánh lửa hóa thành một đạo sao băng lần nữa hướng một dịch chém tới nếu như mục dịch không cách nào liên tục thi triển cái kia quỷ dị hòa độn thuật thần thông bành lao tổ có thể bằng này một kiếm giết chết một dịch Bành lao tổ phản ứng cùng thi pháp động tác đều cực nhanh cơ hồ là nhấc tay giơ lên chân giữa liền hoàn thành rất nhiều chuẩn bị nhưng mà lúc tiểu mao cầu phun ra vô hình gió mát cuốn đến phụ cận lúc bành lao tổ thần sắc trong lúc đó trầm xuống động tác của hắn cũng trong lúc đó dừng một chút nó phun ra độc gió lại có thần thông như thế mục dịch trong lòng vui vẻ cao thủ quyết đấu thi pháp phản kích đều tại trong trước mắt nếu là một phương tốc độ hơi trì hoãn rất có thể đem dẫn đến kết cục đại biến đồng thời trốn ở bành lão tổ thâm hậu cấu nguyên kỳ trung niên tu sĩ cùng vũ thiếu ra hai người nguyên bản rõ ràng cho thấy bày ra một bộ muốn chạy trốn tư thái nhưng bọn hắn tại vô hình trong gió mát động tác tức thì lộ ra càng thêm chậm chạp lúc bành lão tổ bố trí xuống tầng tầng phong ngự lại thao túng nguyên hỏa kiếm công kích hắn lúc một dịch nhẹ nhàng hai cánh khẽ vỗ lần nữa tại trong ngọn lửa biến mất tại chỗ cũ sau một khắc một dịch ánh lửa lóe lên xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài mà hơn trăm đạo hỏa rồng cùng mấy cái kim đan thi thú pháp thuật thần thông, đều đã oanh hướng về phía bành lão tổ hơn trăm đạo hỏa rồng tương đương với hơn trăm tên cấu nguyên kỳ tu sĩ toàn lực pháp thuật một kích mấy cái kim đan thi thú liên thủ lực công kích cũng không thua một gã bình thường đan sĩ hai người đồng thời tấn công mạnh phía dưới lập tức cầm ầm nổ mạnh truyền ra cực lớn ánh lửa phóng lên trời tại phía xa ngoài trăm dặm người đều chú ý tới cái này cái thật lớn động tĩnh nổ tung mãnh liệt ánh lửa trọn vẹn rằng có một cái thời gian hô hấp mới chậm dại ảm đạm xuống vành lao tổ ba người trước kia vị trí trên vị trí lộ ra một cái chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ đỏ thâm hố lửa nơi đây núi đá đã bị đều hòa tan hoặc hóa thành cho tàn khiến chỗ này không lớn đỉnh núi lăng không bị tạc đi non lửa ánh lửa sau đó vành lao tổ vẫn không nhúc đích, thần tinh ngốc trệ mà vũ thiếu ra các loại hai người mặc dù chỉ là đã bị một chút ảnh hưởng đến nhưng bởi vì nổ tung uy lực quá lớn Hai người bọn họ đã bị trực tiếp quanh thành một phấn, như vậy biến mất trên thế giới này. Vòng đồng pháp bảo biến thành vô số mảnh vỡ nước toát ra, trong kim đan, nhưng có một đám tinh túy hỏa chân nguyên chảy ra, rồi lại dường như không người thao túng bình thường. Huyết nha nhận vào lúc này chém tới, không có gặp được chút nào ngăn cản, dễ dàng liền đem bành lao tổ ngực xuyên thủng. Tại huyết nha nhận xuyên qua sau đó, bành lao tổ thân thể trong lúc đó sụp đổ, nổ vì một cục thịt bùn, văng khắp nơi ra. Lục thể của hắn cũng không chịu nổi cường đại như vậy pháp lực công kích, đã bị vừa rồi cái kia sóng hung manh thê công trực tiếp chấn kinh mạch toàn thân vỡ vụ mà chết. Một vị đã từng không ai bị nổi đàn sĩ đại năng, thì cứ như vậy vẫn lạc, lúc này cách hắn ra tay công kích mục dịch, mới đi qua hai ba cái hô hấp công phu. Nếu như hắn có thể càng trọng thị mục dịch một ít, mặc dù không địch lại cái kia trăm tờ huyết phù cùng mấy cái kim đan thi thú liên thủ, ít nhất cũng có thể đào tẩu, nếu như hắn toàn lực mà chạy. Mục dịch là không thể nào đuổi theo cũng giết chết hắn đấy bất quá rất nhiều sự tình đều là như thế này lúc ngươi phát hiện chân tướng thời điểm đã vô sự vô bổ mục dịch chỉ dựa vào mặt ngoài thực lực có thể đoạt được đệ nhất tu sĩ danh sừng mà hắn huyết mạch chân nguyên dày đặc trình độ còn thắng được đan điển chân nguyên mục dịch mặc dù là vừa tới cấu nguyên kỳ không lâu tu sĩ nhưng luận chân nguyên pháp lực thâm hậu trình độ rồi lại ít nhất tương đương với hai cái đỉnh phong cấu nguyên kỳ tu sĩ thêm mấy cái kim đan thi thú cung cấp lực công kích, hỏa diễm sĩ cung cấp không gian thần thông, mục dịch đã có năng lực cùng một tên đan sĩ ganh đua cao thấp, hơn nữa trăm tờ huyết phù, tăng thêm đối phương khinh địch chủ quan, thắng bại liền hết sức rõ ràng rồi. Cường địch đã diệt, mục dịch trong lòng bương lỏng, trong lúc đó cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Phí huyết hoàn hiệu quả bất phàm, nhưng chỉ có thể tiếp tục rất ngắn một chút thời gian, hiệu dụng sau đó, mục dịch sẽ gấp bội chân nguyên hao tổn, khí huyết thiếu hụt. Mục dịch đem kim đan thi thú các loại nhận lấy, vừa rồi mãnh liệt trong lúc nổ tung, có một chút kim đan thi thú bị liên lụy, lại bị hủy, hôm nay có thể sử dụng kim đan thi thú, chỉ còn lại có ba con. Nguyên hỏa kiếm mất đi chủ nhân, hào quang trở nên ảm đạm cực kỳ, chính nhẹ nhàng ở giữa không trung nhẹ nhàng run rẩy. mục dịch không chút do dự đem một chút nhận lấy, để vào càn khôn đại trong. Bành lao tổ cùng vũ thiếu ra đám người lưu lại càn khôn đại, mục dịch đã ở phế tích trong tìm được, hết thể nhận lấy. Cái kia trong viên kim đan còn có một chút hỏa chân nguyên chảy ra, mục dịch thấy thế trong lòng khẽ động. Đây chính là cực kỳ tinh khiết đan hỏa. Nếu là có thể dung nhập tam muội chân hỏa bên trong, chẳng những có thể tăng lên này hỏa huy năng, cũng có thể khiến ta chân nguyên pháp lực tiến thêm một bước tăng lên dày đặc. Mục dịch trí niệm tới đây, vội vàng thi triển thần mạch quyết, dùng huyết mạch lực lượng cùng ba miếng chân hỏa đem bên trong đan hỏa dẫn xuất hấp thu, tạm thời tồn tại tại huyết mạch bên trong, tạm gác lại ngày sau lại chậm rãi luyện hóa chờ hắn đem cái kia chút ít đan hỏa hút đi về sau kim đan liền phanh một tiếng vỡ vụn ra rồi tán loạn thành từng điểm hỏa tinh cuối cùng biến mất trên không trung mục dịch đem chiến trường hơi chút sửa sang lại sau đó bốn phía tìm tòi giang thị huynh muội cùng huyền nghĩa môn đệ tử tung tích không bao lâu về sau mục dịch ở phía xa mấy gian nhà đá trong phát hiện bọn hắn bọn hắn đều bị phong ấn pháp lực hơn nữa không biết chúng độc gì cả đám đều thống khổ muôn phần mục dịch đành phải lần nữa gọi ra tiểu mao cầu người kia tuy rằng không lớn tình nguyện Nhưng phát hiện có độc vật có thể ăn về sau, cũng quét qua bối rối đem những người này kịch độc trong cơ thể lần lượt hút đi, sau đó mới trở lại sinh linh đại trong ngủ yên. Một huynh, ngươi thật sự đến rồi. Giang Nhất mặc cảm động hết sức, vừa rồi cái kia cực lớn chấn động thanh âm, có phải hay không ngươi mời tới bổn tông đan sĩ tiền bối ra tay? May mắn một đạo hữu có một cái có thể giải độc kỳ lạ linh sủng. Chúng ta cái này lao ra. Giang Nhất văn xúc động phẫn nộ không hiểu. Không cần, nơi đây ngoại trừ bành lão tổ. Vũ thiếu gia cùng một gã câu nguyên kỳ trung niên tu sĩ bên ngoài, nhưng còn có những người khác. Mục dịch hỏi, có lẽ không có, chính là bọn họ ba cái. Giang Nhất mặc lắc đầu nói ra, vậy là tốt rồi, ba người bọn hắn, đã bị chết. Mục dịch trong lòng cũng vương xuống một cái thạch đầu. Đã chết. Giang Nhất văn kinh hãi, có thể giết chết đan sĩ, khẳng định cũng không phải bình thường nhân vật. Hắn nói ra, là vị tiền bối nào ra tay, chúng ta có lẽ đi ra ngoài bái tạ ơn cứu mạng. Một dịch dứt khoát biết thời biết thế, nói ra, không cần, vị tiền bối kia đã đi rồi, hắn làm người ít xuất hiện, cố ý phân phó chúng ta, chuyện hôm nay, không thể khiến bất luận kẻ nào đề cập A, đã đi rồi. Giang Nhất Văn lập tức có chút thất vọng, đáng tiếc chúng ta vô duyên bài kiến. Đương Kim Tu Tiên Giới, loại này có thể động thân mà ra chủ trì công bằng, trừng phạt gian phạt tác cao nhân thật sự không thấy nhiều. Lúc này đây, may mắn mà có một huynh. Chúng ta huyền nghĩa môn cao thấp. Lại thiếu một huynh khó có thể hoàn lại ân tình. Giang thị huynh Ngụy mang theo huyền nghĩa môn đệ tử, hướng một dịch thật sâu thi cái lễ. Một dịch vội vàng đáp lễ, nhàn nhạt nói ra, tại hạ chỉ là chân chạy một chuyến mà thôi, muốn tạ, liền tạ vị tiền bối kia đi. Giang nhất mặc trong lòng cảm kích, nàng rất rõ ràng, cái này chân chạy bên trong lớn đến mức nào mạo hiểm, đây quả thực là dùng tính mạng đang đánh cuộc. Hơn nữa vị kia tiền bối cao nhân có thể đáp ứng một dịch đến đây xuất thủ cứu rút. Cũng không biết một dịch bỏ ra như thế nào một cái giá lớn, ít nhất, cũng làm cho mục dịch thiếu vị tiền bối kia cao nhân một phần đại nhân tình. Hoạn nạn tới danh giới, không tiếc bước lên sinh tử mạo hiểm cứu rút, cái gọi là sinh tử chi giao, bất quá chỉ như vậy đi. Vị tiền bối kia cao nhân đạo hiệu, một đạo hữu có thể hay không lộ ra một chút, làm cho chúng ta ghi khắc cân tình, ta giang ra cùng huyền nghĩa môn thế thế đại đại, như có cơ hội, nhất định báo đáp đáp. Một đạo hưu yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra mảy may. Giang Nhất văn đông nhiên hướng Mục dịch truyền âm hỏi. mục dịch mỉm cười, vị tiền bối kia gọi là Tiếu Nguyệt Hàn. mươi 222, kiểm kê thu hoạch. Bành lao tổ một chết, vô lượng tông rắn mất đầu, chắc chắn hôn loạn không chịu nổi, vô lượng sơn mạch phụ cận tu tiên liên giới, cũng sẽ có một đoạn thời gian không bình tĩnh. Loạn thế xuất anh hùng. Giang Nhất mặc lại nói, đây chính là phát triển huyền nghĩa môn thật tốt thời cơ. Mượn mục dịch đệ nhất tu sĩ tên tuổi. Lúc đầu vốn là có mấy trăm năm trụ cột huyền nghĩa môn nhất định có thể xưng là vì vô lượng sơn mạch trong một chi thế lực, đứng vững vàng chân, liền có thể mưu đồ phát triển. Mục Dịch cũng không phải chú ý tiếp tục làm huyền nghĩa môn danh dự trưởng lão, hắn nói ra, muốn phát triển tông môn, không thể thiếu tiêu phí tuyệt bút tinh thạch, các ngươi đỉnh đầu tinh thạch đủ sao? Những lời này vừa hỏi, Giang thị huynh muội đều cười ha hả, làm cho Mục Dịch có chút hoang mang. Ha ha, cái này may mắn mà có một huynh tại hội hữu lôi thai trên đoạt giải quán quân giang nhất mặc cười nói từ một huynh tham gia hội hữu lôi thai đến nay chúng ta vẫn đặt cược đánh bạc một huynh chiến thắng mới đầu cũng không có cầm bao nhiêu tiền vốn chỉ có 1.000 tinh thạch ý định thắng đã liền vốn lẫn lời tiếp tục đặt cược thua coi như xong quên lúc ủng hộ một huynh mà một huynh cực kỳ không chịu thua kém hăng hái tranh giành tại đấu vòng loại trong thắng liền năm trận tại đấu bán kết trong càng ngay cả tháng sáu trận mặc dù tỷ lệ đặt cược không tính rất cao hôm nay tính xuống chúng ta tổng cộng cũng thắng hơn mười vạn tinh thạch hơn mười vạn tinh thạch mục dịch lại càng hoảng sợ cái này đánh bạc bản quả nhiên rất lớn hướng giang thị huynh muội như vậy đấy chỉ sợ không tại số ít người thua chỉ biết thêm nữa nơi này là 5 vạn tinh thạch là mục huynh trước kia đưa vào bổn môn tinh thạch hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể hoàn lại mục huynh rồi giang nhất văn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt càn khôn đại giao cho mục dịch lúc trước mục dịch chỉ cho mượn bọn hắn một hai vạn tinh thạch còn dư lại chính là kết sổ tiền lãi mấy người bọn hắn tuy rằng bị bắt Nhưng càn khôn đại loại bảo vật còn không có bị cầm đi. Đương nhiên, nếu như bành lao tổ quyết định đưa bọn chúng xử tử, nhất định sẽ đem càn khôn đại các loại lấy đi. Mục dịch nhưng không có tiếp được cái này chỉ càn khôn đại. hắn tại hội hữu lôi thai trong tổng cộng đã nhận được hơn 20 vạn tinh thạch kết xù ban thường. Hơn nữa hắn vừa mới còn chiếm được bành lao tổ cùng vũ thiếu gia càn khôn đại. Hai người này thân ra khẳng định phong phú, nhất là bành lao tổ thân là nhất tông đứng đầu. Càn khôn đại trong bảo vật tuy rằng mục dịch còn chưa xem xét. Nhưng chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Mục dịch mỉm cười, những thứ này tinh thạch, cứ tiếp tục dùng cho Huyền Nghĩa môn kiến thiết đi, tại hạ cũng muốn nhìn một chút, Giang huynh có hay không thật có thể đem trượng nghĩa hành hiệp Huyền Nghĩa môn lý niệm tung ra đi ra ngoài. Như thế vậy cảm ơn rồi. Một đạo hưu yên tâm, kẻ hèn này nhất định toàn lực làm. Giang Nhất văn lời thể son sát. Giang Nhất văn ý định ba ngày sau liền dẫn những đệ tử này trở về vô lượng sơn mạch, Giang Nhất mặc cũng sẽ tiến đến. Sau khi an định Lại quay về nguyễn Hà Tông tu hành, về sau thường cách một đoạn thời gian đi một lần huyền Nghĩa Môn. Mặt khác, tại trong mấy năm này, Giang Thị Huynh muội cũng nhận thức một ít cùng chung trí hướng tu sĩ. Giang Nhất Văn đem từng cái hỏi thăm bọn họ mục đích, nhìn xem có thể hay không lại hấp dẫn vài tên tu sĩ gia nhập. mục dịch tức thì quay trở về nguyễn Hà Tông, sau đó trực tiếp về tới trong động phủ của mình. Hắn tại hội hữu lôi thai trong đoạt giải quan quân, lúc này hắn động phủ lối vào nhẹ nhàng đầy nhiều loại truyền âm lệnh. Có lẽ đều là một ít nhận thức hoặc không biết tu sĩ chúc mừng chi tử. mục dịch cũng không có từng cái xem xét, hắn trực tiếp tiến vào động phủ, mở ra pháp trận cấm chế. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng một ngày, liên tục hai trận đại chiến, trước một trận làm ra tay làm ra chân, chỉ có thể dùng mặt ngoài thực lực đối mặt đỉnh phong cấu nguyên kỳ cao thủ lục mặc sau một trận tuy rằng có thể buông tay đánh cuộc, rồi lại muốn đối mặt đàn sĩ cao nhân. Cái này hai trận đại chiến xuống một dịch huyết mạch chân nguyên cùng đan điền chân nguyên đều tiêu hao có chút nghiêm trọng mà huyết phù càng là tiêu hao hơn 100 trường tương đương với hắn hết thể huyết phù một nửa kim đan thi thú cũng hủy một nửa còn thừa ba con bất quá những thứ này tổn thất những thứ này trả giá so sánh với hắn hôm nay thu hoạch mà nói vẫn là hết sức đáng giá những thứ khác không nói riêng là cái kia chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu có tinh thạch cũng mua không được duyên hoa đan cũng đủ để đền bù đây hết thảy Mục dịch từ càn khôn đại trong lấy ra duyên hoa đan. Nhìn xem viên này màu vàng viên đan dược, mục dịch nở một nụ cười, đây đối với hắn mà nói, phảng phất là thấy được tiến giai kim đan cảnh giới hy vọng. Thu hồi duyên hoa đan, mục dịch đem đạt được tinh thạch cũng sửa sang lại một phen. Huyến Hà Tông không hổ là đại tông môn, tinh thạch cấp cho cũng là đại thủ bút, mỗi một viên đều là tứ giai tinh thạch. Hôm nay mục dịch đã có chừng 200 khối tứ giai tinh thạch, cũng không có thiếu tam giai cấp hai tinh thạch một dịch đem bản thân tinh thạch lấy ra phân loại cất kỹ sau đó bắt đầu kiểm kê mới lấy được ba cái cản khôn đại vốn là cái kia cấu nguyên kỳ trung niên tu sĩ cản khôn đại bên trong có bừa bãi lộn xộn pháp khí hơn 10 kiện điển tịch lệnh bài nhiều còn có một chút viên đăng dược linh dược tài liệu luyện khí vân vân vật lẫn lộn trừ lần đó ra chính là tất cả giai tinh thạch rồi tổng giá trị càng có 3 năm vạn tinh thạch cái này không hổ là bành lão tổ bên người thân tín bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ càn khôn đại ở bên trong rất khó có nhiều như vậy tinh thạch mục dịch đem tinh thạch cùng linh đan rượu dược nhận lấy những thứ khác vật lẫn lộn hắn từng cái xem qua không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật dứt khoát đều một tia ý thức đã thu vào một cái khắc càn khôn đại bên trong sau đó hắn lại xem xét vũ thiếu gia càn khôn đại quả nhiên bảo vật phong phú rất nhiều tinh thạch số lượng cũng là có chút kinh người tổng giá trị cao tới hơn 10 vạn vũ thiếu gia thân là bành lão tổ hôm nay duy nhất hậu nhân có thể có nhiều như vậy thân gia tuyệt không kỳ quái Hơn 10 kiện pháp khí ở bên trong, có hai kiện cực phẩm pháp khí, chất lượng càng xuất chúng. Đáng tiếc cùng một dịch công pháp không phối hợp, một dịch cũng không dùng được. Ngoại trừ pháp khí cùng tinh thạch bên ngoài, vũ thiếu gia cản khôn đại đan dược rất nhiều, hơn nữa đều là huyễn hà tông đan dược các bên trong thông thường vài loại quý trọng linh đan, thập phần thích hợp cấu nguyên kỳ tu sĩ tu hành. Xem ra cái này vũ thiếu gia bình thường đều dựa vào nuốt đan dược đến để thăng tu vi. Hôm nay những đan dược này đều tiện nghi mục dịch hắn cũng là cấu nguyên kỳ tu vi những thứ này thập phần thích hợp mục dịch đoán chừng đạt được vũ thiếu gia càn khôn đại về sau gần nhất 2 năm đều không cần đi đan dược các mua sắm đan dược cuối cùng mục dịch mang theo có chút kích động có chút chờ mong tâm tình mở ra bành lao tổ càn khôn đại cái này chỉ càn khôn đại rõ ràng cao cấp hơn một ít có thể chứa nạp không gian càng lớn mục dịch cầm lấy càn khôn đại nhẹ nhàng run lên lập tức một đống lớn nhanh nhẹn toàn cảnh là bảo vật rơi là tả trên đất phủ kín nửa gian phòng úp tối đa bắt mắt nhất đấy đơn giản chính là kia chút ít hiện ra linh quang tinh thạch rồi ngũ dai tinh thạch một dịch trong lòng khẽ động hắn thấy được vài khối hơi mở tinh thạch cái này cực nhanh tinh thạch tận chứa thiên địa chân nguyên cực kỳ dày đặc cho dù là mắt thường phàm thai cũng có thể liếc đem cùng mặt khác tinh thạch phân biệt ra được mục dịch tìm tìm tổng cộng có bảy tám khối ngũ dai tinh thạch đa số là ngũ dai huyền tinh hai khối là ngũ dai hoàng tinh bảy khối ngũ dai tinh thạch chính là bảy vạn nhất giai tinh thạch giá trị Thực tế giao dịch giá cả cao hơn, bởi vì càng cao giai tinh thạch càng hiếm thấy, hơn nữa đối đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, cấp thấp tinh thạch ngoại trừ giao dịch không có bao nhiêu dụng, mà đẳng cấp cao tinh thạch tức thì có không ít tác dụng. Về phần tứ dai cùng trở xuống tinh thạch, tự nhiên cũng có không ít, tổng giá trị ước chừng là 20 vạn tinh thạch không đến bộ dạng. Mục dịch nhíu mày, 20 vạn tinh thạch tuy rằng không ít, nhưng đối với một gã sống mấy trăm năm, thân là nhất tông đứng đầu bảnh lao tổ mà nói, hiển nhiên không coi là nhiều thậm chí có chút ít quá ít. Mục dịch đoan trưởng, bành lao tổ thân ra, hẳn là gấp mấy lần trở lên. Mục dịch thu hồi tinh thạch, tiếp tục điều tra những bảo vật khác. Có mấy gốc linh thảo, mỗi năm khá cao, mục dịch nhận ra trong đó hai gốc, cái này hai gốc linh thảo tại trong bách thảo các giá bán rất cao, và lại không nhất định có thể mua được. Có một chút tài liệu luyện khí, phần lớn là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, mục dịch nhận ra không ít, trong đó có chút tài liệu mục dịch cũng có còn có một chút tài liệu thì là trong điện tịch nhắc tới có thể dùng đến luyện chế pháp bảo tài liệu loại này nguyên liệu mục dịch có tinh thạch đều không có biện pháp mua được quả nhiên chỉ có đã đến đan sĩ cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến tương quan đồ vật còn có mấy bình đan dược đều là mục dịch chưa từng gặp qua đấy mục dịch cũng không nóng nảy tạm thời đem thích đáng thu hồi tạm gác lại ngày sau lại từ trong điện tịch kiểm chứng còn có một chút tất cả lớn nhỏ cái hộp đa số là chứa một ít pháp khí hầu như mỗi một kiện đều là cực phẩm pháp khí nhưng không có pháp bảo theo như cái này thì mặc dù đối với bảnh lão tổ loại này tồn tại mà nói cũng không được có thể đơn giản lấy tới nhiều kiện pháp bảo đấy mục dịch đem những thứ này cái hộp một vừa mở ra xem xét mở ra một cái ba tấc vương hộp ngọc màu đỏ lúc mục dịch đông nhiên ngây ngẩn cả người trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một viên màu đỏ viên châu hơi mờ hình dáng có hạt đào lớn như vậy viên châu mặt ngoài một tầng ánh sáng màu đỏ chậm rãi lưu động dường như một tầng hòa diễm yêu đan yêu thú kim đan Hơn nữa là hỏa thuộc tính yêu đan. Mục dịch đại hỷ. Cấu Nguyên Kỳ tu sĩ luyện hóa kim đan lúc, ngoại trừ dùng duyên hoa đan làm dẫn bên ngoài, còn có một loại thường bị đề cập phương pháp, cũng có thể đề cao thật lớn luyện hóa kim đan sát suất thành công, cái kia chính là sử dụng yêu đan. Mục dịch trước đây cũng có một quả yêu đan, được từ Hoàng An đảo ở dưới bí cảnh, thế nhưng yêu đan là băng thuộc tính đấy, cùng hắn công pháp không hợp, tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng thuộc tính phối hợp yêu đan. Thật tốt quá vậy mà đã nhận được một viên hỏa thuộc tính yêu đan hừ cái kêu bành lão tổ cũng là hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ viên này yêu đan đồng dạng đối với hắn có ích luyện hóa sau nhưng trợ giúp hắn tăng tiến pháp lực may mắn hắn còn không có dùng xong mục dịch cẩn thận cảm ứng đến trong yêu đan truyền đến chân nguyên đích đích xác sắc, sắc là cực kỳ tỉ mỉ tinh thuần hỏa chân nguyên huyền khí đáng tiếc cái này yêu đan chỉ có huyền khí không có hoàng nguyên ta là huyền hoàng thông tu thiếu đi hoàng nguyên sẽ phải thiếu một phân thành công khả năng Mục dịch vội vàng tiếp tục xem xét còn dư lại cái hộp, đáng tiếc, hắn tuy rằng thấy được không ít bảo vật, nhưng không còn có phát hiện mặt khác yêu đan. Yêu đan loại vật này, chỉ có kim đan kỳ trở lên yêu thú mới có, vì vậy mặc dù là bành lao tổ loại này đan sĩ, cũng rất khó được đến yêu đan. Còn có một đống lớn điển tịch ngọc bài cùng các loại lệnh bài, bởi vì là đan sĩ vật lưu lại, vì vậy mục dịch đều từng kiện từng kiện nhìn kỹ qua, e sợ cho bỏ lỡ cái gì hữu dụng công pháp, tin tức. Ngọc bài trong phần lớn ghi chép lấy nào đó công pháp, hơn nữa đa số đều là hỏa thuộc tính công pháp. Mục Dịch tạm thời chỉ nhìn công pháp tên cùng quy tắc chung, cảm thấy hứng thú đấy, có thể lưu lại đến ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu. Lúc Mục Dịch chứng kiến trong đó một quả lệnh bài lúc, không khỏi hơi sững sờ. Tàng Bảo Các. Chương 223: Bí ẩn trùng trùng điệp điệp. Nay cái lệnh bài như là mở ra một tòa trận pháp cấm chế pháp trận lệnh bài, phía trên có một chuyến chữ nhỏ, Vô Lượng Tông Tàng Bảo Các, lưu lại bản tôn hậu nhân mở ra hiển nhiên lệnh bài kia là bành lão tổ ý định bản thân tọa hóa sau giao cho hậu nhân bảo vật bằng này lệnh bài có thể mở ra vô lượng tông bí mật tàng bảo các vô lượng tông tài phú hơn phân nửa đang ở đó tàng bảo các ở bên trong khó trách bành lão tổ trên thân bảo vật thập phần có hạn hôm nay mục dịch tuy rằng đạt được lệnh bài lại không biết cái kia tàng bảo các vị trí cụ thể nhưng rất dễ dàng phỏng đoán hơn phân nửa tại vô lượng tông phụ cận mục dịch tiếp tục tại bành lão tổ di vật trong cha tìm có quan hệ tàng bảo các manh mối nhưng mà Ngoại trừ cái này tấm lệnh bài bên ngoài, lại cũng không có cái gì bảo vật cùng cái kia tàng bảo các có quan hệ, cũng không có một bản điện tịch ngọc bài trong đề cập cái này tàng bảo cát Bành lao tổ đã chết, xem ra, chỉ có bành lao tổ bên người người thân nhất người, mới có thể biết rõ cái kia tàng bảo các vị trí cụ thể. Việc này còn là các loại sau này hay nói, hiện tại lèm nhèm như thế đi vô lượng tông tìm tàng bảo cát hầu như chính là ở ngoài sáng bày ra bản thân đã nhận được bành lao tổ thân ra nhất định sẽ đưa tới không ít người ngốc ngẽ, thậm chí khả năng bị đan sĩ tồn tại nhìn chằm chằm vào mục dịch thầm nghĩ trong lòng đối mục dịch mà nói việc cấp bách còn là tiếp tục tu luyện đem chân nguyên pháp lực tăng lên tới cấu nguyên kỳ cảnh giới đại viên mãn sau đó liếm thử luyện hóa kim đan mục dịch huyết mạch cùng đan điển chân nguyên cũng đã thập phần dày đặc tăng thêm trong tay hắn đại lượng đan dược cùng tinh thạch tu luyện tới cấu nguyên kỳ đại viên mãn cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian chỉ cần có thể bình ổn tinh thần khổ tu Sớm muộn đều có thể đạt tới cái này cấp độ, sẽ không tồn tại đặc biệt gì lớn khó khăn. Nhưng luyện hóa kim đan liền rất khó rồi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cả đời kẹt tại một bước này, Thủy chung không cách nào đem kim đan luyện ra, nhảy lên trở thành tu tiên giới tiền bối cao nhân. mục dịch mặc dù có duyên hoa đan cùng hỏa thuộc tính huyền khí yêu đan nơi tay, nhưng vẫn không có tuyệt đối nắm chắc. Xem ra, là thời điểm đi bái kiến một cái sư phụ rồi. mục dịch nhẹ nói nói. Một dịch nghỉ ngơi điều chỉnh ba ngày đem trong động phủ truyền âm lệnh từng cái xem qua, cũng từng cái hồi phục. Những thứ này đều là một ít nhận thức hoặc không biết tu sĩ chúc mừng nói như vậy, còn có một chút tu sĩ công bố muốn ra giá cao mua sắm cái kia duyên hoa đan, khiến Mục Dịch dở khóc dở cười. Mặc dù cho hắn một kiện pháp bảo, Mục Dịch cũng sẽ không đem duyên hoa đan đổi ra. Đây chính là hắn tiến giai đàn sĩ lớn nhất hy vọng. Ba ngày về sau, Mục Dịch đi vào đạo nhân phòng, đưa vào một quả truyền âm lệnh cho Thầy Ý đồ đến, đợi một lát sau sư phụ ngài tự nhiên mở ra cơm chế khiến hắn tiến nhập đạo nhân phong đệ tử bái kiến sư phụ mục dịch tại vạn pháp điện gặp được ngài tự nhiên một mực cung kính thi lễ không cần đa lễ vi sư muốn chúc mừng người đang ở đây hội hữu lôi đài biểu hiện xuất sắc vì bản đường cùng vi sư cái không ít mặt mũi. ngài tự nhiên cũng là vẻ mặt mỉm cười lộ ra tâm tình không tệ đây đều là tông môn cùng sư phụ tay bồi không có tông môn âm thầm hiệp trợ đệ tử cũng không có khả năng đi đến cuối cùng Một dịch khiêm tốn nói ra. Ngài tự nhiên nhẹ gật đầu, hơi chút kinh ngạc nói, ngươi có thể nghĩ vậy một tầng, ngược lại là có chút ánh mắt. Không tệ, ngươi cuối cùng đoạt giải quán quân, đó là ngươi tiến vào 8 vị trí đầu sau đó cũng đã định ra kết quả. Bất quá, tiến vào 8 vị trí đầu nhưng là dựa vào chính ngươi thật bổn sự. Mà cuối cùng một trận chiến, ngươi thể hiện ra thần thông. Khiến lục mặc tiểu tử kia cũng không khỏi không phục. Lần này tông môn chọn chúng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi ngày thường đủ ít xuất hiện. Không thật là làm cho người ta chú ý, vì vậy đặt cược mua ngươi người thắng không nhiều lắm, cái này sẽ là của ngươi ưu thế. Thế nhưng là lần này hội hữu lôi đài sau đó, ngươi sẽ không có thể bảo trì ít xuất hiện rồi. Mục dịch tiếp lời nói ra, vì vậy đệ tử muốn bế quan một đoạn thời gian, nếm thử đem tu vi tăng lên tới cấu nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng thử vì luyện hóa kim đan làm chuẩn bị, đặc, biệt, đến mời sư phụ chỉ điểm. Nói xong, mục dịch lẳng lặng các loại hậu sư phụ chỉ thị dựa theo sư phụ trước sau như một tác phong bây giờ là muốn ra giá thời điểm lúc trước vì tiến giai cố nguyên kỳ mục dịch đã từng tìm sư phụ chỉ điểm vì thế hao tốn một vạn tinh thạch nhưng lấy được tin tức thập phần cẩn thận dùng tốt cái kia bút tinh thạch cũng tốn thập phần đăng giá lúc này đây hắn muốn hỏi chính là luyện hóa kim đan sư phụ thu phí khẳng định cao hơn không ngờ ngại tự nhiên rồi lại không có đề cập tinh thạch sự tình hắn ung dung nói vì sư tu luyện mấy trăm năm trước sau thu qua đệ tử cũng không dưới trăm người Còn chưa bao giờ có đệ tử tiến giai kim đan đại đạo, ngươi đã có duyên hoa đan nơi tay, có lẽ chính là người thứ nhất. Đáng tiếc, vi sư cũng không pháp chỉ điểm ngươi quá nhiều, đây cũng không phải là thì là thầy giấu giếm không nói hoặc là muốn khai ra giá cao, mà là mỗi người luyện hóa kim đan quá trình, cũng không toàn bộ giống nhau. Vi sư cùng ngươi sở tu công pháp khác lạ, vi sư kinh nghiệm, đối với ngươi không sẽ có bao nhiêu tác dụng, thậm chí khả năng sinh ra nói dối hậu quả. Cái gọi là luyện hóa kim đan, chính là lấy thiên địa vì lò lấy thân thể vì lô đỉnh lấy đan điển chân nguyên vì lúc đầu dược luyện hóa thành một viên vững chắc hóa kim đan toàn bộ quá trình tựa như luyện cố khí đan các loại bình thường đan dược giống nhau nhưng mỗi người công pháp bất đồng thân thể bất đồng đan điển tình huống bất đồng vì vậy quá trình cũng có cực lớn bất đồng luyện chế bình thường đan dược chi tiết đều thập phần trọng yếu sai một ly đi nghìn dặm mà luyện hóa kim đan liền càng phải như vậy đây cũng là vì cái gì luyện hóa kim đan độ khó thật lớn ít có người có thể thành công nguyên nhân đây cũng là luyện hóa kim đan lúc không thể dập khuôn người khác kinh nghiệm nguyên nhân đa tạ sư phụ chỉ điểm mục dịch có chút thất vọng cũng thập phần cảm kích nếu như ngài tự nhiên không cùng hắn nói lần này đạo lý mà là đơn giản đem kinh nghiệm của mình nói ra đơn giản liền có thể hướng mục dịch yêu cầu một khoản kết xù tinh thạch nhưng ngài tự nhiên không có làm như vậy ngược lại là thiện ý nhắc nhở tránh cho mục dịch phạm sai lầm ngài tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy đem mục dịch đuổi hắn trầm ngâm một lát sau nói ra Tuy rằng mỗi người quá trình đều không quá giống nhau, nhưng có chút cơ bản thủ đoạn còn là tương thông đấy. Ví dụ như Duyên Hoa Đan, ví dụ như Yêu Đan. Chúng nó cũng có thể xưng là luyện hóa kim đan lúc thuốc dẫn ngoài ra còn có một chút bảo vật, cũng có cùng loại công năng, nhưng hiệu quả đều không có cái này hai loại bảo vật tốt, hơn nữa không thể đa dụng. Người đã có Duyên Hoa Đan, hỏa thuộc tính Yêu Đan là người cần nhất bảo vật. Đáng tiếc Yêu Đan loại bảo vật này, mặc dù đối với chúng ta đàn sĩ mà nói, cũng là cực kỳ hữu dụng có rất ít người đem giao dịch đi ra ngoài bùn tông ra cái kia chút ít công nhân mua bán tất cả các bên ngoài còn có một dưới mặt đất đấu giá hội mặc dù không tại ngoài sáng dơ lên làm rồi lại thường thường có thật nhiều cao đoan bảo vật chảy ra bình thường đều là nhằm vào đan sĩ đấy khả năng cũng sẽ có yêu đàn bán ra nếu như ngươi có hứng thú đến lúc đó vi sư có thể mang người cùng đi đấu giá hội mục dịch xứng sở hỏi không biết là lúc nào tổ chức còn có 3 tháng ngài tự nhiên nói ra Đệ tử muốn đi thử thời vận, kính xin sư phụ thành toàn. Mục dịch không chút do dự nói ra. Ngài tự nhiên cười nói, tốt, ba tháng về sau, ngươi đến nơi đây tìm vi sư. Bất quá lời nói nói trước, vi sư giúp ngươi tại đấu giá hội trên mỗi mua xuống một kiện đồ vật, ngươi đều muốn thêm vào đưa cho vi sư hai vạn tinh thạch. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Mục dịch đáp ứng, sau đó liền cung kính bái biệt sư phụ, đã đi ra đạo nhiên phong. Trong ba tháng này, mục dịch liền trong động phủ chuyên tâm tu luyện. Bành lao tổ trong kim đan cái kia sợi đan hỏa cực kỳ dày đặc, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể triệt để luyện hóa sạch sẽ đấy. Mục Dịch cũng có đầy đủ kiên nhẫn, từng chút từng chút đem chậm rãi luyện hóa, dung nhập tam muội chân hỏa bên trong. Trong lúc này, Mục Dịch đoán chừng lục mặc đan điển chân nguyên đã khôi phục 7 tám phần rồi, liền tiến đến bái phỏng lục mặc. Kết quả lục mặc vậy mà đã đã đi ra huyện Hà Tông. Mục Dịch tham dò được, lục mặc tại hội hữu lôi đài tỷ thí về sau, còn trong động phủ dưỡng thương ba ngày. Kết quả thương thế chưa lành lại đột nhiên ly khai, tựa hồ là gặp cái gì việc gấp. Điều này làm cho Mục Dịch thập phần tiếc nuối, cũng không biết cái kia Lục Mặc lúc nào mới có thể trở về, có quan hệ cái kia Họa quyển bí mật, đối Mục Dịch mà nói thập phần trọng yếu, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Mặc mới có thể cởi bỏ Mục Dịch trong lòng bí ẩn. Mục Dịch tại Lục Mặc động phủ chức để lại một quả màu vàng truyền âm lệnh, nói do nói mình có chuyện quan trọng trao đổi, mời hắn trở lại tông môn về sau, cần phải khẩn cấp truyền tin bản thân. Sau đó không lâu, Lục Mặc không có tới, trương giật hiên ngược lại là đã tìm được mục dịch, hắn đem bản thân thăm dò được có quan hệ hỏa vân tả thần tin tức, báo cho biết mục dịch. đáng tiếc, hữu dụng tin tức rất ít, chỉ biết hỏa vân tả thần đến từ húc dương tông, trương giật hiên cũng cố ý đi húc dương tông phụ cận một chuyến, âm thầm nghe ngóng tin tức. Nhưng này húc dương tông dĩ nhiên là cái cực kỳ ít xuất hiện tông môn, phụ cận tông môn tu sĩ đối với húc dương tông đều là biết rất ít, trương giật hiên chỉ thăm dò được húc dương tông có hai gã đan sĩ trưởng lão một tên là quản lý sự vụ ngày thường kim đan kỳ trưởng lão còn có một tên nghe nói là nguyên đan kỳ trưởng lão hơn nữa thần thông không nhỏ nhưng từ không lộ diện nghe đồn hắn đang tại bế sinh tử quan hơn nữa đã có nhiều năm mục dịch đưa cho trương giật hiên một vạn tinh thạch đôi khoản nhưng trương giật hiên từ chối nói nghe ngóng tin tức quá ít chỉ lấy một nửa hắn cười nói mục dịch tại hội hữu lôi đài trong cho hắn giành được tiền đặt cược đã vượt xa số này số lượng trương giật hiên đi rồi mục dịch lâm vào châm tư hắn đã xác định hỏa vân tả thần cũng có được thần mạch hơn nữa thần mạch cũng đã được đến kích phát ẩn chứa hỏa chân nguyên đáng tiếc hỏa vân tả thần này cùng nguyên bản chỗ tông môn đều cực kỳ ít xuất hiện rất khó thăm dò được hữu dụng tin tức húc dương tông có đan sĩ toạ trấn mục dịch há dám xông vào hắn còn muốn nếu là mình may mắn tiến giai kim đan kỳ về sau cái kia húc dương tông là nhất định phải đi một chuyến lục mặc hỏa quyển chi mê hỏa vân tả thần công pháp chi mê đối mục dịch mà nói đây là hai cái lớn nhất bí ẩn cũng là ngoại trừ luyện hóa kim đan bên ngoài chuyện trọng yếu nhất. Đáng tiếc liên tiếp ba tháng, hai cái này bí ẩn đều không tiến triển chút nào. Ba tháng về sau, Mục Dịch đúng giờ đi vào đạo nhiên phòng, bái kiến sư phụ ngải tự nhiên. Ngải tự nhiên khiến hắn các loại hơn phân nửa ngày, đêm xuống, mới mang theo Mục Dịch, ly khai Huyền Hà tông, đi vào phủ cận một chỗ tầm thường trong sân cốc. Tòa Sơn cốc này Mục Dịch cũng đã tới, trước kia tử không cảm thấy có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ, lúc này Trên sơn cốc không ngờ có hai gã đàn sĩ tòa chấn, một người trong đó, đúng là Nguyễn Hà Tông Nguyên Đan kỳ đại trưởng lão. Người này đại trưởng lão, từng tại hội hữu lôi đài sau khi kết thúc tự mình làm một dịch ban phát duyên hoa đan cùng tinh thạch ban thưởng, vì vậy thoáng cái liền nhận ra hắn. mươi 224, Nguyễn Hà Thành Đại trưởng lão nhìn thấy ngài tự nhiên cùng một dịch về sau, hơi sững sở, chật cười nói, lần này đấu giá hội, trên nguyên tắc không cho phép dưới đàn sĩ vào bàn đấy bất quá mục tiểu hữu là buồn môn đệ nhất tu sĩ thân gia cũng xa xỉ liền phá lệ mà vào trận đi đa tạ đại trưởng lão mục dịch trong lòng buông lỏng không người bái tạ đại trưởng lão nhẹ gật đầu cười nói mục tiểu hữu tham gia buổi đấu giá này tuy rằng đều là đan sĩ nhưng có không ít người cũng cần duyên hoa đan làm đệ tử hậu nhân chuẩn bị ngươi nếu như đem duyên hoa đan lấy ra đấu giá nhất định có thể bán được một cái giá cao đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở mục dịch bất động thanh sắp đáp hoàn toàn không có động tâm ý tứ đại trưởng lao chiếm được gật đầu sau đó tế ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài khinh nhẹ một chút người kia lập tức lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cũng tại bên ngoài hơn 10 trượng lóng lánh ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ màn sáng đi thôi ngài tự nhiên hướng đại trưởng lao chắp tay thi lễ coi như là chào hỏi sau đó mang theo mục dịch tiến nhập màn sáng bên trong lọt vào màn sáng về sau mục dịch hai mắt tỏa sáng phát hiện mình ở vào một tòa dị thường to lớn trong thành lớn xung quanh đều là cao tới lầu các kiến trúc, màu sắc đa dạng, dưới chân nhưng là mây trắng đồng bền, hết sức mê ly. Đây là ở đâu? mục dịch ngạc nhiên nói, hắn chưa bao giờ tại tông môn phụ cận bái kiến chỗ như thế. Chờ hắn nhìn về phía sư phụ lúc, rồi lại lại càng hoảng sợ, chẳng biết lúc nào, bên người sư phụ đã hoàn toàn thay đổi, đã thành một gã dung mạo lại so với bình thường còn bình thường hơn lão đầu, liền khí tức cũng phân biệt không xuất ra. Đây là Huyễn Hà Thành, một tòa dùng trận pháp hư hảo đi ra bầu trời chi thành lao đầu sản âm cũng cùng sư phụ bất đồng mục dịch biết rõ người này chính là sư phụ trong lòng cũng khó có thể tin lao đầu tiếp tục nói tiến vào huyễn hà thành về sau diện mạo khí tước thanh âm các loại đặc thù đều che giấu ai cũng nhận thức không xuất ra người nào bởi như vậy mặc dù người nào đó có kỳ bảo lấy ra giao dịch cũng sẽ không lo lắng bị nhìn thấu thân phận đưa tới phiền thoái bởi như vậy nếu là đệ tử mua bỏ vào thứ gì đó đã liền sư phụ cũng không biết mục dịch lấy làm kỳ hắn đánh giá bản thân một phen quả nhiên cũng là một trích công giống như lúc lao đầu lao đầu nói ra đúng vậy vi sư không biết nhưng có thể đoán được một ít nếu như ngươi là mua xuống một kiện bảo vật liền giao cho vi sư hai vạn tinh thạch ngươi giấu giếm không giao vi sư cũng sẽ không miễn cưỡng bất quá tiếp theo vi sư liền không nhất định sẽ mang ngươi đã đến rồi đệ tử biết rõ đệ tử sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn mục dịch thức thời nói lao đầu nhẹ gật đầu Chỉ vào một chỗ vương đại điện hướng một dịch nói ra, đầu giá hội còn có hai canh giờ mới bắt đầu, nơi đó là nhận lấy đấu giá bảo vật địa phương. Nếu như ngươi có bảo vật ý định lấy ra đấu giá, có thể đi này tòa đại điện. đấu giá hội chỉ tiếp thu giá trị tại 10 vạn tinh thạch trở lên bảo vật, đấu giá thành công, đề xuất lấy một thành tinh thạch, không thành công, cũng muốn nhận lấy một vạn tinh thạch phí tổn. Đối diện hình tròn đại điện thì là tự do giao dịch bảo vật địa phương, rất nhiều người đều đem bản thân muốn bán ra bảo vật bày ra. Ở trước mặt giao dịch, không cần chính giữa phí tổn. Nhưng tiến vào hình tròn đại điện muốn giao nạp một vạn tinh thạch. Vi sư đi trước viên kia hình đại điện rồi, người vả lại tự tiện. Lao đầu nói xong, liền hướng xa xa thổi đi. Không có ai biết thân phận của mình, mục dịch cầu còn không được, sau đó không lâu cũng phiêu hướng này hình vương đại điện. Nơi đây đã có 3 năm người xếp hàng chờ đợi, cũng là muốn ủy thác chủ sự phương hướng đấu giá bảo vật đấy. Tuy rằng muốn giao nộp chính giữa phí tổn, nhưng chỉ cần bảo vật đủ hấp dẫn người đấu giá giá cả, thường thường so với ở trước mặt giao dịch cao hơn ra rất nhiều, so sánh dưới, còn là đấu giá đổi có lợi nhất. Mục dịch đánh giá cái này 3 năm người liếc hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì phá khoản nợ, trong đó một trích, là hao phí quý thiếu nữ, mặt khác mấy cái đều là lao đầu bộ dáng. cái này huyễn hà thành trong chỉ có phận chia nam nữ, kia thân phận của hắn một mực bị che giấu. Đợi thời gian một nén nhang, rốt cuộc đến phiên mục dịch. Vị đạo hữu này có bảo vật gì muốn đấu giá đấy? Giá trị quá thấp bổn tông cũng không thu. Một cô thiếu nữ hướng Mục Dịch ôn nhu nói, "Mục Dịch biết rõ, người này hơn phân nửa là Huyền Hà tông một vị đan sĩ tiền bối, hắn lúc này bị đối phương xưng là đạo hữu coi như là chiếm hơi có chút tiện nghi." Mục Dịch bất động thanh sắc, lão khí hoành thu nói ra, "Lão phu có một cái gương, còn có một khối yêu đan, cũng không biết quý tông có hay không để ý." "Yêu đan?" Tự nhiên hoang nên. Thiếu nữ hơi sướng sở, trong giọng nói lộ ra một tia kinh hỉ, xem ra yêu đan là đấu giá hội trong có chút bán chạy nhất bảo vật mục dịch đem được từ bạc đại sư cái kia trước mặt ngân kính pháp bảo cùng được từ hoàng an đảo dưới mặt đất bí cảnh yêu đan trước sau lấy ra giao cho thiếu nữ cái này hai kiện đồ vật đều là băng thuộc tính đấy mục dịch không dùng được hơn nữa giá trị cũng xa xỉ vì vậy mục dịch ý định đem chúng nó lấy ra giao dịch thiếu nữ đánh giá cẩn thận hai kiện bảo vật sau đó nói thử đây là một viên băng thuộc tính yêu đan không thông thường giá quy định có thể làm mười vạn tinh thạch có hy vọng đấu giá được 20 vạn tinh thạch trở lên. Về phần cái này ngân kính, là một kiện băng thuộc tính thành phẩm pháp bảo, vốn giá trị không tệ, đáng tiếc bị nhận chủ qua, chủ nhân mới mặc dù một lần nữa tế luyện, cũng không có thể đem toàn bộ uy năng thi triển đi ra, vì vậy giá quy định chỉ có thể chạy đến 12 vạn tinh thạch, cũng không biết có người hay không cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ râm ba câu liền đem hai kiện bảo vật đặc tính nói dành mạch, Mục Dịch nghe vậy có chút bội phục, hắn nói ra, có thể hay không không bán tinh thạch? Lão Phu muốn dùng chúng nó đổi hỏa thuộc tính yêu đan hoặc pháp bảo, đỉnh giai hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu cũng được. Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi đáp, có thể. Nhưng nếu như giao dịch không thành công, Bổ Tông muốn tất cả thu lấy một vạn tinh thạch phí tổn. Tốt, một dịch đáp ứng. Tiếp theo, thiếu nữ đem hai kiện bảo vật nhận lấy, sau đó giao cho một dịch hai quả lệnh bài. Đạo Hưu thích đáng giữ gìn kỹ cái này hai quả đặc thù lệnh bài. Đấu giá sau khi kết thúc, bằng vào này lệnh bài thường quay về giao dịch vật phẩm. Buồn Tông nhận bài không nhận người, nếu như lệnh bài ném đi, Bùn Tông khai không chịu trách nhiệm. Mục Dịch nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Trực tiếp dùng tinh thạch mua được yêu đan, cơ hội không lớn, nhưng dùng yêu đan đổi yêu đan đã có nhất định được cơ hội. Tiếp theo, Mục Dịch lại đi viên kia hình đại điện, một vạn tinh thạch tuy rằng không ít, cũng chỉ quyền cho là mở mang tầm mắt, nhìn xem cái kia chút ít đan sĩ các tiền bối đều xuất ra cái gì bảo vật dùng làm giao dịch. Trong đại điện có hơn 20 người Trong đó nữ chỉ có hai người, mặt khác đều là nam tu. Cái này hơn 20 người trên cơ bản đều lấy ra một ít bảo vật thả trước người trên bệ đá bán ra, đồng thời cũng không được dò xét những người khác bảo vật, nhìn xem có hay không bản thân nhìn chúng đấy. Cũng không biết sư phụ là trong đó bao nhiêu cái. mục dịch trong lòng cười nói. mục dịch một cái bệ đá một cái bệ đá tiêu sái qua nhìn lại, đại đa số mỗi người đem dược thảo, luyện bảo tài liệu các loại lấy ra bán ra, những bảo vật này giá trị một dịch cũng không rất rõ ràng. Vì vậy cũng không có ra tay mua sắm. Đột nhiên, hắn nhìn đến một cái màu đỏ bình nhỏ, khi hắn thần niệm đảo qua cái này bình nhỏ lúc, rõ ràng cảm thấy một hồi ấm áp. Chai này bên trong chứa thế nhưng là hỏa thuộc tính bảo vật. Mục dịch hướng bệ đá sau chủ quán lao đầu hỏi. Lao đầu liên tục gật đầu, nói ra, "Đạo Hưu tuệ nhãn, đây là một lọ diễm hồn sa, nếu như Đạo Hưu muốn luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, cái này diễm hồn sa là thật tốt phụ trợ tài liệu." Điểm này Mục dịch cũng biết, hắn còn biết diễm hồn xa ngoại trừ dùng cho luyện bảo bên ngoài tại trong cung có đề cập tại tiến vào vô mạch kỳ về sau vợ ấy nhưng có trợ giúp huyết mạch thực không luyện hóa bởi vậy tuy rằng hắn đã có một bình nhỏ diễm hồn xa nhưng là không quan tâm nhiều mua một lọ không biết lao phu có thể cẩn thận điều tra nhìn một chút mục dịch hỏi chủ quán sau khi đồng ý mục dịch cầm lấy bình nhỏ mở ra nắp bình lập tức một cỗ nhiệt khí tuân ra tại chỗ miệng bình ngưng tụ thành một mảnh đỏ thâm hòa diễm hử quả nhiên là diễm hồn xa đạo hưu ý định như thế nào bán ra mục dịch bất động thanh sắc hỏi ba vạn tinh thạch chủ quán lao đầu đáp đối với một loại luyện bảo phụ trợ tài liệu mà nói cái giá tiền này không tính tiện nghi nhưng mà nếu như vật ấy có thể trợ giúp một dịch huyết mạch tu hành cái kia ba vạn tinh thạch liền quá đáng giá Một dịch cùng chủ quán ra giá một phen cuối cùng lấy hai vạn tám nghìn tinh thạch đem vật ấy mua xuống mua xuống một lọ diễm hôn sa, cuối cùng cũng có chút thu hoạch mục dịch tiếp tục tại trong đại điện xem xét đáng tiếc Nơi này có rất nhiều bảo vật hắn cũng không biết lai lịch, hơn nữa giá cả cũng không thấp, vì vậy hắn cũng không dám nhiều mua. Mục dịch phát hiện, không có người đem yêu đan bảy ra đến bán ra, cũng không có thành phẩm pháp bảo bán ra, đều là một ít luyện bảo tài liệu mà thôi. Đã liền thành phẩm linh đan rượu dược, cũng có rất ít người lấy ra bán ra, ngược lại là luyện đan các loại dược liệu, ngược lại có không ít. Nhìn một vòng về sau, Mục dịch chỉ nhiều mua hai chương ẩn tức phụ, đây chính là phong thuộc tính công pháp đan sĩ mới có thể chế tác phụ lục nghe nói ẩn nấp tính vô cùng tốt nhưng không thể duy trì quá dài thời gian một chương ẩn tức phù sẽ phải hai vạn tinh thạch hơn nữa không thể tiện nghi mục dịch mua xuống hai trường, coi như là chuẩn bị bất cứ tình huống nào cuối cùng mục dịch dứt khoát cũng lấy ra một ít bảo vật bán ra những bảo vật này đều là được từ bạc đại sư cùng bành lão tổ cái này hai gã đan sĩ cản khôn đại ở bên trong đều là một ít mục dịch không dùng được luyện đan luyện bảo tài liệu còn có một chút cực phẩm pháp khí mục dịch cũng lấy ra bán ra Chỉ cần giá cả bất định rất cao, nói không chừng có đan sĩ nguyện ý mua xuống tặng cho đệ tử hầu bối. Cái này so với đặt ở bách khí các trong gợi bán muốn tiện nghi một ít, nhưng càng thêm an toàn, bởi vì ai cũng không biết thân phận của hắn, hắn đại khái có thể duy nhất một lần bày ra cái hơn hai 20 kiện pháp khí, mà không sẽ để người chú ý. Một lúc lâu sau, mục dịch thật sự bán ra một ít tài liệu cùng pháp khí, đổi về mấy vạn tinh thạch. Lại một lát sau, đấu giá hội sắp bắt đầu, người nơi này nhao nhao ly khai. Một dịch cũng theo mọi người, đi tới một mảnh trống trải trên quảng trường. Bởi vì đều lẫn nhau nhận thức không xuất ra, vì vậy mọi người cũng chỉ lung tung nhẹ nhàng tại quảng trường các nơi, mục dịch đến một cái, quả thực lại càng hoảng sợ. Nơi đây thậm chí có hơn trăm người, nếu như tuyệt đại bộ phận đều là đan sĩ, chẳng phải là có trên trăm tên đan sĩ. Xem ra ngoại trừ huyễn Hà tông đan sĩ bên ngoài, bên ngoài tông đan sĩ cũng tới không ít. Những thứ này tiền bối cao nhân bình thường rất ít nhìn thấy. Hôm nay rồi lại từng cái một liền tại bên cạnh mình, loại cảm giác này, có chút kỳ diệu. Xem ra là Tu Vi đã đến cảnh giới gì, mới có thể tiếp xúc đến hạng người gì. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, trước kia đan sĩ si đối với hắn mà nói, là vô cùng thần bí trí cao tồn tại. Hôm nay rồi lại tụ tập dưới một mái nhà, liền tại bên người sắc qua. Chương 225, Yêu huyết thành hình. Huyễn Hà Tông Đại trưởng Lão, liền nhẹ nhàng tại quảng trường này chính giữa, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Hướng chung quanh bao quanh thi lễ. Bên cạnh hắn, còn có một tên vô đan kỳ lão giả, dâu tóc bạc trắng, người này túi đầu mà đứng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một mực yên lặng như thế không nói, cũng không cùng chung quanh tu sĩ dặn dò Ngoại trừ hai người này bên ngoài, những người còn lại đều là bị trận pháp che giấu thân phận, phân không xuất ra lẫn nhau. Những người này vụn vặt lẻ thẻ nhẹ nhàng tại hai người chung quanh, có gần có xa. Dù sao sẽ không bị nhận ra, mục dịch vì vậy khoảng cách đại trưởng lão hai người cách nhau khá gần. Như vậy hắn có thể rõ ràng hơn dò xét cái kia chút ít bảo vật. Đại trưởng lão cao giọng nói ra, "Ha ha, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, lúc này đây đấu giá hội, Bù tông cố ý mời riêng có để một tán tu danh xưng là nhất như chân nhân hành động công chứng, chân nhân hỏa nhãn kim tình tin tưởng chư vị đều thập phần rõ ràng, lao hủ sẽ không làm nhiều giới thiệu." Đấu giá mỗi một kiện bảo vật cũng đã làm cho nhất như chân nhân xem qua, xác nhận không giả sau mới có thể lấy ra đấu giá, vì vậy chư vị đạo hữu có thể yên tâm ra giá đấu giá quy củ còn là cái kia một bộ người trả giá cao được ở trước mặt giao dịch lão hủ sẽ không nhiều lời phía dưới lập tức bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất nói xong đại trưởng lão từ một cái càn khôn đại trong lấy ra một cái hộp ngọc mở ra sau đó một viên lớn chừng quả đấm óng ánh chân châu bày bịa ra chân châu mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hiện ra nhàn nhạt màu hồng nhạt ánh Huynh quang mục dịch trong lòng thất kinh lớn như vậy chân châu đó là bao nhiêu bạn yêu mới có thể ngưng kết đi ra Loại này bạn yêu nguyên bản tiểu ít đi có, đẳng cấp cao bạn yêu càng thêm hiếm thấy. Đỉnh cấp thích Thủy Châu một viên, là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo thật tốt tài liệu, giá quy định 10 vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Đại trưởng Lao nói xong, liền tuyên bố đấu giá bắt đầu, hắn vừa dứt lời, liền có mấy người cạnh tranh lệnh tiêu giá. Ta ra 11 vạn tinh thạch, thiếp thân ra 12 vạn, 12 vạn 5.000. mục dịch phát hiện, ra giá, giá hơn vì nữ tử. Cái này hích thủy châu tại thủy thuộc tính luyện bảo trong tài liệu, cũng không tính là công kích lực lượng mạnh nhất, chắc chắn tính cũng không được vô cùng tốt, nhưng không thể nghi ngờ là sau cùng đẹp mắt tài liệu, nó có thể luyện ra cực kỳ hoa mỹ pháp bảo, mặc dù không luyện chế, đem viên này hích thủy châu tiếp thân eo, tích lũy tháng ngày xuống, cũng có thể tăng tiến thủy nguyên khí cảm ứng hấp thu. Lúc mới bắt đầu, tiếng gọi giá liên tiếp, nhưng giá cả gọi vào 16 vạn tinh thạch về sau, đấu giá cũng rất ít rồi cuối cùng bị một gã nữ tu lấy 17 vạn 5.000 tinh thạch giá cả mua đi. Những thứ này đều là sống không biết bao nhiêu năm đan sĩ cao nhân, mỗi người đối bảo vật đều có chính mình định giá, nếu là vượt ra khỏi định giá quá nhiều, mặc dù có chút động tâm, cũng sẽ không tiếp tục đấu khí hô giá. Người này nữ tu lúc này móc ra 170 năm khối tứ giai tinh thạch, đem viên này hích thủy châu bỏ vào trong túi. Chúc mừng vị đạo hữu này. Phía dưới là kiện thứ hai bảo vật, 2.000 năm tử linh chi một cây. Huyền môn luyện đan thánh dược, giá quy định 10 vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000, mời các đạo hưu ra giá. Đại trưởng lão lấy ra một cái bóng loáng như ngọc, hình thái như cái dù tử linh chi, tiếp tục đấu giá. Lúc này đây đấu giá, còn muốn kịch liệt không ít. Chỉ cần là tu luyện huyền khí người, cũng có thể dùng tới cái này tử linh chi luyện đan. đã liền mục dịch cũng thử hô 12 vạn tinh thạch giá cả, nhưng rất nhanh bị những người khác giá cao bao phủ. Cuối cùng một lão đầu lấy 19 vạn tinh thạch giá cả mua cái này gốc tử linh chi hầu như so với giá quy định cao hơn gấp đôi tiếp theo đại trưởng lão lại lấy ra một ít bảo vật đi ra đầu giá đại đa số đều là đan sĩ mới có thể dùng đến đẳng cấp cao luyện bảo tài liệu luyện đan dược liệu hiếm thấy phụ trợ bảo vật đợi hầu như mỗi một kiện đều bị mấy người thậm chí nhiều hơn người tranh đoạt nâng giá cuối cùng xa hơn cao hơn giá quy định giá cả bán đi chỉ có một loại địa thuộc tính tài liệu tuy rằng có thể dùng đến luyện bảo nhưng không bán tinh thạch chỉ đổi ngang nhau phẩm chất phong thuộc tính tài liệu mặc dù có hai người đối với cái này bảo có hứng thú nhưng khổ nỗi cầm không xuất ra phù hợp tài liệu trao đổi vì vậy cuối cùng lưu phách đại trưởng lão lấy ra một mặt ngân kính pháp bảo nói ra băng thuộc tính thành phẩm pháp bảo ngân kính một mặt bảo vật này theo giống nhau đại sư tuệ nhãn khảo chứng chính là một kiện rất có niên đại của bảo phẩm chất không tệ đáng tiếc đã nhận thức qua chủ này kính không bán tinh thạch mà là dùng để trao đổi hỏa thuộc tính bảo vật yêu đan pháp bảo đảng cấp cao luyện bảo tài liệu chỉ cần giá trị tương đối cũng có thể mục dịch tinh thần chấn động đây chính là hắn xuất ra bảo vật đáng tiếc đại trưởng lao tiếng nói hạ xuống một lát sau một mực không có người tỏ thái độ chỉ có một nữ tử tiến lên cẩn thận xem xét ngân kính một phen thở dài nếu như là bán tinh thạch ngược lại là đáng giá ra giá nhưng hỏa thuộc tính đẳng cấp cao bảo vật thiếp thân rồi lại cầm không đi ra ngân kính pháp bảo cũng bởi vậy lưu phách mục dịch không công tổn thất một vạn tinh thạch mục dịch cảm thấy thất vọng bất quá Hắn còn có một khối yêu đan, tin tưởng loại vật này muốn cướp tay hơn. Lấy vật đổi vật, bình thường rất khó đổi đến bản thân vừa vặn cần đồ vật, bán thành tinh thạch liền dễ dàng nhiều, lấy ra đấu ra đấy, đa số đều là mình không cần đồ vật, vì vậy đại bộ phận đều lựa chọn đấu giá thành tinh thạch, chỉ có một dịch loại này gấp vì loại nào đó bảo vật, rồi lại cầm không ra bao nhiêu có giao dịch giá trị bảo vật người, mới có thể thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đổi đến. Ngân kính pháp bảo lưu phách về sau, đại trưởng lão cười nói, ha ha vừa rồi kiện pháp bảo kia hoàn toàn chính xác không tệ nếu như không phải là bị nhận chủ rồi ngược lại là đáng giá vào tay phía dưới một kiện bảo vật vừa vận chính là một kiện hỏa thuộc tính bảo vật hơn nữa là hiếm thấy đẳng cấp cao yêu cầm tài liệu Đẳng cấp cao yêu cầm tài liệu mục dịch trong lòng dùng mình nếu như là hư đan kỳ thậm chí vô đan kỳ yêu cầm lâm vũ cái kia liền có thể dùng để luyện chế pháp bảo tựa như hắn phi linh cựu châm giống nhau luyện chế ra một bộ phi châm pháp bảo tại mục dịch liếc không nháy mắt nhìn chăm chú Đại trưởng lao từ càn khôn đại trong lấy ra một cái ba tấc lớn nhỏ đỏ thân bình ngọc, không phải là lông Vũ mục dịch lập tức có chút thất vọng. Cái gì yêu cầm tài liệu sẽ chưa ở bình nhỏ trong. Đại trưởng lao nói ra, đây là một lọ yêu huyết, rất kỳ quái chính là, cái này yêu huyết trong ẩn chứa cực kỳ dày đặc hỏa thực không. căn cứ sách cổ ghi chép, loại này yêu huyết rất hiếm thấy, có thể dùng đến luyện đan. Nếu như nơi này có đạo hữu sẽ dùng yêu huyết luyện đan, nhưng ngàn vạn không muốn bỏ qua. Này máu giá quy định 12 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 tinh thạch. Đại trưởng Lão, có thể hay không đem cái kia yêu huyết bình nhỏ mở ra nhìn xem. Một dịch lao khí hoành thu nói ra, Lão phu nhưng nghe nói, có người đem tinh túy dịch thể hỏa lẫn vào yêu huyết ở bên trong, thoạt nhìn giống như là ẩn chứa dậy đặc hỏa thực không đẳng cấp cao yêu huyết rồi. Đương nhiên có thể. Đại trưởng lao nói xong, dối ngón nhẹ nhàng bắn ra, bình nhỏ lên tiếng mà mở, một đoàn máu tươi từ trong bay ra, vậy mà tự hành biến thành chim con hình thái. Chim con quanh thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng, giống như một tầng hỏa diễm đem bao bọc. chắc chập, loại này yêu huyết, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng có thể tự nhiên thành hình. Có người dám thở dài? Hử, có thể. Mục dịch bất động thanh sắc nói, đại trưởng Lao đem chim lửa máu tươi một lần nữa thu nhập bình về sau. Mục dịch liền bắt đầu kêu giá, Lao phu nguyện ý ra 12 vạn năm nghìn tinh thạch. 13 vạn. 13 vạn năm nghìn. Mọi người đối cái này yêu huyết đều không hiểu rõ lắm chỉ vẹn vẹn có giải rác hai ba người ra giá cuối cùng mục dịch lấy 16 vạn tinh thạch giá cả mua vào chai này yêu huyết chúc đạo hưu tốt vận hy vọng thật có thể luyện ra linh đan rượu dược ở trước mặt trả giá qua tinh thạch về sau đại trưởng lao đem bình nhỏ giao cho mục dịch cũng khách khí nói đa tạ, mục dịch thu hồi bình nhỏ trong giọng nói có như vậy một tia cố hết sức che giấu lại như cũ biểu hiện ra ngoài kích động chỉ có hắn biết rõ đây cũng không phải là bình thường yêu huyết theo thần mạch quyết ghi chép Bất đồng đại cảnh giới huyết mạch tu vi, huyết dịch có hết sức rõ ràng bất đồng đặc điểm. Chân mạch kỳ huyết dịch có thể nhỏ máu tế vật dùng huyết dịch đến điều khiển pháp khí, cảm ứng cảnh vật chung quanh. Một dịch dùng huyết dịch khống chế luyện thi, cũng là đạo lý này. Vô mạch kỳ huyết mạch có thể nhỏ máu thi pháp vô mạch kỳ tương đương với đan sĩ tu vi, trong huyết mạch thực không vô cùng dày đặc. Một giọt tinh huyết tế ra có thể hóa thành một đạo cường đại pháp thuật, trực tiếp tấn công địch, cường đại mà mau lẹ mà tích huyết hóa hình đúng là đem huyết mạch tu luyện tới thần mạch kỳ sau điển hình đặc thù, cho đến lúc đó, dọn một giọt tinh huyết, liền có thể hiện hóa ra một trích, cùng mình giống như đúc phân thân, chẳng những khí tức độc nhất vô nhị, đã liền thần thông đều có thể kế thừa một ít. cái này bình nhỏ trong yêu huyết, rõ ràng cũng có thể tự hành hóa thành yêu cầm hình thái. nói rõ đây chính là thần huyết, hơn nữa là thần mạch kỳ thần huyết, tương đương với ánh lão cấp bậc tồn tại yêu cầm tài liệu. đại khái là bởi vì này bình nhỏ trong yêu huyết có chút mỗi năm rồi hỏa thực không trôi mất hơn phân nửa vì vậy thoạt nhìn cũng không phải thập phần dày đặc như là đan sĩ cấp bậc yêu cầm chi huyết đã liền nhất như chân nhân cùng huyễn hà tông đại trưởng lão bởi vì chưa quen thuộc thần huyết thần mạch sự tình đều nhìn sai rồi trước đó lần thứ nhất mục dịch mua được giả yêu huyết lúc này đây rồi lại mua được một lọ bị coi thường cực phẩm yêu huyết dù sao cũng phải mà nói mục dịch còn là sâu sắc buôn bán lời một khoản 16 vạn tinh thạch đổi như vậy một lọ yêu huyết quá đáng giá mục dịch tiếp nhận bình nhỏ về sau ngực kinh hoàng dường như toàn thân huyết mạch đều có thể cảm nhận được bình nhỏ trong yêu huyết đáp lại hắn qua hồi lâu mới dần dần bình phục nội tâm kích động dùng cái này yêu huyết luyện đan thật sự là quá lãng phí hẳn là trực tiếp dùng bản thân thần mạch đem luyện hóa mới có thể kế thừa đến thần huyết trong tinh hoa nhất bản chất thậm chí bởi vậy đạt được cường đại thần thông có trai này yêu huyết nơi tay mục dịch thần mạch quyết tu luyện chắc chắn đạt được thật lớn tiến bộ đây đối với hắn mà nói thật sự là cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Bằng cái này một lọ yêu huyết, một dịch đến chuyến này đấu giá hội, liền chuyến đi này không tệ rồi. mục dịch nhất thời kích động, đại trưởng Lao kê tiếp đấu giá hai kiện bảo vật hắn đều không có quá nhiều chú ý, dù sao đều là một ít tạm thời không dùng được tài liệu, cũng không tới phiên hắn đến ra tay. Lại bán ra vài cái bảo vật về sau, đại trưởng lão dừng một chút, nói ra, tốt rồi, bán thành phẩm, luyện bảo tài liệu các loại bình thường bảo vật, hôm nay cũng đã bán đấu giá xong rồi, còn giữ lại bảo vật. Mới là đấu giá hội lần này trọng điểm. Còn không có xuất thủ đạo hưu chú ý, phía dưới muốn đấu giá bảo vật đều là yêu đan, không nhận chủ thành phẩm pháp bảo, có sắn đẳng cấp cao linh đan loại bảo vật, mỗi một kiện đều chạm tay có thể bỏng. Chương 226: Nữ tử thần bí. Ha ha, áp trục bảo vật cuối cùng muốn gặt hái rồi, phía dưới mới là trọng điểm. Một vị lao giả nhẹ nói nói. Đám người chung quanh cũng bắt đầu rung động đứng lên, lúc trước đấu giá chỉ là nóng người mà thôi. Bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người, đều là hướng về phía cuối cùng vài cái áp trục bảo vật mà đến. Đại trưởng lão, nhanh bắt đầu đi. Đã có nhân tâm gấp đứng lên. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, tốt, lão hủ sẽ không ao sách. đấu giá phần sau giai đoạn kiện thứ nhất bảo vật, là một quả bằng thuộc tính yêu đan. Lão hủ cùng nhất như chân nhân cẩn thận xem xét qua, đây là một viên tương đương với hư đan cảnh giới kim đồng ngân lang lang vương yêu đan, có chút niên đại rồi, nhưng bảo tồn cũng không tệ lắm. Thập phần thích hợp băng thuộc tính công pháp Tu Si đem luyện hóa. Nếu có băng thuộc tính công pháp vãn Bối cần luyện hóa kim đan, cái này yêu đan thế nhưng là tốt nhất dự dẫn. Nói xong, đại trưởng lão liền đem yêu đan lấy đi ra, người kia hóng ánh sáng long lanh, hết sức tốt nhìn. Hắn bổ sung nói ra, bất quá cái này yêu đảo không bán tinh thạch, chỉ đổi hỏa thuộc tính yêu đan. Ai có thể mua đi, liền xem duyên phận rồi. Lời vừa nói ra, đám người xung quanh lập tức phu nhìn qua cực kỳ. Yêu đan cũng không phải thường có chi vật. Ngẫu nhiên đạt được, cũng đều dùng để luyện hóa tăng tiến tu vi, có rất ít lấy ra giao dịch đấy. Muốn dùng yêu đan đổi yêu đan, nào có dễ dàng như vậy? Có người bất mãn nói. Đại trưởng lão nguyên làm sao mỉm cười, đây là yêu đan chủ nhân ý tứ, chúng ta cũng không có cách nào. Hắn chờ giây lát, chung quanh nghị luận không ít người, nhưng không có người tỏ thái độ. Không ai nguyện ý trao đổi sao? Cái kia đan này liền tiếc nuối lưu phép rồi. Đại trưởng lão cũng không kéo dài, quyết đoán nói. Chấm đã. Một cô thiếu nữ bỗng nhiên bay tới phụ cận, nói ra, thiếp thân không nghĩ tới sẽ bạn bè bực này yêu đan chạy ra, vì vậy cũng không có làm xong toàn bộ chuẩn bị, hỏa thuộc tính yêu đan, thiếp thân ngược lại là có một viên, cũng nguyện ý lấy ra trao đổi, đáng tiếc nhưng không có mang theo trên người. Không biết quý tông có thể hay không báo cho biết này yêu đan chủ nhân thân phận, làm cho thiếp thân cùng yêu đan chủ nhân hoàn thành giao dịch. Đại trưởng lao như mày, nói ra, vị đạo hữu này cũng là lần đầu tiên tham gia bổn tông đấu giá hội đi. Vị thác đập bán vật phẩm chủ nhân thân phận, đã liền bổn tông cũng không biết, mặc dù biết rõ, cũng không có thể báo biết đạo hưu. Đây là bổn tông đấu giá hội mục đích. Các vị đạo hưu có rất nhiều biết nhau, có giữa lẫn nhau thậm chí còn có chút khoảng cách, nhưng đều có thể lại tới đây tham gia đấu giá hội, chính là vì bổn tông giữ bí mật nguyên tắc làm không tệ. Vì vậy đạo hưu yêu cầu, thứ cho bổn tông không thể đáp ứng. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, có chút lo lắng nói ra, vậy phải làm thế nào? Thiếp thân hoàn toàn chính xác rất có thành ý hoàn thành khoản này giao dịch. Đại trưởng Lão suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, đạo hưu không ngại lưu lại một cái tin tức, ở lại đấu giá sau khi kết thúc, Bùn Tông có thể đem đạo Hữu lưu lại tin tức, cùng Yêu Đan cùng một chỗ chuyển giao cho Yêu Đan chủ nhân, nếu như Yêu Đan chủ nhân đạt được đạo hưu tin tức về sau, nguyện ý cái khác giao dịch, vậy tốt nhất. Bùn Tông cũng chỉ có thể làm như vậy. Như thế rất tốt. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nàng lấy ra một quả truyền âm lệnh, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó đem giao cho đại trưởng lão, cũng dựa theo đại trưởng lão yêu cầu, thêm vào thanh toán xong một vạn tinh thạch thủ tục phí. Mục Dịch một mực bất động thanh sắc, hắn nghe nói cô gái kia nói có hỏa thuộc tính yêu đan lúc, trong lòng khẽ động, có chút nhớ Nhung đứng ra đây mặt ngoài yêu đan chủ nhân thân phận, cùng thiếu nữ ở trước mặt đàm phán, nhưng cẩn thận châm trước một phen về sau, còn là quyết định sau này hay nói. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, không biết thần bí này thiếu nữ là ai. Nếu như không phải là hung danh quá đáng nhân vật ngược lại là có thể cùng nàng tại nguyễn hà tông phụ cận giao dịch nếu không lấy tu vi của ta bây giờ cùng đan sĩ si tiền bối ở trước mặt làm giao dịch thật sự mạo hiểm quá lớn mục dịch đang lúc suy tư đại trưởng lao tiếp tục xuất ra bảo vật đấu giá lần này là một kiện thành phẩm pháp bảo hơn nữa vừa luyện chế không lâu chưa nhận chủ phong thuộc tính pháp bảo ngũ long kỳ một bộ năm kiện giá quy định 20 vạn tinh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn tinh thạch chư vị đạo hữu mời ra giá Đại trưởng Lao đơn giản giới thiệu vài câu, liền đưa tới không ít người kêu giá. Loại này thành phẩm pháp bảo, nếu như thuộc tính phù hợp, người nào sẽ không để ý nhiều hơn một bộ hai bộ. Cho nên đối với tu luyện phong thuộc tính công pháp đan sĩ mà nói, chỉ cần giá tiền phù hợp, hơn phân nửa liền sẽ ra tay. Mấy phen kêu giá về sau, cuối cùng bảo vật này lấy 32 vạn tinh thạch giá cao bán đi. Cái giá tiền này, khiến một dịch lại càng hoảng sợ, một kiện pháp bảo lại muốn mắc như vậy, cùng pháp khí kém gấp trăm lần. 3200 tinh thạch, có thể mua lấy một kiện rất không tệ pháp khí rồi. Chỉ có cái kia chút ít độc nhất vô nhị đỉnh giai cực phẩm pháp khí mới có thể bán được hơn vạn tinh thạch. Thế nhưng là sau đó bán đi vài cái pháp bảo, giá cả cao hơn, khiến mục dịch cũng là không được lắc đầu than thở. Phía dưới là buồn tông đấu giá hội đấu giá cuối cùng một kiện bảo vật, chiếu theo thói quen ngược lại, món bảo vật này đều là do buồn tông chuẩn bị, hơn nữa cho phép dùng tinh thạch đấu giá, thuận tiện mọi người ra tay. Đại trưởng lão Thanh Âm nhắc tới, khiến đấu giá hội bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Lần này áp trục bảo vật là bổn tông vận dụng không ít luyện bảo đại sư, hợp lực luyện chế một kiện thượng cổ thập đại linh bảo cao đoàn phòng chế phẩm, tên là Hàng Ma Tháp, phòng chế chính là thượng cổ linh bảo thất tinh linh lung tháp. Bảo vật này vì toàn diện tính kỳ bảo, công thủ gồm nhiều mặt, nguyên luận hoàng nguyên huyền khí cũng có thể khu động. Bảo vật này giá quy định 50 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai vạn tinh thạch. Đại trưởng lao nói xong, Thận trọng từ Càn Khôn Đại trong lấy ra một kiện hơn một xích lớn tầng bảy nhỏ tháp, người kia ở giữa không chúng quay tròn xoay tròn bất định, mặt ngoài tản mát ra tầng bảy màu sắc khác nhau hào quang, rất là rực rỡ tươi đẹp. Ta ra 60 vạn tinh thạch. Bảo tháp vừa mới lộ ra, liền có người không chút do dự tiêu giá, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lao phu ra 65 vạn. 70 vạn. Lúc trước mấy lần tiêu giá, đều là trên phạm vi lớn tăng giá, trong nháy mắt đem giá cả tăng lên rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu Mộc dịch liền biết mình cùng cái này áp trục bảo vật đấu giá không có chút nào quan hệ, bất quá, cho dù là hành động một trích, ở ngoài đứng xem, nghe được cái kia từng cái một kinh người con số, cũng là nhịn không được tim đập rộn lên. Chỗ này bảo tháp tranh đoạt kịch liệt nhất, cuối cùng, một gã lao giả dùng 126 vạn giá trên trời lực lượng áp quần hùng, đem cái này kỳ bảo bỏ vào trong túi. Cái giá tiền này, cũng không phải bình thường đàn sĩ có thể thừa nhận được đấy, mục dịch suy đoán người này hoặc là tu luyện mấy trăm năm nguyên đan kỳ cao nhân hoặc là kinh doanh tông môn thế lực nhiều năm một phương kiêu hùng cái này hàng ma tháp bán đấu giá xong về sau đấu giá hội liền kết thúc mục dịch dựa theo quy định đi hình tròn đại điện chờ nhận lấy lui trả trở về bảo vật hắn hai kiện bảo vật đều coi như là lưu phách bởi vậy hắn thanh toán xong hai vạn tinh thạch giao ra cái kia bảo vật lệnh bài về sau hãy cầm về ngân kính pháp bảo cùng băng thuộc tính yêu đan hơn nữa còn nhiều thêm một quả truyền âm lệnh người kia đúng là thần bí kia thiếu nữ lưu lại đấy quả nhiên gián tiếp giao cho mục dịch trong tay cái này sau đó mục dịch đi vào quảng trường mời đại trưởng lão đưa hắn thi pháp truyền thống ly khai cái này nguyễn hà thành đại trưởng lão đem trong tay đặc thù lệnh bài một chút một đám màu sắc đa dạng rực rỡ hào quang đem mục dịch quanh thân khẽ quấn trận mục dịch liền biến mất ở nguyễn hà thành bên trong sau một khắc mục dịch trước mắt tối sầm lại phát hiện mình xuất hiện ở nguyễn hà tông phụ cận chung quanh cảnh ban đêm chính đậm đặc cái kia chút ít tham gia đấu giá hội đan sĩ đến từ khắp nơi tốt xấu lẫn lộn giáp tâm hiểm ác người khẳng định không ít vạn nhất bị bọn hắn chứng kiến lạc đàn mục dịch có thể đã thập phần không ổn mục dịch không dám trì hoãn lập tức bay trở về tông môn một mực trở lại động phủ của mình hắn mới thở dài một hơi trở lại trong động phủ mục dịch liền kích phát cái kia miếng truyền âm lệnh một cái thanh âm của thiếu nữ truyền lọt vào trong hai thiếp thân có hỏa thuộc tính yêu đan một quả xuất xứ từ kim đan kỳ hỏa hiển tử vương không biết các hạ là hay không có hứng thú giao dịch. nếu có, xin thông qua này cái truyền âm lệnh lưu lại tin tức. thiếp thân còn có một miếng ghép thành đôi truyền âm lệnh, có thể nhận được tin tức. hòa hiển thử vương, hẳn là một quả hỏa thuộc tính hoàng nguyên yêu đan. một dịch trong lòng khẽ động, cái này đúng lúc là hắn cần lấy vật, không có lý do gì bỏ qua. nhưng mà hắn cũng không dám lèm nhèm như thế liền tiến đến giao dịch. hắn suy đi nghĩ lại, quyết định còn là mời sư phụ ra mặt. nếu như sư phụ không đáp ứng, hắn lại lệnh nghĩ biện pháp sáng sớm ngày thứ hai mục dịch liền đi bái kiến sư phụ ngài tự nhiên cũng cung kính nộp hai vạn tinh thạch cho thấy bản thân vô tới một kiện bảo vật ngài tự nhiên cũng không hỏi mục dịch mua cái gì hắn tiếp nhận tinh thạch hướng mục dịch nhẹ gật đầu không nói thêm gì sư phụ đệ tử còn có một sự tình muốn nhờ mục dịch đi thẳng vào vấn đề nói thẳng thực không dám rầu dếm viên kia băng thuộc tính yêu đan là đệ tử đấy đệ tử ý định cầm hắn cùng với hôm qua nữ tử thần bí giao dịch hỏa thuộc tính yêu đan nhưng lại sợ nhìn sai rồi Cho nên muốn mời sư phụ ra mặt, giúp đỡ đệ tử hoàn thành khoản này giao dịch. Về phần thời gian địa điểm, đều do sư phụ định đoạt. Quả nhiên là ngươi. Ngài tự nhiên mỉm cười, tối hôm qua vi sư nghe được cái kia yêu đan đổi yêu đan yêu cầu, liền đoán được là ngươi rồi. Nếu như là cái khác đan sĩ, đạt được thuộc tính không hợp, không dùng được yêu đan, hoặc là liền đổi thành những bảo vật khác, hoặc là liền dứt khoát bán thành tinh thạch, nào có nhất định phải đổi bất đồng thuộc tính yêu đan cách làm cũng chỉ có loại người như ngươi nhu cầu cấp bách yêu đan vì luyện hóa kim đan làm chuẩn bị cấu nguyên kỳ tu sĩ mới phải làm như vậy ngài tự nhiên tự nhiên minh bạch một dịch dụ ý hắn gật một cái đầu nói ra lấy tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng đan sĩ ở trước mặt giao dịch được rồi vi sư liền thay ngươi đi một chuyến thu ngươi hai vạn tinh thạch vất vả phí cũng không tính quá nhiều đi không nhiều hay không đa tạ sư phụ mục dịch đại hỉ vội vàng đem tinh thạch cùng yêu đan cùng với cái kia trước mặt truyền âm lệnh đều giao cho ngài tự nhiên ngài tự nhiên đang tại một dịch trước mặt thông qua truyền âm lệnh cùng cô gái kia bắt được liên lạc ước định ngay tại hôm nay buổi trưa tại nguyễn hà Tông sơn môn bên ngoài hoàn thành khoản này giao dịch mục dịch sớm đi tới sơn môn phụ cận đợi chờ vì thế hắn không tiếc dùng một chương ẩn tức phụ này phụ chính là phong thuộc tính đan sĩ sở tác tại mấy trăm trượng bên ngoài xa xa mặc dù là đan sĩ tồn tại cũng không có thể phát hiện tung tích của hắn đương nhiên Hắn không đang tin thân cận quá, trăm trượng ở trong, mặc dù có ẩn tức phù bên người, cũng sẽ bị thần niệm cường đại đan sĩ nhìn ra kẽ hở. Tới gần buổi trưa, sư phụ ngải tự nhiên cùng một ga che mặt thiếu nữ trước sau bay đến sơn môn phụ cận. Mục Dịch nhìn nàng kia liếc, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 227: Thân phận thiếu nữ. Thiếu nữ này tuy rằng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng nàng lộ ra một đôi mắt, cũng đã khiến Mục Dịch phân biệt nhận ra. Chẳng bao lâu sau, Mục Dịch thấy quá nhiều lần như vậy che mặt thiếu nữ. Cái khăn che mặt sau lưng là một trường siêu phàm thoát tục tuyệt thế khuynh thành dáng vẻ, từng lệnh vô số người thần hồn điên đảo. Khó trách nàng nếu muốn băng thuộc tính yêu đan. Không biết nàng là Cốc Mạc Ngưng, còn là Mộ Dung Băng, Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng nàng này cổ tay tay háo lúc giữa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, không nhìn thấy cái gì Phỉ Thúy vòng ngọc, có lẽ là Mộ Dung Băng đã sớm đem vậy đối với Phỉ Thúy vòng ngọc tẩy xuống, có lẽ nàng này không phải là Mộ Dung Băng, mà là Cốc Mạc Ngưng khó trách ta tại lục mạc họa quyển ở bên trong thấy được nàng này bức họa bất luận là cốc mạc ngưng còn là mộ dung băng các nàng vậy mà đến nơi này từ thiên đảo quốc đến nơi này điều này nói rõ ít nhất còn có một con đường khác có thể câu thông thiên đảo quốc cùng nơi đầy tu tiên giới mục dịch trong lòng kích động muôn phần hận không thể lập tức liền tiến lên biểu lộ thân phận hướng vị này không biết là cốc mạc ngưng còn là mộ dung băng thiếu nữ hỏi thăm như thế nào trở lại thiên đảo quốc nhưng hắn cuối cùng là nhịn được mấy chục năm không thấy Nàng đã đã trở thành đàn sĩ. Phần này cơ duyên, thật là khiến người hâm mộ. Chứng kiến che mặt thiếu nữ về sau, mục dịch nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, năm đó Kim Thu hội thí, năm đó một đám huyền sĩ các đệ tử, hôm nay đã mỗi người đi một ngả tung tích tất cả không giống nhau. Tại một dịch trong lòng lay động cực lớn lan thời điểm, ngài tự nhiên cùng che mặt thiếu nữ đã bắt đầu yêu đan giao dịch. Hai người bọn họ đều là đàn sĩ tu vi, bình thường sẽ không dễ dàng đi đi lại lại, lúc này xuất hiện, dĩ nhiên là là giao dịch song phương. Không cần nhiều lời, liền có thể lẫn nhau nhận ra. Hai người tựa hồ cũng không nhận ra, lẫn nhau giữa cũng không nói gì, cũng không có lẫn nhau nghe ngóng thân phận, riêng phần mình đem trong tay mình yêu đan lộ ra, lẫn nhau dò xét một phen, xác nhận không sai về sau, liền lẫn nhau thay đổi yêu đan. Lập tức, thiếu nữ khuất thân thi lễ, miệng nói đa tạ, liền dịu dàng từ biệt bay đi. Ngài tự nhiên cũng nói chỉ là câu cáo từ, một trận ăn ý mà chờ mặc giao dịch liền nhanh chóng hoàn thành. Sớm biết như vậy dĩ nhiên là nàng này. Mục dịch liền không cần mời sư phụ ngải tự nhiên ra tay, hơn nữa, hắn còn có cơ hội cùng nàng này kỹ càng nói chuyện với nhau. Hôm nay nàng này nếu là ly khai, mục dịch rất có thể sẽ mất đi tin tức của nàng, vì vậy, mục dịch không có đi tìm ngải tự nhiên, mà là mượn ẩn tức phụ, đi theo che mặt thiếu nữ mà đi. Che mặt thiếu nữ bay trở về huyễn Hà Tông bên trong, cũng hướng huyễn Hà Tông ở trung tâm bay đi. Nàng đã ở huyễn Hà Tông. Nàng kia hơn phân nửa biết rõ ta đã ở huyễn Hà Tông vì cái gì nàng không tới tìm ta mục dịch trong lòng kinh nghi bất định mục dịch trước đó không lâu mới tại hội hữu lôi đài trong đoạt giải quán quân việc này có chút oanh động mục dịch thanh danh cũng đã dương danh nguyễn hà tông trừ phi nàng này một mực ở bế quan nếu không sẽ không không có nghe nói mục dịch đi theo thiếu nữ sau lưng đáng tiếc tốc độ phi hành của hắn rõ ràng so với thiếu nữ chậm hơn thiếu nữ càng bay càng xa cũng may mục dịch đối với nơi này hết sức quen thuộc cũng không trở thành mất dấu đột nhiên Thiếu nữ thân hình vừa đầu hàng, tựa hồ muốn hướng tòa nào đó mây mù lượn quanh cực lớn ngọn núi rơi đi. Đây chính là Bổn Tông cấm địa, trong truyền thuyết Thái Thượng trưởng lão động phủ chỗ. Mục Dịch sắc mặt đại biến. Hắn vốn là muốn muốn uống ở thiếu nữ, hiển lộ thân hình, lúc này cũng do dự một chút. Đúng là phần này do dự ở bên trong, thiếu nữ đã chạm vào này chỗ ngồi ngọn núi khổng lồ trong mây mù, sau đó đã mất đi tung tích. Nàng vậy mà đi nơi đó? Nàng cùng Bổn Tông Thái Thượng trưởng lão, là quan hệ như thế nào? một dịch trong lòng kinh nghi bất định rất nhiều hoang mang xông lên đầu một dịch chợt nhớ tới một việc đúng rồi trước đó không lâu nơi này có người luyện hóa kim đan đưa tới kim đan thiên tượng nhìn tình huống kia như là băng thuộc tính công pháp tu sĩ tiền đến giai chẳng lẽ chính là nàng này nếu như nàng đã là đan sĩ lại cùng thái thượng trưởng lão tồn tại như vậy có gan ngàn vạn lần liên hệ lấy ta hôm nay thân phận hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng nàng gặp mặt đổi không có tư cách cầu nàng hiệp trợ ta phản hồi thiên đạo quốc Một dịch thì thào nói ra, trong lúc bất chi bất giác, thân hình của hắn dần dần hiện lộ ra, cái kia trương ẩn tức phủ đã đã tiêu hao hết uy năng. mục dịch thật sâu nóng nhìn này tượng trưng cho trí cao vô thượng địa vị trong mây ngọn núi khổng lồ liếc, như thế sau đó xoay người rời đi. Việc cấp bách, còn là bế quan tu hành, cố gắng đem tu vi tăng lên tới cấu nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, sau đó nếm thử luyện hóa kim đan. Chỉ có trở thành đan sĩ về sau, mới có tư cách tiến thêm một bước tiếp xúc tu tiên giới nhân vật cao tầng mới có thể có cơ hội phản hồi thiên đạo quốc mục dịch tí niệm tới đây bay về phía đạo nhiên phong ngài tự nhiên đem cái kia miếng hỏa hiện thử vương yêu đan chuyển giao cho mục dịch cũng không nói thêm gì cũng không có hỏi thăm mục dịch như thế nào lấy được băng thuộc tính yêu đan đa tạ sư phụ mục dịch tiếp nhận yêu đan ý muốn cảm ơn rời đi ngươi lần này trở về là muốn toàn lực bế quan tu luyện đi ngài tự nhiên bỗng nhiên mỉm cười mà hỏi mục dịch gật đầu thừa nhận hôm nay mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu khổ tu Cái kia đây có lẽ là ta và ngươi một lần cuối cùng lấy thầy trò tương xứng. Ngài tự nhiên cười nói, chẳng biết tại sao, vi sư hết sức coi trọng ngươi luyện hóa kim đan thành công. Nếu như ngươi tiến giai đan sĩ, cũng không cần lại xưng ngải mộ sư phụ, chúng ta có thể ngang hàng chạm nhau. Ngươi nếu là có chuyện gì, cũng có thể tìm đến ngải mộ, còn giống như trước giống nhau, không nói chuyện tình nghĩa, chỉ nói tinh thạch. Vâng. Bất quá sư phụ đối đệ tử chỉ điểm có ân, điểm này đệ tử khắc trong tâm khảm, những thứ này ân tình. Không phải là một ít tinh thạch có thể hồi báo đấy. Mục Dịch nói xong, hướng ngải tự nhiên một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó từ biệt mà đi. Mục Dịch trở lại động phủ về sau, liền bắt đầu vì thời gian giải bế quan làm chuẩn bị. Lúc này đây bế quan, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, rất khó đoán trước. Bế quan địa điểm, tự nhiên cũng là thập phần chú ý. Động phủ của hắn chỗ, chính là hỏa thuộc tính chân nguyên nồng đậm hỏa luyện phong, cũng tương đối yên lặng, thập phần thích hợp thời gian giải bế quan tu hành hơn nữa không cần mặt khác tiền trả kết sủ phí tổn nhưng mà cần muốn nhờ thiên địa nguyên khí trùng kích bình cảnh lúc nơi đây thiên địa nguyên khí tựa hồ sẽ không tính đặc biệt ưu dị huyễn hà tông chính là duyện châu đệ nhất tông môn mấy ngàn năm qua trong tông môn tụ tập khắp nơi cao thủ tu luyện các loại thuộc tính công pháp đẳng cấp cao tu sĩ đều có vì vậy tự nhiên cũng có hỏa thuộc tính công pháp tu luyện cực phẩm động thiên phúc địa mục dịch tham dò được bùn tông hỏa thuộc tính tu luyện động thiên phúc địa ở bên trong phẩm chất cao nhất công nhận là cực hỏa quật thế nhưng là cực hỏa quật không lớn chỉ sắp đặt mười mấy tu luyện tinh thất mỗi một gian tinh thất cho thuê giá cả đều cao kinh người sử dụng một ngày liền cần một vạn tinh thạch cao như thế giá cả liền đan sĩ cũng khó khăn lấy thừa nhận vì vậy không có người thời gian dài ở chỗ này tu luyện điều này cũng bảo đảm cực hỏa quật bên trong thiên điệu cực hỏa có thể giải chứa không suy nếu không nếu là người tu luyện hơn nhiều cực hỏa quật bên trong thiên điệu cực hỏa sớm muộn cũng có dập tắt một ngày cực hỏa quật như thế nổi danh mục dịch tự nhiên là muốn đi một lần Hắn ý định mỗi tháng đi một lần cực hỏa quật, lợi dụng bản thân huyết mạch tận khả năng hấp thụ nhiều cực hỏa quật bên trong thiên địa cực hỏa, sau đó lại trở lại động phủ mình trong đêm chậm rãi luyện hóa. Loại tu luyện này phương pháp, khiến thân có đặc thù thần mạch mục dịch, có nhất định được ưu thế, hắn có thể tại có hạn trong thời gian, hấp thu so với hắn người càng nhiều nữa cực hỏa, cũng cuối cùng toàn bộ luyện hóa. Bất quá trước đó, mục dịch còn có thật nhiều đồ vật cần từng chút từng chút luyện hóa. Đến từ bành lao tổ tinh túy đan hỏa, Cùng với cái kia một lọ đã tích huyết hóa hình cực phẩm thần tộc yêu huyết, còn có số lượng không ít thập phần thích hợp cấu nguyên kỳ tu sĩ phục dụng ngồi xuống linh đan rượu dược. Đan hỏa mục dịch đã bắt đầu chậm rãi luyện hóa, đan hỏa cực kỳ tinh khiết, luyện hóa đã dậy chưa quá lớn khó khăn, chỉ là bởi vì là người khác đan hỏa, luyện hóa tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, sớm muộn đều có thể luyện hóa không còn một mảnh, khiến bản thân hỏa chân nguyên trở nên trở nên dày đặc. Mà cái kia thần tộc yêu huyết Mộc Dịch trong lúc nhất thời cũng không dám luyện hóa. Dù sao hắn chỉ có chân mạch kỳ tầng 7 tu vi, mà yêu huyết đã là tích huyết hóa hình, từ huyết mạch cảnh giới bên trên mà nói, hắn cùng với cái kia yêu huyết trên lệnh quá xa, trọn vẹn cách hai cái đại cảnh giới. Mặc dù cái kia yêu huyết đã trôi mất hơn phân nửa hỏa chân nguyên, mộc dịch nhưng không dám đơn giản nếm thử. Huyết mạch sự tình, cũng không so với luyện hóa bình thường hỏa chân nguyên. Nếu như luyện hóa một đám chân hỏa xảy ra vấn đề, cùng lắm thì liền đem sợi chân nguyên bài xuất bên ngoài cơ thể hao tổn một ít chân nguyên mà thôi mà huyết mạch trên việc tu luyện một khi xảy ra vấn đề liền thập phần khó chơi cũng không thể đem toàn thân huyết dịch đổi đi mục dịch cân nhắc một phen về sau quyết định tạm thời đem yêu huyết để ở một bên chờ hắn đem đan hỏa đan dược các loại toàn bộ luyện hóa về sau lại đến nghiên cứu cái kia yêu huyết không muộn chuyện tu luyện ở chỗ tích lũy tháng ngày tích cắt thành tháp thông qua từng chút từng chút chân nguyên luyện hóa không ngừng tăng lên tu vi của mình không thể nóng lòng nhất thời Thang công liều lĩnh là tu hành kiên kỵ nhất sự tình một trong một hơi nuốt quá nhiều quá tinh túy chân nguyên bảo vật chẳng những không dễ tại luyện hóa thậm chí còn khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma các loại bất lương hậu quả điểm này Mục Dịch thấu hiểu rất rõ lúc trước hắn lợi dụng tụ linh thụ viên thiên địa chân nguyên điên cuồng tu hành tẩu hỏa nhập ma nếu không phải vừa đúng bị Giang Nhất Mặc phát hiện tiêu phá làm hắn kịp thời tỉnh lộ, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi bởi vậy tuy rằng Mục Dịch trong tay có thể cung cấp tu luyện bảo vật không ít nhưng mục dịch lại có thể nhịn ở tính tình từ tương đối dễ dàng bảo vật vào tay từng chút từng chút chậm rãi luyện hóa khi hắn luyện hóa đan hỏa tháng thứ hai đông nhiên nhận được một quả màu vàng khẩn cấp truyền âm lệnh chính là đến từ lục mặc hắn đã quay trở về huyện hà tông mục dịch liền tạm dừng tu hành tự mình đi tìm lục mặc mục sư đệ tới đúng lúc tiếp qua ba ngày kẻ hèn này liền định đóng cửa từ chối tiếp khách bắt đầu tu hành lục mặc nhìn thấy mục dịch tới chơi về sau mỉm cười đem mục dịch mời vào trong đập phủ mục dịch phát hiện sự tình cách mấy tháng lục mặc chẳng những thương thế toàn bộ phục hơn nữa khí sắc vô cùng tốt tâm tình cũng là không tệ tựa hồ có kỳ ngộ khác lục sư huynh ý định bế quan mục dịch tò mò nói ra chẳng lẽ lục sư huynh ý định luyện hóa kim đan trùng kích đan sĩ cảnh giới lục mặc cũng không phủ nhận hắn mỉm cười nhẹ gật đầu cái gọi là hy vọng trong hoàn cảnh khôn khó lúc trước kẻ hèn này thua ở một sư đệ đã mất đi đạt được duyên hoa đan cơ hội nhưng thật không ngờ Đã có người bởi vậy tìm tới kẻ hèn này, mời kẻ hèn này đối phó một cái hiếm thấy Kim Đan thụ yêu. Chương 228: Trùng kích Nguyên Mạch Kỳ, thượng. Kẻ hèn này trải qua mấy tháng, rốt cuộc đắc thủ cũng đã nhận được cái kia thụ yêu một nguyên châu, băng vào này châu, kẻ hèn này vẫn đang có cơ hội trùng kích Kim Đan bình cảnh. Lục Mặc trong giọng nói, khó có thể che giấu cái kia một phần vui sướng cùng tự tin. Thì ra là thế, chúc mừng Lục sư huynh. Mục dịch nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng cái gọi là trời không tuyệt đường người, lục sư huynh bỏ lỡ duyên hoa đan, rồi lại bằng vào yêu dị biểu hiện bị người chọn chúng, mời hắn đi giết chết mục yêu, coi như là một loại cơ duyên. nếu như lục mặc nghe theo tông môn an bài, không đem hết toàn lực cố ý thua ở mục dịch, tuy không chiếm được duyên hoa đan, nói không chừng cũng bởi vậy bỏ lỡ cơ duyên. mục sư đệ nói có chuyện gấp, kính xin nói thẳng. lục mặc quay lại chính đệ. mục dịch trầm ngâm một lát, sau đó nói, lục sư huynh là người hào sảng, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng tại hạ lần này tới là vì lục sư huynh cái kia phó hòa quyền cái nào nhất trương hòa quấn lục mặc sắc mặt mất tự nhiên đã hiện lên một tia kinh hãi nhưng vẫn như thế ra vẻ bình tĩnh Ngự khí của hắn cũng không khỏi được ngưng trọng một ít Một dịch nghiêm mặt nói ra lục sư huynh hà tất biết rõ còn cố hỏi tại hạ nói tự nhiên là ngón tay cái kia phó vẽ có tuyệt thế mỹ nhân hòa quyền không biết hòa quyền người trong cùng lục sư huynh có gì liên quan đến lục sư huynh vì sao có nàng này bức họa ngươi cũng biết mấy thứ gì đó Lục mặc thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên việc này không phải chuyện đùa. Tại hạ biết rõ, nàng này cùng bổn tông thái thượng trưởng lão có quan hệ. Một dịch gọn gàng dứt khoát nói, việc này tại hạ một mực giữ kín như bưng, không có trước bất kỳ ai đề cập. Nếu như lục sư huynh chịu trả lời tại hạ mấy vấn đề, hởi bỏ tại hạ trong lòng mấy cái hoang mang, tại hạ còn sẽ tiếp tục bảo trì bí mật này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ việc này. Lục mặc sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra nếu như một sư đệ đã biết rõ nàng là thái thượng trưởng lão người cần gì phải hỏi nhiều mục dịch trong lòng dùng mình lục mặc những lời này nhưng có thật nhiều loại hàm nghĩa hắn truy vấn nàng này cuối cùng là thân phận gì tính xin lục sư huynh giải thích nghi hoặc ngươi sớm muộn phải biết rằng lục mặc thản nhiên nói nàng chính là bổn tông trước đó không lâu tiến giai tên kia băng thuộc tính công pháp đan sĩ cũng là bổn tông thái thượng trưởng lão một vị thiếp tùy tùng thiếp tùy tùng mục dịch sắc mặt không khỏi hơi đổi như thế nào một sư đệ cũng cảm thấy thất vọng. lục mặc thấy thế mỉm cười, tự rêu nói, kẻ hèn này từ khi thấy nàng liếc, tuy rằng biết rõ mình cùng thân phận nàng trên lệnh cách xa, rồi lại khó có thể ức chế trong lòng hâm mộ tình cảnh, vì vậy giấu giếm nàng hoa quyển, rồi lại không có gì không an phận chi mớn, chỉ thế thôi. chắc hẳn một sư đệ cùng kẻ hèn này giống nhau, cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy chân dung, vì vậy từ nay về sau thất hồn lạc phép đi. một dịch cười khổ một tiếng, không có trả lời. lục sư huynh cũng biết nàng này họ gì. Là họ cốc, còn là phục họ mộ dung. Một dịch hỏi. Lục mặc lại là cả kinh, đắc, một sư đệ quả nhiên biết không ít, không tệ, nàng này họ cốc. Là nàng. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, mộ dung băng từng nói, tỉ tỉ của nàng cốc mặc ngưng từ nhỏ liền tính tình đạm bạc, thập phần lãnh nạo, một lòng truy cầu tu hành đại đạo, trứng mắt thế gian bất luận cái gì nam tử, làm sao sẽ nương thân người khác làm tiếp. Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là cao không thể chạm anh láo tồn tại, hoặc là trong đó có ẩn tình khác nàng làm như vậy cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Một dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi, tại hạ còn có người cuối cùng vấn đề, lục sư huynh cũng biết, nàng là lúc nào đi vào huyện Hà Tông hay sao. Cái này kẻ hèn này cũng không rõ ràng lắm, từ lúc 3 năm trước đây, kẻ hèn này chỉ thấy qua nàng này, khi đó nàng cùng kẻ hèn này giống nhau, đều là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Nhưng mà hôm nay nàng tại Thái Thượng trưởng Lao dưới sự trợ giúp, đã tu luyện thành đan sĩ cao nhân, mà ta còn lưu lại tại cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu vi. Lục mặc nói tới chỗ này, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mục dịch nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, vì vậy lục sư huynh không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn luyện hóa kim đan, bởi như vậy, tối thiểu tu vi còn có thể cùng cốc mặc ngưng tương tự, về sau tiếp theo có lần nữa cơ hội tiếp xúc. Đa tạ lục sư huynh giải thích nghi hoặc, tại hạ cáo tử. Mục dịch đã nhận được muốn đáp án, liền muốn ly khai. Lục mặc thở dài một hơi, hắn nói ra, mục sư đệ, việc này nói ra, đối với nàng, đối với người ta cũng không phải chuyện tốt khó tránh khỏi đưa tới lời ra tiếng vào, tin tưởng mục sư đệ có thể bảo vệ chặt lưới đóng, không muốn bởi vì nói dẫn họa. Cái này tự nhiên. Mục Dịch cười nói, chúng ta tu luyện đến nay, nếu là liền điểm ấy bí mật đều bảo tồn không được, cái kia sớm đã bị đào thải tại tu tiên giới bên ngoài. Mục Dịch ly khai Lục Mặc động phủ về sau, liền trực tiếp về tới động phủ mình, trong lòng của hắn vẫn đang có rất nhiều nghi hoặc. Tên kia che mặt thiếu nữ đến cùng là đúng hay không cốc Mặc Ngưng? Nếu như là, cái kia mộ dung băng hiện ở nơi nào? nàng lại như thế nào từ thiên đạo quốc tới chỗ này nàng tại sao phải trở thành một tên không biết sống bao nhiêu năm anh láo thiếp tùy tùng những vấn đề này đáp án đối mục dịch mà nói thập phần trọng yếu cái này rất có thể trực tiếp quan hệ đến hắn là hay không có thể tìm tới một cái phản hồi thiên đạo quốc đường thế nhưng là chính như lục mặc giống nhau nếu như mình không đạt tới đan sĩ tu vi rất khó cùng đan sĩ cấp bậc tồn tại tiếp xúc liên hệ bởi vậy luyện hóa kim đan tiến giai đan sĩ đối mục dịch mà nói lộ ra rất là trọng yếu tu hành quan trọng hơn những vấn đề này sớm muộn có biết rõ đáp án một ngày mục dịch thở khẽ một tiếng bình tâm tinh khí chậm rãi đem tạp niệm ném nhiều sau đầu dần dần tiến vào không ngã hư vô hoàn cảnh tu luyện không năm tháng nửa năm sau mục dịch rốt cuộc đem đan hỏa đều luyện hóa bản thân chân nguyên bởi vậy phóng đại huyết mạch của hắn tu vi cũng tăng lên tới chân mạch kỳ tầng thứ 8 cảnh giới lại qua nửa năm mục dịch luyện hóa không ít đan dược đem chân nguyên tiến thêm một bước củng cố hắn lúc này trong đan điển chân nguyên đã có chín thành hoàn thành vững chắc hóa đan điển tiến thêm một bước co rút lại tại đây sau đó mục dịch bắt đầu đi cực hỏa quật tu hành cực hỏa quật bên trong thiên địa cực hỏa quả nhiên là cực kỳ cường đại hỏa diễm mục dịch tam muội chân hỏa cùng mà so sánh với đều muốn thua kém không ít nói như vậy chỉ có đan sĩ mới có thể luyện hóa như thế tinh túy cực hỏa vì vậy cực hỏa quật bình thường cũng chỉ có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ mới có thể cho thuê mục dịch thuê tiếp theo lúc giữa cực hỏa quật tinh thất lúc Còn khiến chịu trách nhiệm nơi này quản sự sâu sắc ngạc nhiên một phen. Bất quá, Mục Dịch một ngày sau liền từ trong tinh thất ly khai, như thế ngắn ngủi tu luyện, khiến người này quản sự càng thêm xác định, Mục Dịch là không thể luyện hóa trong đó cực hỏa. Ai biết, Mục Dịch nửa năm sau lại phản hồi nơi này, lại thuê rơi xuống một gian tinh thất, lúc này đây, hắn vẫn đang chỉ là tu luyện một ngày, liền lập tức ly khai. Bốn tháng về sau, Mục Dịch lại đến Cực Hỏa quận, vẫn đang chỉ là hao phí phí một vạn tinh thạch, tu luyện một ngày liền rời đi từ nay về sau mục dịch thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đến cực hỏa quật một lần cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn việc này từng lệnh người này quản sự thập phần hoang mang về sau hắn mới hậu chi hậu giác thăm dò được nguyên lai mục dịch chính là kia cái hội hữu lôi đài đoạt giải quán quân đệ nhất tu sĩ nếu là đệ nhất tu sĩ có chút chỗ cao minh cũng chỉ lộ ra chẳng phải đột ngột người này quản sự đối đãi mục dịch thái độ cũng khách khí rất nhiều tuy rằng trước sau hao phí phí hết đại lượng tinh thạch nhưng mục dịch tại đây cực hỏa quật bên trong lấy được chỗ tốt có thể nói là thật lớn những thiên địa này cực hỏa vô cùng tinh thuần hắn trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa nhưng ỉ vào huyết mạch cường đại cứng rắn đem đại lượng cực hỏa hấp thu vào huyết mạch bên trong sau đó rời đi nơi đây quay về động phủ đem những thứ này cực hỏa một tia rút ra dùng đan điển huyết mạch đồng thời luyện hóa vừa bắt đầu hắn có thể hấp thu cực hỏa thập phần có hạn luyện hóa thời gian cũng rất dài về sau hắn mỗi lần dùng huyết mạch hấp thu cực hỏa càng ngày càng nhiều luyện hóa tốc độ rồi lại càng lúc càng nhanh đối bình thường tu tiên giả mà nói nuốt ẩn chứa tinh túy chân nguyên đang ăn dược là nhanh tốc độ tăng lên bản thân tu vi đơn giản phương pháp đối với một dịch mà nói những thiên địa này cực hỏa chính là vì hắn huyết mạch chuẩn bị tốt nhất thuốc bổ mỗi luyện hóa một tia cực hỏa một dịch huyết mạch chân nguyên sẽ đổi dày đặc vài phần khi hắn thông qua huyết mạch đem những thứ này chân nguyên cũng đạo vào trong đan điền về sau đan điển chân nguyên tự nhiên cũng có thể trở nên dày đặc đi cực hỏa quật ba luận Mục dịch huyết mạch chân nguyên lại lần nữa tăng lên, đạt đến chân mạch kỳ tầng thứ 9, xuống chút nữa sẽ phải gặp phải huyết kiếp bình cảnh, chỉ có pha tan bình cảnh này mới có thể đạt tới nguyên mạch kỳ. Nếu như có thể tiến vào nguyên mạch kỳ, huyết mạch của hắn chân nguyên liền đem tăng lên một cái cảnh giới, cái gọi là tích huyết thi pháp, đến lúc đó hắn đưa tay lúc giữa tế ra vài giọt tinh huyết, có thể thi triển ra không kém hơn đan sĩ cảnh giới cường đại pháp thuật, bởi như vậy, mặc dù đối mặt đan sĩ, mục dịch chỉ dựa vào huyết mạch tu vi liền không rơi vào thế hạ phong, huyết mạch tu hành như thế thuận lợi, vẫn còn một dịch đoán trước bên ngoài. so sánh giới, đan điển tu vi tiến bộ liền lộ ra làm tương bước, không có quá nhiều kinh hỉ, nhưng cũng không trở thành khiến mục dịch thất vọng. nếu như huyết mạch tu hành có đột phá tiến giai khả năng, vì sao không thử trước tiên ở thần mạch quyết trên tu hành lấy được đột phá? nếu như thành công, có cường đại huyết mạch chân nguyên làm hậu thuẫn, nói không chừng đối với hắn luyện hóa kim đan, trùng kích đan sĩ cảnh giới cũng có lớn lao chỗ tốt. Mục Dịch suy đi nghĩ lại, có chút động tâm, vì vậy liền quyết định như vậy đi làm. Hắn lại liên tục đi cực hỏa quật mấy lần, muốn mượn trợ cái kia cực hỏa thử đột phá huyết mạch tu luyện bình cảnh, trùng kích nguyên mạch kỳ cảnh giới. Một ngày này, Mục Dịch lại từ cực hỏa quận trở về, hắn trong huyết mạch khiên khít hấp thu đại lượng thiên địa cực hỏa, sau đó tại động phủ trong tĩnh thất ngồi xuống luyện hóa. Gian phòng này tĩnh thất bị Mục Dịch cố ý cải tạo qua, ngoại bộ có trận pháp gia trì, không cho hỏa lực tiết ra ngoài. Nếu không lấy một dịch hôm nay huyết mạch tu vi, khi hắn một chút điều động huyết dịch lúc, tự nhiên mà vậy sẽ tại bên ngoài thân phát ra một tầng ngọn lửa nóng bỏng. Nếu như không có pháp trận gia trì, cái này tính thất trong chốc lát cũng sẽ bị hóa thành cho tàn. Mà khi một dịch toàn lực luyện hóa cực hóa lúc, toàn thân hắn ra thịt đỏ bừng, quanh thân quấn lên hỏa diễm, giống như một hỏa nhân. Cái này bức quái dị tình cảnh, nếu là bị người chứng kiến, liếc liền biết rất không tầm thường. Thân mạch quyết cũng nhắc lại tỉnh, một khi tu luyện tới nguyên mạch kỳ. Huyết dịch đã cùng bình thường tu tiên giả hoàn toàn bất đồng, thời điểm này, tùy tiện nhỏ một giọt máu, đều sẽ khiến hoài nghi, một khi kích phát huyết mạch, liền rất khó che giấu. Rõ ràng là rất tốt tu luyện pháp huyết, rõ ràng là có thể thực hiện tu luyện thủ đoạn, vì cái gì huyết mạch tu hành liền nhất định phải lén lút, không thể quang minh chính đại. Một dịch đối với cái này từng thập phần hoang mang, hắn đã từng không chỉ một lần suy nghĩ, bản thân đặc thu huyết mạch sau lưng, cuối cùng cất giấu như thế nào bí mật. Chương nguyên mạch kỳ. Hạ! Lúc này đây từ cực hỏa quật đi ra, cũng trong động phủ luyện hóa cực hỏa về sau, Mục Dịch cảm giác được trong máu mơ hồ có một cổ nhiệt lưu liên tục trùng kích kỳ kinh bắt mạch, khó có thể bình tĩnh. Nhiệt lưu mỗi trải qua quanh thân 6 lần, đều muốn trở nên hơi yếu một ít, nhưng đồng thời lại làm cho mục dịch huyết mạch chân nguyên có không hiểu rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn đã bị cảm ứng, phát sinh biến hóa. Loại này vi diệu cảm thụ, đúng là thần mạch quyết trong ghi chép bình cảnh không lòng dấu hiệu. Mục Dịch đại hỉ ngoài Tự nhiên không muốn đơn giản bỏ qua lần này cơ hội tốt, lập tức liền dựa theo công pháp khẩu quyết, bắt đầu trùng kích nguyên mạch kỳ cảnh giới. Cổ nhiệt lưu này tại mục dịch dưới sự thao túng, một lần lại một lần đích thoải mái quanh thân, khiến máu của hắn càng ngày càng hưng phấn, chân nguyên càng ngày càng kích động, mục dịch cũng lần nữa biến thành một cái hỏa nhân. Không bao lâu về sau, mục dịch huyết mạch chân nguyên đã trải qua điều động đến mức tận cùng, chưa bao giờ có cường đại hỏa chân nguyên từ hắn bên ngoài thần phát ra, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí câu thông. Nếu như hết thảy thuận lợi, sau một khắc, chính là dẫn động thiên địa lôi kiếp, chính thức bắt đầu trùng kích nguyên mạch kỳ rồi. Mục Dịch cố hết sức điều động lấy huyết mạch chân nguyên, sắc mặt toát ra vẻ thống khổ, như thế giữ vững được 7 ngày 7 đêm, Mục Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, hắn lúc này huyết mạch thật sự có có thể nói đỉnh phong đến cực điểm, khoảng cách nguyên mạch kỳ đang tại đến gần vô hạn trong. Thế nhưng là, đến nơi này về sau, hắn thủy chung không thể vượt qua cái kia cuối cùng một đường bình chướng, đâm không phá cái kia cuối cùng một tầng sa mỏng. Một dịch thủy trung lưỡng lự tại chân mạch kỳ tầng thứ 9 đại viên mãn đỉnh phong trạng thái bản thân huyết mạch chân nguyên cùng chung quanh thiên địa nguyên khí câu thông cũng thập phần mật thiết nhưng cũng không cách nào dẫn động thiên địa lôi kiếp. mắt thấy bản thân huyết mạch chân nguyên tại đỉnh phong trạng thái kích phát hồi lâu đang có chút ít hạ xuống xu thế về sau mục dịch trong lòng khẩn trương bỏ lỡ lúc này đây lúc nào còn có lần nữa lại có thể cảm nhận được bình cảnh buông lỏng cũng không phải là hắn có thể chuyện quyết định rồi hơn nữa trung kích bình cảnh sau cùng chú ý làm liền một mạch liền một mạch một khi thất bại tiếp theo chủng kích độ khó sẽ gia tăng thật lớn việc đã đến nước này mục dịch có thể nào đơn giản buông thà cho hắn phải vồ mục dịch nghĩ tới cái kia thần mạch kỳ yêu huyết cũng chỉ có bảo vật này mới có thể tại thời khắc mấu chốt này trợ giúp hắn rút một tay lúc này mục dịch xuất ra cái kia bình nhỏ đem bên trong yêu huyết đổ ra yêu huyết từ nhỏ trong bình chảy ra về sau lập tức ánh lửa lóe lên hóa thành một cái kiện hàng lấy một tầng hỏa diễm huyết sắc chim lửa người kia bị pháp trận khó khăn Mờ mịt nhẹ nhàng tại đây lúc giữa trong tinh thất, không có lao ra. Mục dịch lập tức ngăn cách cổ tay của mình, lập tức máu tươi ồ ồ mà ra, chảy ra chừng một chén máu tươi về sau, mục dịch tâm niệm vừa động, cổ tay miệng vết thương ánh lửa lóe lên, miệng vết thương lập tức tự nhiên khỏi hẳn như lúc ban đầu. Mục dịch thao túng bản thân tế ra bên ngoài cơ thể máu huyết, người kêu hóa thành một vùng hừng hực biển lửa, đem yếu hỏa biến thành chim lửa bao bọc ở bên trong. Máu của mình, có thể hay không luyện hóa cái này yêu hỏa, sẽ hay không xuất hiện bài xích. Nhưng vấn đề này Mộc Dịch đều rất lo lắng, cũng không nắm chắc. Nhưng làm hắn thật không ngờ chính là, chim lửa bị máu của hắn bao bọc về sau, chẳng những không có bài xích né tránh, ngược lại là chủ động sáp nhập vào Mộc Dịch tế gia tinh huyết biến thành trong biển lửa. Trong chốc lát, Mộc Dịch huyết dịch biến thành biển lửa đổi tràn đầy rất nhiều, liền trong tinh thất pháp trận có chút không chịu nổi. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, biển lửa hỏa diễm trong nháy mắt dạn đạm biến mất, một lần nữa hóa thành một đoàn đỏ thâm huyết dịch. mục Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này đoàn tinh huyết hoàn toàn nhìn không ra đây là hai loại huyết dịch hôn hợp mà thành tựa hồ cái kia yêu huyết tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc công phu liền cùng một dịch huyết dịch hoàn toàn dung hợp không có chút nào còn sót lại thần mạch quyết trong nhiều lần nhắc tới thần mạch ở giữa dung hợp có được thần mạch nhân loại tu sĩ hoàn toàn có thể luyện hóa đồng dạng có được thần mạch yêu huyết nhưng tóm lại có một luyện hóa trình tự cũng cần áp dụng rất nhiều đến tiếp sau biện pháp tránh cho xuất hiện bài xích nhưng mà cái này hóa hình yêu huyết rõ ràng chủ động sáp nhập vào một dịch máu huyết ở bên trong Hơn nữa lập tức dung hợp, hoàn toàn nhìn không ra bài xích, dường như hai loại huyết dịch nguyên bản chính là đồng nhất nơi phát ra. Mục dịch chấm ngâm một lát, tạm thời nghĩ không ra đạo lý trong đó, đồng thời, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trôi mất đại lượng tinh huyết về sau, hắn huyết mạch thật sự có rõ ràng yếu đi không ít, vương lòng bình cảnh đang tại trở nên càng ngày càng khó khăn, hắn tùy thời đều muốn thất bại trong căn thức. Mục dịch không kịp suy nghĩ nhiều, đem cái tiêu đoàn tinh huyết một lần nữa hút vào trong cơ thể cái này đoàn tinh huyết vừa ở vào trong kinh mạch lập tức có một cỗ khó có thể hình dung nhiệt lưu trôi lượt toàn thân mục dịch dường như như giật điện chấn động toàn thân hắn huyết mạch tản mát ra khí tước đã ở lấy trong chớp mắt đã có mãnh liệt biến hóa sau một khắc nguyên bản trời quang vạn giảm hỏa luyện phong trên bầu trời chợt buộc phát ra một tiếng mãnh liệt xét đánh một đường thỏa mãn cánh tay kích thước màu vàng lôi điện dương cao đánh xuống chuẩn xác đã rơi vào mục dịch trong động phủ cùng lúc đó sâu trong lòng đất cũng truyền đến một tiếng sấm rền đồng dạng có một đạo kim lôi từ lòng đất toát ra đánh về phía con mục dịch. Mục dịch huyền hoàng thông tu, thiên địa lôi kiếp đều tới, đúng là hắn đột phá đại cảnh giới bình cảnh lúc biểu tượng. Hai đạo lôi kiếp rơi vào mục dịch trong thân thể, mục dịch đau nhức quát một tiếng, thần sắc bởi vì cực độ thống khổ mà vẩn mẹo, Bên ngoài thân vô số trong lỗ chân lông, lập tức diện ra từng khỏa to như hạt đậu đấy, màu đỏ thâm đấy, như tụ huyết giống như mồ hôi. Những thứ này mồ hôi tại mục dịch bên ngoài thân cực nóng hỏa lực nướng xuống lập tức hóa thành một vùng đỏ sẫm sưng ngủ, tán loạn ra. Cùng lúc đó, đã nhận lấy thiên địa lôi kiếp một dịch cũng rõ ràng cảm giác được, bản thân trong máu tạp chất lại thiếu rất nhiều, hôm nay trong máu, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực kỳ dày đặc hỏa chân nguyên, dường như máu chính là hỏa, hỏa chính là máu. Cái này hai đạo thiên địa lôi kiếp đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ khiến mục dịch huyết mạch đại biến bên ngoài, đan điển của hắn đã ở kim lôi tẩy lễ xuống bỗng nhiên co rút nhanh, khiến nguyên bản còn kém một chút không thể vững chắc hóa đan điền chân nguyên thoáng cái trở nên càng thêm tỉ mỉ hoàn toàn hiện ra vì trạng thái cố định đan điền chân nguyên triệt để vững chắc hóa chính là cấu nguyên kỳ cảnh giới đại thành điển hình đặc thù cái này hai đạo lôi kiếp tuy rằng đem một dịch bổ bị dày vò rồi lại thuận tiện khiến đan điền của hắn chân nguyên cũng tăng lên không ít một dịch hấp thu yêu huyết về sau chưa bao giờ cảm thụ qua trong huyết mạch tận chứa cường đại như thế chân nguyên mặc dù là tại cực hỏa quật no bụng hút dừng lại cực hỏa cũng không có hiện tại loại này nhận thức Hắn vội vàng luyện hóa lấy cái kia cổ cường đại chân nguyên, khiến hắn kinh ngạc là, cái này cổ chân nguyên tuy rằng vô cùng cường đại, rồi lại cực dễ dàng luyện hóa, chỉ là tại chính mình quanh thân trăm mạch giữa dòng chuyển một lần, thì có đại lượng chân nguyên trực tiếp dung nhập huyết dịch, thậm chí không cần chiếu theo công pháp tu luyện từng cái một đại chu thiên. Thoáng cái đạt được nhiều như vậy hỏa chân nguyên, nhưng mục dịch rồi lại cảm giác được, máu của mình dường như không đấy bình thường, vẫn đang không thể thỏa mãn. Huyết dịch thông qua tất cả xương cốt tứ chi, Thông qua thân thể mỗi một tấc da thịt, đều tại Tham Lam hướng bốn phía hấp thu lại vây thiên địa nguyên khí, hỏa luyện phong bởi vì địa thế đặc thù, ẩn chứa thiên địa hỏa chân nguyên xa so với địa phương khác dày đặc. Lúc này, những thứ này hỏa nguyên khí dường như đã bị nào đó không hiểu cảm ứng, chính trầm rãi đấy lặng yên hướng một chỗ tụ tập. Mới đầu những thứ này nguyên khí yếu ớt biến hóa, tình không đủ để để người chú ý, nhưng đã đến về sau, hỏa nguyên khí càng tụ càng nhiều, vậy mà biến thành nhẹ nhẹ ánh lửa, tụ tập tại một dịch động dịch trên không ngắn ngủn một nén nhang bên trong liền tạo thành một mảnh sinh đẹp đỏ thấm hỏa vân trừng vạn trượng lớn nhỏ đã bị vừa rồi cái kia một tiếng trời quang xét đánh hấp dẫn đã có không ít tu sĩ cảm nhận được hỏa luyện phong phụ cận đại sư huynh ngươi cũng tới vừa lúa cái kia một tiếng sấm xét như là thiên kiếp chi lôi trương duẫn hướng cách đó không xa trương giật hiên nói ra theo tên kia vừa vặn bay qua phụ cận tận mắt nhìn thấy sư huynh nói cái kia đạo thiên lôi có cánh tay kích thước hơn nữa là màu vàng thiên lôi hiển nhiên đúng là trong truyền thuyết muốn tiến dài đan sĩ kiếp lôi đương nhiên là kiếp lôi hôm nay kim đan thiên tượng cũng đã đi ra không thể nghi ngờ trương giật hiên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời trong cái kia quần quần hỏa vân trong lòng bách vị tạp trần trương duẫn cảm thán nói hỏa vân tại hỏa luyện phong trên không phía dưới thật có vài tòa độc phủ nhưng duy nhất có hy vọng luyện hóa kim đan chỉ có một dịch một sư huynh rồi Chậc chật một sư huynh mới gia nhập bổn tông không đến 20 năm dĩ nhiên cũng làm muốn luyện hóa kim đan phần này cơ duyên thật sự tiện thắt chặt chúng ta khác một người tu sĩ nói ra một sư huynh có duyên hoa đan nơi tay luyện hóa kim đan cơ hội tự nhiên so với bình thường tu sĩ muôn lớn hơn nhiều rồi hãy nói hắn nguyên bản chính là bổn tông đệ nhất tu sĩ hắn không luyện hóa kim đan ai có thể luyện hóa kim đan đã từng bại trong tay hắn lục mặc lục sư huynh tại ba năm trước đây cũng đã luyện hóa kim đan đã thành lục sư thúc Một sư huynh hiện tại luyện hóa kim đan đã muộn một bước cũng chẳng có gì lạ ừ tốt một cái chẳng có gì lạ. trương giật hiên lắc đầu thở dài, ngươi cho rằng luyện hóa kim đan tựa như dùng dược liệu luyện đan giống nhau đơn giản sao? một viên duyên hóa đan, vẹn vẹn có thể coi như thuốc dẫn mà thôi. luyện đan quá trình, này đây thiên địa vì lò, thân thể đan điển vì lô đỉnh, cố hóa chân nguyên vì lúc đầu dược, đem chân nguyên luyện hóa thành một viên kim đan. nếu muốn luyện hóa kim đan, đối thiên địa nguyên khí, thân thể đan điển, chân nguyên dày đặc trình độ các loại đều có cực cao yêu cầu, thời có chưa đủ, nhất định là không cách nào luyện thành. Mặc dù những điều kiện này đều đạt tới, có thể thành công hay không, cũng phải nhìn thiên ý. Nếu thật là đơn giản như vậy, Trương Mộ sớm đã bắt đầu nếm thử luyện hóa kim đan rồi, còn có thể. Cho đến ngày nay, vẫn đang bảo trì cấu nguyên kỳ tu vi sao. Trương Duẫn tiếp lời nói, đúng, đúng. Đại sư Huynh nói cũng đúng. Luyện hóa kim đan nếu như không khó, Bù Tông cũng sẽ không chỉ có vài chục tên đan sĩ trưởng lao rồi. Bất quá, gần nhất vài chục năm, bổn Tông vậy mà liên tiếp có ba người luyện hóa kim đan ngược lại coi như là thịnh huống chưa bao giờ có ba người này ở bên trong người thứ nhất là thái thượng trưởng lao môn nhân một cái là lục mặc sư thúc một cái ngay tại lúc này một sư huynh ba người bọn họ hoặc là thân phận hiển hách có quý nhân tương trợ hoặc là chính là thực lực cao nhân một bậc vượt quá tưởng tượng có thể luyện hóa kim đan cũng chỉ có nhân vật bậc này rồi cuối cùng trương duẫn vẫn không quên an ủi trương giật hiên một câu đại sư huynh thực lực của ngươi cũng là rất mạnh nếu như gặp lại sáu chút ít cơ duyên Nói không chừng bổn tộc kế tiếp luyện hóa kim đan, chính là đại sư huynh ngươi rồi. Thứ hai lần hội hữu lôi đài sắp cử hành, đại sư huynh đúng là đang tiến hành lớn nhất đứng đầu, viên kia duyên hoa đan không phải ngươi không ai có thể hơn. Cơ duyên loại sự tình này, không thể cơ cầu. Trương giật hiên ảm đạm lắc đầu, khinh khẽ thở dài, cũng không biết viên kia duyên hoa đan có hay không cùng ta có duyên. chương 230, lần thứ hai lôi kiếp, kim lôi đã đánh xuống, thiên tượng cũng đã xuất hiện, chung quanh vây xem tu sĩ Tự nhiên mà vậy đều cho rằng mục dịch tiến giai đan sĩ cơ hội rất lớn, lời nói bên trong, đều cam chịu mục dịch đã thành công. Dù sao thiên tượng vừa ra, bước tiếp theo chính là dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, nhưng mà đem những thiên địa này chân nguyên hút vào bởi vì tiến giai mà thăng hoa, chính cần đại lượng nguyên khí trong đan điển, cuối cùng lại đem kim đan ngưng lệ ra. Vạn sự khởi đầu nan, khó khăn nhất chính là buông lỏng bình cảnh, kim đan sơ hiển, dẫn phát kiếp lôi, sau đó thừa nhận kiếp lôi tẩy lễ dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa sinh ra kim đan thiên tượng đằng sau bộ phận tuy rằng cũng có thật nhiều cần phải chú ý cùng cẩn thận chi tiết nhưng không có rất khó khăn địa phương có thể đi đến một bước này tu sĩ người nào lại sẽ ngay tại lúc này phạm sai lầm Giang nhất mặc nghe được tin tức cũng đã tại lúc này chạy đến nàng hướng trương giật hiền đám người nghe xong vài câu xác nhận cái này là kim đan thiên tượng về sau mừng rỡ dị thường thập phần thay mục dịch cao hứng bất quá nàng đống nhiên có một chút xấu não Nếu như một dịch như vậy tiến đến dài, từ nay về sau liền đã trở thành xa không thể chạm đan sĩ cao nhân, cùng nàng cùng xuất hiện sẽ càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua làm bất hòa cũng là nguyên pháp tránh cho sự tình. Chúng tu sĩ tại hỏa luyện phong bên ngoài nhìn xem một màn này, top 5 top 3 nói chuyện với nhau nghị luận. Có ít người nhìn thấy thiên tượng đã thành, nhận thức vì chuyện này đã đã mất đi lo lắng, đang muốn quay người lý khai. Đột nhiên, trên bầu trời lại là một đường cánh tay kích thước kim lôi rơi xuống. Từ cái kia quần quận hỏa vân trong xuyên thấu mà ra, rơi thẳng vào phía dưới động phủ ở trong. Ôi! Một tiếng trầm thấp thống khổ gào to từ trong động phủ truyền ra, đúng là một dịch. xảy ra chuyện gì vậy? Giang nhất mặc sắc mặt đại biến, không phải là đã đánh xuống kiếp lôi đến sao? Như thế nào còn sẽ có lần thứ hai kiếp lôi? Trương Giật Hiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc hoang mang, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Kiếp lôi lại có thể biết có hai lần. Hơn nữa còn tại trời giống như xuất hiện sau đó đây là vì cái gì trương duân thì thào nói ra hắn nhìn hướng bên người khác một người tu sĩ người kia cũng là vẻ mặt tràn đầy khó hiểu chúng tu sĩ kinh hãi ngoài hai mặt nhìn nhau đều là hoang mang khó hiểu nhưng từ một dịch vừa rồi phát ra giống âm thanh có thể nghe ra hắn đứng đắn lịch lấy thập phần hiểm trở thế cục nguyên bản tất cả mọi người đã gió êm sóng lặng nước chạy thành sông kim đan tiến giai quá trình vào lúc này thay đổi bất ngờ kết quả trở nên phát sóc men ly, khó có thể đoán trước đã xảy ra ngoài ý muốn Trương Dật hiên ngưỡng mày, từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua, có tu sĩ đã dẫn phát kiếp lôi cùng thiên tượng, nhưng nguyên pháp dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể luyện hóa kim đan, thất bại trong găng thức. Một số năm sau lại tìm cơ hội duyên ngóc đầu trở lại, vẫn đang muốn trải qua kiếp lôi tẩy lễ, mới có hy vọng tiến dài đan sĩ.